anh một cổ đồng dạng không thể tiểu sợ huyễn lực từ thân thể của nàng trong vòng tuôn ra phượng huyết thân kiếm phía trên nháy mắt tràn ngập ra đáng sợ ngọn lửa thiên huyết dạ chân phải về phía sau vẽ ra đôi tay đem phượng huyết cử với trước ngực liền ở kia màu đen xương mù trướng bao phủ nàng trên đỉnh đầu trống không đồng thời nàng đột nhiên cắn răng một cái khủng bố hỏa hồng sắc ngọn lửa trong khoảnh khắc tràn ngập nàng toàn thân lúc này nàng liền giống như lửa giận phượng hoàng giống nhau toàn thân buộc phát ra khủng bố màu đỏ hỏa lãng Và anh, màu đen xương mù trướng va chạm thượng khủng bố hỏa lãng khắp thiên địa nháy mắt bị cực nóng hồng cùng đáng sợ hắt tràn ngập khủng bố năng lượng từ nổ mạnh trung tâm hóa thành thượng một ngàn kế hỏa cầu như sao băng giống nhau hướng khắp nơi tan đi ầm ầm ầm khắp đại địa bao phủ ở khủng bố hỏa lãng bên trong mỗi khi hỏa cầu rơi xuống là lúc liền có khủng bố nổ mạnh phát sinh phong ảnh thần phong ảnh tàn trợ đều bị này khủng bố năng lượng dư ba kinh sợ đến ngồi xổm xuống thân mình theo bản năng ngự khởi huyễn lực ngăn cản mà kỳ dị chính là những cái đó khủng bố khắp nơi tán loạn hỏa cầu đang tới gần hát tức thân thể chung quanh 300 trăm thước trong vòng đã bị một đoàn quái dị màu đen xương mù hóa đi căn bản tới gần không được hát tức bên người mảy may mà nhìn thấy này tình hình phong ảnh thần trở đều thông minh tránh ở hát tức bóng ma dưới có thể hộ đến chu toàn nơi xa đấu khải ở thiên huyết dạo phát ra kia hắn chưa bao giờ gặp qua khủng bố năng lượng là lúc toàn thân liền ở vào cảnh giới trạng thái ở vô số các hỏa cầu va chạm hướng hắn phương hướng đồng thời Xích kim sắc ngọn lửa từ thân thể hắn trung phun trào mà ra, đem hắn cả người bao vây ở bên trong, mà chính hắn, gắt gao dùng cánh tay bảo vệ thân mình cùng phân đầu, tùy ý kia cuồng loạn hỏa cầu ở thân thể hắn trung quanh nổ mạnh, có, thậm chí trực tiếp đụng phải thân thể hắn. Lúc này hắn, liền tính ở hoàng viêm dưới sự bảo vệ, thân thể cũng đã trở nên thiên thể đầy thương tích, mấy cái hiệp xuống dưới, hắn cơ hồ đã hơi thở thoi thoát, đến cuối cùng, hắn rốt cuộc chống đỡ không được, toàn bộ sủi lơ cuốn xúc trên mặt đất chỉ có kia lập lòe thần bí sắc thái hoàng viêm còn ở thân thể hắn phía trên thiếu đốt mà nơi xa mọi người không có phát hiện chính là một đôi lập lòe xích kim sắc hai mắt ở hoàng viêm bên trong lặng yên mở đạm mạc nhìn chăm chú vào này hết thảy mà ở vào nổ mạnh trung tâm thiên huyết dạng tình huống so tất cả mọi người muốn nguy hiểm nàng trực tiếp chịu tải này va chạm sinh ra khủng bố năng lượng lúc này nàng trên người quần áo bị đốt vì hư vô trên mặt kia tinh xảo lưu ly mặt nạ sớm đã không ở lộ ra nàng kia mỹ lệ khuynh thành mặt đẹp từng đoàn màu đen sương mù lúc này chính đột phá phượng huyết ngọn lửa phòng hộ cháo phủ thượng nàng tuyết trắng không một ti tì vết thân thể thiên huyết dạ nhìn về phía thân thể chung quanh kia màu đen sương mù thân thể trung cảnh báo tại đây một khắc gõ vang coi như nàng chuẩn bị phát động hộ thể phần diễm thời điểm nàng lại kinh ngạc phát hiện vô luận nàng như thế nào triệu hoán phần diễm lại giống như không có phản ứng giống nhau nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái đó khủng bố không biết sương mù bao phủ nàng toàn bộ thân thể mà liền tại đây một khắc khủng bố sự tình đã xảy ra thiên huyết dạ thân thể không hề như vậy thần thánh tốt đẹp màu đen sương mù bao phủ thượng nàng thân thể kia một khác đã bắt đầu ăn mòn nàng ra thịt toàn bộ tuyết trắng thân thể bắt đầu thối giữa ngay cả nàng kia mỹ lệ khuôn mặt cũng không thể may mắn thoát khỏi huyền phù ở phong ảnh thần đỉnh đầu phía trên hát tức lạnh lùng nhìn này hết thảy đôi tay ôm ngực hắn lười nhác ngáp một cái phảng phất ở không kiên nhận chờ đợi này hết thảy sớm cho kịp kết thúc mà tránh né ở hát tức phía dưới phong ảnh thần đám người sợ hai kia khủng bố xương đen đồng thời con ngươi đều lập loè hưng phấn quang mang. Cha! Cha phong ảnh tàn kích động bắt lấy phong ảnh thần cánh tay, nguyên bản bởi vì thiên huyết dạ sinh ra sợ hãi còn chưa ở hắn trong mắt hoàn toàn biến mất, mà triệu hồi ra huyện linh mặt khác hai người, phản phất ngây người giống nhau, ở một bên sử căn bản không có đất rụng võ. Bọn họ cho nhau nhìn nhau nuốt nuốt nước miếng, này! Đây mới là phong ảnh ra chủ chân chính thực lực. Nghĩ bọn họ hai người vừa mới lớn mật hành động, một tia run sợ nổi lên bọn họ đôi mắt. thân thể ăn mòn càng ngày càng nghiêm trọng tuy rằng huyết yêu tộc biến thái tự mình chữa trị năng lực đang ở khép lại nàng miệng vết thương chính là xương đen ăn mòn tốc độ lại so với khép lại tốc độ mau đến nhiều thiên huyết giả biết lúc này nàng không thể ở như vậy ngồi chờ chết đi xuống một cổ chân chính thuộc về tử vong dự triệu bắt đầu uy hiếp nàng nếu lúc này nàng lại không khuynh lực một trận chiến nàng khả năng thật sự liền sẽ chết ở cái này địa phương chết ở này không biết danh quỷ dị xương đen dưới liền ở tử vong chung cảnh báo gõ vang kia trong nháy mắt Thiên huyết giả đột nhiên cảm giác được. Huyễn Linh không gian nội kia cổ nguyên bản ngủ say hơi thở, nháy mắt bắt đầu sống lại. Một mặt cười ở nàng khoe miệng dơ lên, ngay sau đó, như là quyết định cái gì giống nhau, nàng ngâng lên đôi mắt nhìn về phía hắc tức nơi phương hướng, mắt nhắm lại, đương nàng hai mắt lại lần nữa mở là lúc, màu đỏ tươi huyết sắc lại lần nữa nổi lên nàng đôi mắt. Huyễn Linh giải trói, phệ, và anh, đương tất cả mọi người cho rằng này hết thể liền như vậy kết thúc thời điểm, một cổ so chi hắc tức khủng bố năng lượng. Từ xương đen trung tâm, nháy mắt nổ mạnh mở ra. Vòng tròn năng lượng quang hoàn nháy mắt đem màu đen xương ngủ trấn khai, một thân màu đen bên người chiến giáp nữ tử, tay cầm thuần hắc đại kiếm, áp đảo trời cao phía trên. Thuần màu đen hồn liên vờn quanh ở nàng thức tha thân thể phía trên, như địa ngục chi hỏa màu đen phân diễm, ở thân thể của nàng trung quanh đốt cháy. Nàng, nàng là ai? Huyền đêm đâu? Phong ảnh tàn run rẩy mở miệng, chính là lúc này, không ai có thể đủ trả lời hắn. Mọi người cơ hồ thạch hóa giống nhau, đều nhìn kia có như tiên mỹ mạo, hơi thở lại tà ác như ma nữ tử. Nàng kia thân thể phía trên tràn ngập một cổ bọn họ sở xa lạ khủng bố huyết lực, nàng trong tay nắm có kỳ dị đồ đằng đại kiếm phía trên, càng là nội liễm một cổ thị huyết khủng bố hơi thở. Mà ở nàng phía sau kia màu đen thật lớn bóng ma, thâm trầm đến không thấy một tia năng lượng tràn ra, màu đen ngọn lửa bao vây lấy hắn, làm đến ở đây mọi người căn bản thấy không rõ kia màu đen bóng ma bên trong chân thật tình huống. Ở nơi xa Nguyên bản lười nhác hát tước, đỉnh mày vào lúc này không thể thấy nhăn lại, hắn dần dần buông hắn vây quanh đôi tay, hai mắt nhìn về phía kia có thể đem hắn tử vong chi xương mù hoàn toàn đánh tan hai người phương hướng. Phần 312. Người nào có thể kích phát người thân thể nguy hiểm ý thức, đem ta từ ngủ say trung triệu hồi ra tới. Quen thuộc không mang theo một tia cảm tình thanh âm ở thiên huyết dạ đáy lòng vang lên, nàng hai tròng mắt thanh lánh, bình tĩnh nhìn chằm chằm phía trước, lúc này nàng, trên người bị xương đen ăn mòn thương sớm đã tự động khép lại. Không biết, bất quá trừ bỏ ngươi, chỉ sợ không ai có thể diệt trừ hắn. Nga. nghi ngờ âm điệu hơi hơi dơ lên, một lát qua đi, một chương như điêu luyện sắc xảo tạo hình khuôn mặt tuấn tú từ bóng ma trung dò ra, hắn kiếp như máu toàn hai mắt, hờ hững không mang theo một tia sắc thái nhìn về phía trước, ngay sau đó, một tia mang theo không tức ngữ khí từ hắn trong miệng thoát ra. Thử vong chi xương mù. Xương mù ảnh nhất tộc. Chỉ bằng ngươi, cũng dám thương tổn bổn tọa khế ước giả. Quân vọng không kềm chế được thanh âm. Ở tĩnh mịch một mảnh không gian trung, không ngừng lượn lờ, quanh quẩn. Một hồi thuộc về vương giả quyết đấu, tại hạ một khắc, sắp đến lâm. mười 316 Minh giới chi tử. Người là ai? Hát tước con ngươi nguy hiểm nhau lại, trước mắt cái này một thân màu đen ngọn lửa cường đại huyết linh, toàn thân trên dưới đều cho hắn một loại nguy hiểm cảm giác, mà loại cảm giác này, hắn chỉ có ở người kia trên người mới cảm giác được. Mà người kia, đó là phụ thân hắn, cao cao tại thượng Minh giới chi chủ. thần ma đại lục xương mù ảnh nhất tộc tộc trưởng hát viêm liệt ta phệ có chút cuồng ngạo xả lên khoe miệng hắn huyết sắc đôi mắt nhìn về phía thiên huyết dạ cũng đã lâu không có người dám chỉ vào bổn tọa hô to ngươi ha ha, thú vị thiên huyết dạ nghe nói này có chút quen thuộc lời nói cùng này bất đồng với phệ làn điệu lời nói từ phệ trong miệng thoát ra nàng trong lòng không khỏi nhiễm một mạt tấm áp hắn phệ ở thế nàng ra ác khí đâu ngay sau đó nàng xả môi gợi lên một mặt tà mị cười nói hắn chứ bỏ ta bên ngoài, còn không có người dám ngay trước mặt hắn như vậy xưng hô hắn. Thiên Huyết Dạ nói âm vừa ra hạ, Hát Tước sắc mặt bắt đầu dơ lên không tốt, mà Phong Ảnh thần chờ đều không khỏi miệng khô lưỡi khô nuốt nuốt nước miếng. Phải biết rằng chọc giận Hát Tước hậu quả, chỉ sợ ở chỗ này mọi người đều khó có thể chạy ra này bỏ mạng không gian. Chẳng qua đối diện kia cường đại Huyễn Linh cùng kia một thân màu đen bên người chiến giáp nữ nhân, cho bọn hắn nguy hiểm cảm chút nào không thua gì Hát Tước, sự tình giống như bắt đầu một phát không thể vãn hồi. hát tước tuy tâm sinh không vui chính là hắn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ rốt cuộc bị biếm hạ thiên linh thực lực của hắn sớm đã đại suy giảm mà hiện tại cái này hư ảo chi thân căn bản không kịp sinh thời thực lực tám chín phần mười đối mặt trước mắt cái này rất có khả năng cùng hắn giống nhau từ thần ma đi vào thiên linh huyết linh hắn yêu cầu một lần nữa suy tính hắn tuy bờ bãi chính là còn không đến mức não tàn đến không ai bị nổi mà thấy bị khiêu khích áp tức không có nửa điểm động tác phong ảnh thần đều không khỏi kinh ngạc nhìn hắn mà phong ảnh thần càng là có chút nóng nảy đối với hát tước mở miệng nói ngươi đang làm gì lão phu mệnh lệnh ngươi chạy nhanh đưa bọn họ từ trên đời này hủy diệt nếu không hát tước vẫn chưa để ý tới phong ảnh thần phảng phất đương hắn như trong suốt giống nhau hắn nhìn từ trên xuống dưới phệ nửa ngày qua đi bừng tỉnh đại ngộ giống nhau nói địa ngục hắc hỏa huyết xác hai mắt ngươi là huyết yêu nhất tộc người phệ lạnh leo khuôn mặt tuấn tú bất chí một từ chỉ là ôm tay nhìn hát tước hát tước thấy phệ không có động tác ngay sau đó lắc lắc đầu nói không đúng nếu ngươi là huyết yêu tộc ở trước tiên bổn tọa liền sẽ nhìn ra tới ngươi rốt cuộc là ai phệ lệnh nhạn làm cao ngạo hắc tức có chút tức giận lên mà bị bỏ qua phong ảnh thần mặt già sớm đã xanh mét nếu đặt ở ngày thường hắn là quyết định không dám như hiện tại như vậy cùng hắc tức nói chuyện hắn phẫn nộ đứng lên chỉ vào hắc tức quát hắc tước lao phu lấy linh hồn khế ước mệnh lệnh ngươi lập tức diệt trừ bọn họ phong ảnh thần nói âm mới vừa rơi xuống hạ Hắc Tước giữa mày kia lưỡng đạo như máu tào ấn ký bắt đầu phát ra màu đen quan mang, ngay sau đó, hắn thân thể trùng quanh tử vòng chi xương mù bắt đầu sao động lên, mà hát tước, trên mặt rõ ràng tràn ngập lửa giận, hắn nâng lên đôi tay, hai mắt tràn ngập tơ máu nhìn về phía Phong Ảnh Thần, nhân loại, chưa từng có người dám mệnh lệnh bổn tọa làm bất cứ chuyện gì, này đã là lần thứ hai, ngươi, đáng chết. Kia chết tự bị hát tước cắn đến dị thường trọng, phảng phất Phong Ảnh Thần đều không phải là hắn khế ước giả, hắn chủ nhân mà là một cái hắn thống hận cùng chán ghét bại hoại mà ở nơi xa nhìn này đột phát một màn thiên huyết dạ hơi hơi như mày này sao lại thế này phệ đôi tay ôm ngực lạnh lùng nhìn hắc tức cùng phong ảnh thần đám người nơi phương hướng nói hắn cùng kia nhân loại ký xuống hắc cám linh hồn khế ước kia nhân loại có được cưỡng chế mệnh lệnh hắn ba lần lệnh chú chi lực mà hắn giữa trán thanh máu đó là lệnh chú tượng trưng thiên huyết dạ bừng tỉnh đại ngộ ngay sau đó lại thứ như mày lấy hắc tức kia cuồng vọng không ai bị nổi tính cách không có khả năng bị người mạnh mẽ khống chế hắn ký xuống này không công bằng linh hồn khế ước xem ra này tâm cao khí ngạo ra hỏa là bị người hố phệ nghe nói thiên huyết dạ lời nói mày kiếm nhẹ nhàng chọn trọ trọn như thế nào ngươi đối hắn có hứng thú thiên huyết dạ mắt trắng dã tay không sao cả nâng lên đốt ve hắc ma đạo tính ngươi không thích hắn phệ lạnh lùng mặt nhìn về phía khí thế phát sinh nghiêng trời lệnh đất biến hóa hát tước lạnh lùng mở miệng chỉ cần ngươi muốn, ta đều cho ngươi cho dù là hắn bên này phệ cùng thiên huyết dạ ở nhàn thoại việc nhà mà bên kia hát tước đã bởi vì lệnh chú chi lực bạo tẩu hắn hai tay ôm đầu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh thiên giống giận a ngay sau đó hắn đen nhánh con ngươi nhiễm một tầng xương đen hắn cả người phảng phất bị cái gì mê hoặc giống nhau chậm rãi nâng lên đôi tay mà hắn trước ngực đen nhánh xương mù dày đặc bắt đầu tụ tập ở hắn đôi tay đè xuống áp xúc thành mười thước tới khoan hình tròn hình cầu phong ảnh thân nhìn về phía trở nên ngoan ngoãn hát tước trên mặt xả ra một mặt cuồng vọng tươi cười liền tính mạnh mẽ như ngươi hát tước làm theo phải nghe theo lão phu hiệu lệnh ha ha ha phong ảnh tàn nhìn vẫn nộ hát tước trở nên phục tùng chẳng những không có như phong ảnh thần như vậy cao hứng ngược lại còn lo lắng kéo kéo phụ thân hắn góc áo cười lớn phong ảnh thần quay đầu ngưng cười dung có chút bất thiện nhìn phong ảnh thần phảng phất ở ý bảo hắn có chuyện mau nói cha lão tổ tông đã từng nói qua lệnh chú chi lực không thể tùy tiện sử dụng một khi lệnh chú sử dụng xong Kia phong ảnh ra liền không bao giờ có thể khống chế hát tước hiện tại ngươi đã lần thứ hai sử dụng lệnh chú chi lực hắn giữa trán thanh máu chỉ còn lại có một đạo ngài hẳn là biết Câm miệng lao phu làm cái gì còn muốn ngươi tới giao sao phong ảnh tàn còn muốn nói cái gì đó lại bị phong ảnh thần gầm lên giận dữ ngăn lại ngay sau đó hắn suy sút buông hắn lôi kéo phong ảnh thần tay ngoan ngoán đại ở một bên không nói chuyện nữa mà bên này thiên huyết dạ cùng phệ sớm đã phát hiện hát tước biến hóa thiên huyết dạ thần kinh có chút căng chặt Rốt cuộc hắc tức cường đại, nàng đã linh giáo qua một lần, hắn chỉ là tiện tay vung lên liền đem phệ từ nàng trong cơ thể bước ra tới, có thể thấy được hắn lúc này xúc lực một kích đáng sợ trình độ. Mà xem phệ, đối với đối diện hắc tức biến hóa, hắn phản phất cũng không có để ở trong lòng giống nhau, như cũ lạnh lùng ôm tay, hai mắt không có dao động nhìn phía trước. Cùng phong ở gào thét, thiên địa một mảnh hỗn độn, đấu khải sớm đã bất tỉnh nhân sự ngã vào một bên, mà ở trên người hắn hoàng viêm, còn tại nhàn nhạt tiêu đốt. Hoàng viêm trung kia đối kim sắc con người âm thầm nhìn chăm chú vào bên này chiến đấu, nó cũng không có bất luận cái gì động tác hoặc là tính toán, phảng phất chỉ là muốn ở một bên bảng quan mà thôi. Ở hắc tức xuất hiện kia trong ngay mắt, phong ảnh thần kia hai tùy tùng Huyễn Linh sớm đã chưa gượng dậy nổi, mà đương phệ xuất hiện tại đây phiến thiên địa khi, chúng nó đã sớm như phế đi giống nhau suy sút quỷ sắt đất, mà kia hai người căn bản lấy bọn họ Huyễn Linh không có bất luận cái gì biện pháp, bất luận bọn họ như thế nào mệnh lệnh, chúng nó Huyễn Linh liền giống như đã chết giống nhau. dung dày suy yếu ngã vào một bên đương hắc tức tụ tập thiên địa lực lượng kia trong nháy mắt chúng nó trực tiếp không tiền đồ biến mất chạy trốn giống nhau về tới huyễn linh không gian trong vòng mặc cho hai người như thế nào triệu hoán chúng nó đều tránh ở huyễn linh không gian trong vòng không chịu ra tới uy ta đối phó tên kia người đi bảo hộ đấu khải thiên huyết dạ tay nắm thật chặt hắc ma lúc này nàng đã tính toán bất cứ giá nào ở phệ xuất hiện trong nháy mắt kia nàng liền biết thân phận của nàng không có biện pháp ở giấu giếm đi xuống Nơi này mọi người đều phải chết, mà nàng trong tay nắm hát ma, bỏ qua một bên vệ, nàng sức chiến đấu cũng đủ để với hắc tước một kháng. Phệ nghiêng đầu nhìn thoáng qua đấu khải phương hướng, quay đầu lại khi huyết mắt hơi không thể thấy loẻ loẻ. ngươi muốn lo lắng không phải hắn, mà là chính ngươi, nơi này tất cả mọi người diệt, cũng không tới phiên hắn. Phệ ý có điều chỉ nói làm đến thiên huyết giả kinh ngạc kinh, ngay sau đó nàng không hề ngôn ngữ, mặc kệ phệ lý do là cái gì, hắn nói đấu khải sẽ không có việc gì. kia đấu khải liền một ngàn vạn cái không có khả năng có việc, mà nàng chính mình chỉ cần xúc lực một trận chiến là được. trong thiên địa năng lượng đã đỉnh chỉ sao động, mà ở hắc tức trước mặt cái kia tinh xảo đến thuần túy màu đen hình cầu đang tản phát ra vô biên sương mù, hình cầu nội ẩn chứa khủng bố thiên địa lực lượng, chỉ cần bị kia hình cầu đánh chúng bất luận cái gì sự vật, không khó dự kiến, chắc chắn hôi phi yên diệt, mây tan với này phiến thiên địa chi gian, không lưu lại một chút dấu vết. hắc tức hai mắt vô thần. hắn động tác dần dần đỉnh hoan xuống dưới ngay sau đó hắn đôi tay đem màu đen hình cầu cử đến đỉnh đầu đột nhiên đối với thiên huyết giả cùng phệ phương hướng một ném viêm ảnh bạo ở màu đen hình cầu bay ra trong nháy mắt kia nó chung quanh không khí phảng phất thiên lạng giống nhau ở nó cọ qua không gian bên cạnh đều nổi lên từng đợt màu trắng quỹ đạo mà ném ra kia một cầu hát tước màu đen đồng tử nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu nguyên bản cuồng ngạo nhan sắc lại lần nữa trở về hắn đồng tử hắn lạnh lùng nhìn phía trước ống tay háo hạ tay không tự giác nắm chặt thành quyền phảng phất ở chờ mong cái gì muốn xác định cái gì nhìn kia cao tốc xoay tròn đánh sâu vào mà đến hình cầu thiên huyết dạ đột nhiên giơ lên trong tay màu đen đại kiếm nàng toàn thân trên dưới huyễn lực tại đây một khắc bắt đầu điên cuồng kích động trực tiếp xông đến hắc ma phía trên mà liền tại đây một khắc hắc ma thân kiếm phía trên đồ đằng bắt đầu tản mát ra tàn phá quan mang cuồn cuộn phần diễm nháy mắt bùng nổ mà ra đốt cháy thiên huyết dạ cùng hắc ma, hắc ma viêm ma cai chán. khủng bố màu đen ngọn lửa từ hắc ma mũi kiếm phát ra xông thẳng phía chân trời ở kia khủng bố năng lượng đâm thủng này phiến không gian kia trong nháy mắt một cái mười trưởng tới khoan sao sáu cánh trận pháp ở thiên huyết dạ trước mặt kéo ra phanh viêm ảnh bạo trực tiếp đụng phải viêm ma cái chắn khủng bố năng lượng gió lốc bắt đầu tàn sát bừa bãi tàn quyển toàn bộ không gian phong ảnh thần bên cạnh mọi người trực tiếp bị kia năng lượng lan đến trực tiếp bị cuốn vào năng lượng gió lốc trung tâm hóa thành hư vô mà phong ảnh tàn bị phong ảnh thần kịp thời bắt lấy ôm chặt tại bên người mà phong ảnh thần chính mình một tay nắm chặt hát tức cùng hắn tương liên hồn liên ở năng lượng tàn sát bừa bãi hạ gian nan đứng thẳng bỏ mạng không gian ngoại thánh thiên minh đương kia khủng bố năng lượng từ bỏ mạng không gian trong vòng lao ra kia trong nháy mắt toàn bộ thánh thiên minh rối loạn mười đại tôn giả trừ kình thương ngoại đều sôi nổi kinh ngạc đứng lên nhìn về phía trời cao phía trên kia nói khủng bố màu đen năng lượng của sáng có thể đâm thủng thánh thiên minh đệ nhất nhân minh chủ sáng chế bỏ mạng không gian lực lượng đó là dữ dội khủng bố năng lượng mà đôi tay nắm thiết châu thiết ngọc sơn trong mắt lập lòe phức tạp quan mang hắn chán có hơi mồ hôi chảy hạn, mà chỉ có chính hắn mới biết được hắn đến tột cùng ở sợ hãi cùng lo lắng chút cái gì ở thánh thiên minh nào đó bí mật góc một cái đen nhánh huyệt động nội mặt mang mặt nạ trung niên nam tử mở hắn cặp kia như sao trời lộng lẫy hai mắt đợi nhiều năm như vậy không nghĩ tới ngươi liền ở chỗ này khoe miệng dơ lên một mặt cười Ngay sau đó, hắn lại lần nữa nhắm hai mắt, phảng phất chung quanh hết thể cùng hắn không quan hệ giống nhau, mà ở thánh điện tầng cao nhất, một cái thần thánh trang nghiêm trong đại điện, người mặc một kim một bạc phục sức hai người đồng thời mở bọn họ hai mắt. Bạc y gì người nọ nhẹ nhàng thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, hết thảy, chẳng lẽ đều là số mệnh. Kim sắc quần áo nhân thủ treo ở giữa không trung hơi hơi véo chỉ, ngay sau đó hắn đỉnh mày nhíu lại, xem ra, thánh thiên minh, sắp bùng nổ một hồi đại chiến. Trang nghiêm trong đại điện còn quanh quẩn hai người thanh âm, mà tại hạ một khắc, hết thể lại lần nữa biến thành trầm tĩnh. Mà ở đại lục một chỗ khác, âm trầm đen nhánh cao thắp thẳng tủng vào đám mây, xương đen tầng mây nội còn có tia chớp ở ẩn ẩn gào thét, ở tháp trên đỉnh phương, trang ngập tử vong chi khí đại điện trung, một thân huyết sắc quần áo người nằm ngang ở xa hoa giường lớn phía trên, và áo trắng non sẻ tà quần áo hạ lộ ra nàng kia nhỏ dài trắng non chân, nàng cả người trên người tản mát ra một cổ tử vong yêu diễm mỹ hoặc. Liền ở năng lượng bạo phá trong nháy mắt kia, nàng không nhanh không. Chậm mở hai mắt, kia chấp động vô số màu đỏ lấm tấm đồng tử, hiện lên một tia mang theo thù hận kinh hỉ. Ngay sau đó, nàng không biện nam nữ trên mặt xả ra một mặt âm hiểm tươi cười, minh diễm, ngươi tiện loại nhưng làm nô gia tìm đến hảo khổ a, ha ha, năm đó ngươi thêm chú ở nô gia trên người thống khổ, nô gia chắc chắn không sai chút nào hoàn lại ở ngươi cùng cái kia tiện nhân bảo bối nữ nhi trên người, ha ha ha. Phần 313 Tiếng cười còn ở tháp đỉnh vần quanh, mà chết mệnh không gian trong vòng, cuồng tập gió lốc, đang muốn đem này sừng sững ngàn năm không ngã không gian sẽ rách. Chương 317. Màu đen và áo ở cuồng quyển gió bão trung bay múa, kia đứng thẳng ở khủng bố năng lượng trung tâm nữ tử, thức tha dáng người phảng phất quỷ mị giống nhau quyến rũ, nàng tay cầm màu đen đại kiếm, kia vô không bất nhập khủng bố sương mù, lúc này lại bị kia cường đại kiếm khí ngăn cản bên ngoài, không được mà nhập. Thiên huyết dạ có chút kinh ngạc. Mới vừa rồi hộ thể phần diễm rõ ràng khắc chế không được này tử vong chi xương ngủ, mà lúc này hắc ma thân kiếm phát ra phần diễm, lại khắc chế nó, nàng xoay người nhìn về phía phệ, phệ khẽ mở môi nói, có thể cùng này tử vong chi sương ngủ tương khắc chế, chỉ có phượng hoàng nhất tộc phượng diễm cùng hoàng viêm, mà phần diễm, cùng tử vong chi xương mù cùng thuộc hắc cám bẹ phái, cùng nó tưởng đánh giá, nhất định ở vào xu hướng suy tàn, mà hắc ma thuần cương phát ra phần diễm, lại mang theo kim hệ huyết khí. Vừa lúc khắc chế này tử vong chi xương ngủ. Thiên huyết dạ nghe nói hiểu rõ gật gật đầu, tiếp tục chuyên chú với trước mắt, mà phong ảnh thần treo ở hắc tước hồn liên phía trên, đơn cánh tay ôm phong ảnh Tàn Hán, vốn là tái nhợt mặt càng là thê thảm, phong ảnh Tàn đôi tay gắt gao bắt lấy hắn, sợ một không cẩn thận liền sẽ cuốn vào kia khủng bố năng lượng trung tâm tan xương nát thịt. Phong ảnh thần cùng phong ảnh Tàn đã hoàn toàn ngây người, trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ tử, căn bản là không phải bọn họ có khả năng ngăn cản, mà nàng cho bọn họ một cổ quen thuộc hơi thở. ngay sau đó tia nửa che lưu ly mặt thiếu niên thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trong đầu hai phụ tử kinh ngạc nhìn về phía lẫn nhau này sao có thể như quái vật giống giận ở bên thai là tạ văn quá khắp đầm lầy trung bùn lầy đều phảng phất sôi trào giống nhau chính lộc cục lộc cục mạo bạc khí thiên điệu một mảnh ưu ám phảng phất tận thế đột kích giống nhau phệ vây quanh đôi tay lạnh lùng đứng ở thiên huyết dạ phía sau huyết sắc hai mắt nửa mị nhìn chằm chằm hát tức nơi phương hướng mà rõ ràng ở vào xu hướng suy tàn hát tước trong mắt chẳng những không có một chút hoảng hốt, ngược lại giống mã định rồi cái gì giống nhau, nhàn nhã tự đắc nhìn thiên huyết dạ cùng phệ. Thiên huyết dạ tay cầm hắc ma, buồn ổn lấy phần thắng nàng cũng phát hiện sự tình phản phất có như vậy một tia không thích hợp, chính là lúc này nàng chỉ có ngưng thần bế khí, chuyên chú ở trước mắt xương đen phía trên, mà liền tại hạ một khác, kia đoàn xương đen trung tâm, một viên tái nhợt trong mắt, chậm rãi hiện lên mà ra. Thiên huyết dạ đối diện trong xương đen tâm, kia viên thịt muôn mút trong mắt vừa lúc xác minh ở nàng huyết đồng trùng, không lý do. Nàng trong lòng một run run, mà đứng ở nàng phía sau phệ, không hề cảm xúc hai mắt, hiện lên một tia hơi thở nguy hiểm. Ma đồng. Phệ thanh âm ở không trung xoay chuyển, mà đương hắn lời nói xuất khẩu sau, hát tước nguyên bản không có dao động con ngươi rốt cuộc run run. Ngay sau đó, hắn đột nhiên nâng lên tay phải có chút kích động chỉ hướng phệ nói, ngươi đến tột cùng là ai. Nếu biết ma đồng, vậy không thể nào không biết nó lợi hại, một khi bổn tọa mở ra ma đồng, ngươi hẳn là biết sẽ có cái gì kết quả. phệ trên mặt như cũ không có bất luận cái gì cảm xúc hắn chỉ là hai mắt nhìn chằm chằm trong xương đen kia tái nhợt không một tia huyết sắc trong mắt phảng phất lâm vào xa lâu trầm tư giống nhau ma đồng dạng nhìn chằm chằm kia ma đồng thiên huyết dạng có chút kinh ngạc mở miệng nói ma đồng phệ đó là thứ gì phệ thở dài một hơi hai mắt nhìn chằm chằm ma đồng đồng thời môi mỏng khẽ mở nói ma đồng nại minh giới chi vật cũng xương trung kết chi mắt nó nguyên bản bị phong ấn tại diêm la điện vạn ma trong ao trừ bỏ một người Thế gian vạn vật căn bản khống chế không được nó, ta nguyên bản cho rằng nó sẽ vĩnh viễn phủ đầy bùi ở nơi đó, không nghĩ tới. Nghe nói phệ lời nói, thiên huyết dạ chấn kinh rồi, trung kết chi mắt, kia đại biểu cho cái gì. Liên phệ đều có chút suy sút ngữ khí, thiên huyết dạ không khỏi nuốt nuốt nước miếng, xem ra, một hồi tử chiến, không thể tránh được. Nghe được thiên huyết dạ cùng phệ đối thoại hát tước, tâm không khỏi run rẩy, trước mắt cái này màu đen ảo ảnh nam tử đến tuột cùng là ai, đối ma đồng như thế chi quen thuộc người. Trừ bỏ minh giới người, căn bản không có khả năng có mặt khác. Nghĩ đến đây hắc tước, không khỏi ở trong đầu tìm tòi cùng phệ ngoại hình giống nhau người, chính là suy nghĩ hồi lâu, hắn như cũ nghĩ không ra coi ai, mà đúng lúc này, phệ mở miệng. Tiểu tử, ngươi có biết cùng nó đạt thành hiệp nghị sẽ cho ngươi mang đến cái gì sao? Phệ nói mới vừa rơi xuống hạ, hắc tước anh định thân mình không khỏi run lên, về phía sau lui một bước, hắn cùng ma đồng đạt thành hiệp nghị, trừ bỏ hắn cùng ma đồng ngoại, không có khả năng có kẻ thứ ba biết. Trước mắt này huyết linh, như thế nào sẽ? Nháy mắt, một cổ chưa bao giờ từng có hoảng sợ uy hiếp hát tước, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, một cổ quyết tuyệt sát ý nháy mắt này lên hắn đôi mắt, cần thiết diệt trừ trước mắt này hai người, bằng không, về sau so với hắn, nhất định hậu hoạn vô cùng. Hát tước đột nhiên giơ lên tay phải, sắc bén hắc giáp bên trái tay lòng bàn tay một hoa, một đạo vết máu nháy mắt xuất hiện ở hắn tay trái, trái trung tâm, ngay sau đó hắn tay đột nhiên vùng, một cây huyết tuyến từ hắn tay trung tâm bay vút mà ra. xông thẳng ma đồng mà đi huyết tuyến xuyên phá xương đen ở liên kết thượng ma đồng trong nháy mắt kia ma đồng kia tái nhợt trong mắt nháy mắt sung huyết rậm rạp đáng sợ mạch máu che kín toàn bộ trong mắt mà xuống một khắc hắc tước hét lớn một tiếng ma đồng mở mắt liền ở hắc tước lệnh quyết hiện kia trong nháy mắt ma đồng kia nhắm chặt mi mắt đột nhiên mở kia tràn ngập tử vong hơi thở u lục thiên huyết dạ còn không kịp nhìn kỹ lẳng lặng đứng ở thiên huyết dạ sau lưng phệ sớm đã phá không lao ra Thế. thiên địa văn vật thậm chí không khí đều phản phất thiên lạng giống nhau phệ phi thân che ở thiên huyết dạ phía trước mọi người căn bản không kịp phản ứng đã xảy ra sự tình gì huyết xác che kín khắp không trung phệ một tay dôi với trước trực tiếp một tay đem kia ma đồng bắt lấy mà liền ở hắn cùng ma đồng tiếp xúc trong nháy mắt kia liên tiếp hát tức cùng ma đồng cái kia huyết tuyến nháy mắt nứt toạc phúc hát tức cả người bị bắn ngược bay đi một ngụm máu đen từ hắn trong miệng thốt ra hắn còn không kịp kinh ngạc nháy mắt làm đến hắn càng vì kinh sợ sự tình đã xảy ra kia ma đồng trực tiếp xuyên thấu phệ kia trong suốt thân hình thẳng đến hướng phệ phía sau thiên huyết dạ mà tay cầm hắc ma đứng ở phệ mặt sau thiên huyết dạ theo bản năng ngự khởi huyễn khí vươn tay trái ngăn cản phệ nguyên bản liền rất là lạnh lùng mặt nháy mắt đêm đen hắn hô nhỏ một tiếng đáng chết liền ở hắn xoay người muốn bắt lấy ma đồng nháy mắt hết thảy đã không còn kịp rồi a tê tâm liệt phế giống lên một tiếng sông thẳng phía chân trời hắc ma huyền phù ở thiên huyết dạ bên cạnh người mà thiên huyết dạ tay phải nắm chặt tay trái thủ đoạn lòng bàn tay hướng về phía trước mà nàng tay trái lòng bàn tay đã sớm đã một mảnh huyết nhục mơ hồ huyết như dung tuyển hướng ra phía ngoài phun thiên huyết dạ toàn bộ quỳ trên mặt đất mặt đẹp sớm đã một mảnh trắng bệnh nàng hàm răng cắn chặt hai môi nhẫn mại không cho kia xuyên tim đau lại lần nữa xâm nhập chính mình trong óc mà ở nàng tay trái lòng bàn tay cái kia huyết sắc lô thủng trung gian tái nhật thịt hạt trâu không ngừng chùi tới chui lui huyết đêm mà liên ở phệ bắt lấy thiên huyết dạ tay trái nháy mắt một con lũ lục hai mắt nháy mắt mở a thiên huyết dạ đột nhiên vung tay lên một cổ khủng bố năng lượng đem phệ đều toàn bộ văng ra nàng đôi tay chiều thượng ngửa mặt lên trời gào giống lấy nàng vì trung tâm vô hình năng lượng nháy mắt tinh lọc khắp đầm lầy đầm lầy khô kiệt vạn vật đổi bại chung kết chi mắt quét ngang toàn bộ bỏ mạng không gian phong ảnh thân, phong ảnh tàn phụ tử trong mắt cuối cùng hình ảnh chỉ có kia quỳ trên mặt đất gào giống nữ tử thân ảnh phệ kia một tiếng huyết đêm Làm cho bọn họ tư tưởng đều nháy mắt đình chỉ, liền ở hắc tức cùng phong ảnh thần hồn liên đức gây trong nháy mắt kia, phong ảnh thần chỉ là ngốc ngốc nhìn thiên huyết dạ phương hướng nỉ non nói, huyết đêm, hắc ma thần binh, huyết sắc hai mắt, thiên thành thiên gia, phế vật tam tiểu thư, thiên huyết dạ, ma phong ảnh tàn, trong mắt thoáng hiện kinh diễm đồng thời, tử vong sợ hai xâm nhập hắn, cha, này, đây là phế vật sao, ma xuống một khắc, phong ảnh thần phụ tử còn không kịp phát ra cuối cùng gào giống, kia vô hình khủng bố năng lượng đã lan tràn tới hai người theo kia khô khốc đầm lầy nháy mắt bị tinh lọc vì hư vô mà hát tức liên tiếp phong ảnh thần hồn liên cũng tại đây một khắc hoàn toàn nứt toạn vâng vô thanh vô tức tàn sát thuộc về minh giới chung kết chi mắt tinh lọc đem khắp bỏ mạng không gian trong vòng sinh vật hoàn toàn đốt vì hư vô thật lâu sau qua đi cùng ngày huyết đêm khôi phục thần trí hết sức không gian nội hết thảy sớm đã hoàn toàn thay đổi phệ ngồi sổm hắn trước người Dùng một loại hắn chưa bao giờ từng có ánh mắt nhìn nàng, đau lòng, mê mang, từng người nửa nọ nửa kia. Phệ thiên huyết dạ tiếng nói có chút khàn khàn, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía hoang vu chỉ có cắt vàng khắp nơi, đáy lòng có chút run rẩy, phệ, này, sao lại thế này. Phệ vươn tay mở ra thiên huyết dạ tay trái, ở nàng tay trái lòng bàn tay, một cái huyết sắc thịt tảo, phá lệ bắt mắt. Này, đây là, hết thể đã là chú định, nó lựa chọn ngươi, nhất định có nguyên nhân. phệ ngữ khí làm thiên huyết dạ đấy lòng có chút không đế hắn ý tứ là kia ma đồng huyết mắt nháy mắt trợ to nàng vươn tay phải vớt ve kia huyết sắc thì tào kia khủng bố ma đồng hiện tại là thuộc về nàng các ngươi đến tột cùng là ai Liên tại đây trong nháy mắt một tiếng suy yếu thanh âm ở cách đó không xa vang lên thiên huyết dạ hai mắt xuyên thấu qua phệ xem qua đi mà phệ cũng vào lúc này lạnh lùng xoay người đứng lên hắn đôi tay bồi với phía sau thanh lánh nhìn hát tước lúc này hát tước không có ký chủ viễn lực chống đỡ đã suy yếu như không có gì giống nhau hắn miễn cưỡng chống đỡ chính mình nửa trong suốt thân thể nửa quỳ ở nơi xa trong ánh mắt có kiên định phảng phất phệ không cho hắn cái đáp án hắn liền sẽ không ngã xuống hết hy vọng ít nhất làm ta biết ta đến tột cùng thua ở ai trong tay thiên huyết dạ chậm rãi đứng lên hắc ma chi kỷ nguy hiểm ở nàng bên người dùng thân kiếm cọ cọ nàng thiên huyết dạ hàm mắt cười cười đi hướng phệ bên người nhìn phệ, nàng gật gật đầu Phệ hiếp lại hai mắt, ngay sau đó hắn bước ra một bước, ngón tay Hát Tước nói, thần phục với ta chủ, ngươi sẽ biết ngươi muốn biết đến hết thảy. Hát Tước đồng tử co rút lại nửa giây, hắn buông xuống đầu, đôi tay nắm chặt, trong mắt ẩn nhẫn Hạ Kiêu Ti không cam lòng Thiên Huyết Dạ xem vào trong mắt, ngay sau đó Thiên Huyết Dạ lạnh lùng xoay người, đi thôi, ta cũng không cương cầu bất luận kẻ nào. Phệ nhìn nơi xa Hát Tước, ở hắn xoay người đuổi kịp Thiên Huyết giả nháy mắt, hắn lạnh lùng thanh em xoay chuyển ở Hát Tước bên hai, Minh Phệ. Phệ cùng thiên huyết dạ hai người hóa thành màu đen quang ảnh biến mất tại đây phiến không gian nội mà tại chỗ chỉ để lại đồng tử trận to hát tước hát tước trong mắt hàm chứa không thể tin tưởng quan mang hắn trong miệng ít ỏi hồi âm tại đây phiến trống rông không gian nội xoay chuyển thật lâu không tiêu tan minh rơi thủy tổ minh phệ. chương ba trăm mười tám lam yên vũ lam bụi mù gió cắt thổi quét không gian nội hoang tàn vắng vẻ tĩnh mịch đến liền điểu thú đều không có lui tới ở bỏ mạng không gian xuất khẩu chỗ có một người chờ ở nơi đó hắn một thân sạch sẽ áo lam theo gió phiêu khởi trên tay cuốn lên giấy phiến nhẹ nhàng gõ tay trái trên mặt hắn không có biểu tình phảng phất đang chờ đợi ai giống nhau thật lâu sau lúc sau hắn đỉnh mày có chút không kiên nhẫn nhăn lại mà đương nơi xa truyền đến là tả động tĩnh thanh khi hắn hơi nhíu đỉnh mày dần dần giãn ra khai ngay sau đó tuấn giật trên mặt mang theo một mặt cười nhạt chuyên chú nhìn truyền đến động tĩnh phương xa mà xuống một khác một cái mơ hồ bóng người dần dần ở gió cắt trung thành hình hai ba bước vượt qua hắn đã đi tới áo lam nam tử trước mặt lam yên vũ mỉm cười nhìn trước mắt này bạch dí tắm máu thiếu niên hắn tóc dối tung có vẻ có chút tán loạn tinh xảo khuynh thành gương mặt lúc này không có bất luận cái gì che lấp cho dù có tinh tinh điểm điểm máu tươi bắn tung tóe tại mặt trên chẳng những không có nói xấu hắn ngũ quan ngược lại càng cho hắn mang đến một loại yêu dị thị huyết tà ác khí chết. lam yên vũ thiếu niên tiếng nói có chút nhẹ ngào mang theo nghi vấn rồi lại không chút nào kinh ngạc ngự khí mở miệng phảng phất người này xuất hiện ở chỗ này đối với hắn tới nói hết sức bình thường Không sai, chờ ở nơi này áo Lam Tuấn Nam đúng là Lam Yên Vũ, hắn ở chỗ này đã chờ đợi thiên huyết Dạ một ngày, từ đầu đến cuối không có hoạt động thậm chí rời đi một bước. Lam Yên Vũ dây phiến một khai, khoe miệng gợi lên một mặt không giống hắn lúc trước kia không ôn không hỏa tươi cười ta cười, về phía trước vượt qua một bước đồng thời mở miệng nói, xem ra, ngươi tựa hồ đã trải qua một hồi không thể khinh thường ngành chiến. Thiên huyết Dạ đỉnh mày rất nhỏ nhăn lại, Lam Yên Vũ ở chỗ này là nàng sở không có thể dự đoán được, chiếu phệ cách nói. Ma đồng chung kết chi mắt tinh lọc này toàn bộ bỏ mạng không gian trong vòng sở hữu sinh vật cùng vật chết, trừ phi lúc trước liền đã rời đi bỏ mạng không gian, nếu không, không có bất luận kẻ nào thậm chí vật thể có thể tránh được. Ở ma đồng ký sinh đến thiên huyết dạ trong cơ thể trong nháy mắt kia, cảnh tượng có thể nói là hoàn toàn mất khống chế, thiên huyết dạ căn bản không kịp cố kỵ kị đấu khải thậm chí tại đây phiến không gian trong vòng những người khác, nếu làm yên vũ không có việc gì, có phải hay không ý nghĩa những người khác cũng. Phần 314 ngươi thoạt nhìn giống như rất nhẹ nhàng thiên huyết dạ đôi tay vây quanh đôi mắt có chút hài hước ở lam yên vũ trên người đánh giá chính là hài hước sau lưng cất giấu chỉ có nàng chính mình mới biết được lệnh băng lam yên vũ nhẹ lay động giấy phiến độ chạy bộ tới đi đến thiên huyết dạ nói âm mới vừa rơi xuống hạ hắn đình trệ xuống dưới hợp lại giấy phiến chỉ vào chính mình nói ta ha ha ha ta chẳng qua là tìm cây an toàn ẩn nấp đại thụ ngủ hai ngày đại giác mà thôi thiên huyết dạ khe như mày Vì trước mắt người ta nói ra lời nói cảm thấy một chút kinh ngạc, trận này sinh tử cuộc đua đại chiến, hắn cư nhiên chỉ là ở trên cây ngủ hai ngày. Đây là cái gì vui đùa một chút đều không buồn cười. Ai? Vẫn luôn đi theo người mặt sau kia trùng theo đuôi đi nơi nào? Thiên huyết dạ còn không có nói chuyện, lam yên vũ lại lần nữa mở miệng nói, hắn trong miệng có câu nghi vấn, trên mặt lại không có chút nào nghi hoặc biểu tình. lam yên vũ vừa thốt lên xong, thiên huyết dạ mặt có vẻ có chút nản lòng. Tuy rằng vệ nói cho nàng đấu khải nhất định không có việc gì, chính là nàng vẫn là có chút lo lắng. Đương nàng tỉnh táo lại nhìn đến chung quanh kia phiến như luyện ngục cảnh tượng khi nói thật ra trải qua trăm chiến hưởng qua vô số máu tươi nàng vẫn là có chút khiếp sợ. Như thế nào? Hắn cùng ném ngươi. Vẫn là im miệng là yên vũ, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Thiên Huyết dạ có chút tức giận, ma đồng kia một kích cơ hồ hốt khô rồi nàng trong cơ thể sở hữu huyết lực, lúc này nàng suy yếu bất ham. Tùy thời đều có khả năng ngất ngã xuống, nàng không có quá nhiều thời gian cùng Lam Yên Vũ háo ở chỗ này. Lam Yên Vũ nhìn thiên huyết dạ có chút tái nhợt mặt đẹp, khỏe miệng gợi lên một mặt tà dị tươi cười, trên tay giấy phiến thu nạp bên trái tay lòng bàn tay thượng đột nhiên một gõ. Veo một tiếng, xa ở ba thức có hơn hắn, đã thuấn di đến thiên huyết dạ trước người, mà toàn thân vốn là ở vào cảnh giới thiên huyết dạ, cư nhiên hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Hơn nữa, thân thể của nàng, giờ này khắc này cư nhiên không thể động đậy mảy may Lam Yên Vũ dùng phiến khủyu tay có chút khinh bạc nâng lên Thiên Huyết Dạ tinh xảo cảm, nét mặt biểu lộ cười xấu xa hắn nhẹ giọng nói, "Ta, ta đang đợi ngươi a. Ta, tiểu, huyết, đêm." Ở Lam Yên Vũ kêu ba chữ phun ra khẩu sau, Thiên Huyết Dạ chấn định trên mặt rốt cuộc xuất hiện kinh ngạc biểu tình, "Hắn? Hắn như thế nào sẽ biết? Ngươi, ngươi đến tuột cùng là ai? Có thể làm Thiên Huyết Dạ hoảng loạn đến loại trình độ này người, còn chưa bao giờ xuất hiện quá." Liền tính đối mặt hồn tháp thậm chí cường đại địch nhân, nàng đều có thể đủ ứng phó tự nhiên, chính là trước mắt cái này ta cười nam tử, làm nàng hoàn toàn không có nam chắc, hắn đến tuột cùng muốn làm gì. Ha ha! Ta tiểu huyết đêm làm yên vũ vươn trắng non tay phải nhẹ nhàng vì thiên huyết dạ trà lao trên mặt nàng huyết ô lúc này hắn, căn bản không giống dĩ vãng cái kia vân đạm phong khinh tao nhã có lễ làm ra đại thiếu gia, phảng phất hoàn toàn thay đổi một người giống nhau, thâm thúy đồng tử lập lệ như nước sóng giống nhau màu lam. thiên huyết dạ đồng tử chiếu dọi tiếng hắn kia như đại dương mênh mông giống nhau hai mắt ngay sau đó nàng đột nhiên mở to hai mắt đôi mắt của ngươi ngươi không phải lam yên vũ thiên huyết dạ mã định mở miệng nên đón nam tử tán thưởng cười to ha ha ha không hổ là ta tiểu huyết đêm hắn đình chỉ tiếng cười to đầy mặt nghiêm túc nhìn thiên huyết dạ hai mắt nói nhớ kỹ ta kêu lam bụi mủ tương lai ta sẽ là ngươi nam nhân cũng là duy nhất một cái thiên huyết dạ đồng tử kịch liệt co rút lại mà xuống một khắc nàng dần dần chấn định xuống dưới ban đầu hoảng loạn dần dần tan đi trước sau như một lạnh băng lại lần nữa trở về nàng đôi mắt nàng hai mắt nhìn chằm chằm khoảng cách nàng chóp mũi chỉ có một mờ mờ cuồng vọng nam nhân mặt lạnh lùng mở miệng nói ngươi vĩnh viễn đều không xứng Lam bủi mù nghe nói thiên huyết dạ lời nói ngắn ngủi kinh ngạc gian hắn chẳng những không có sinh khí ngược lại cười ha ha lên có tính tình ta thích ngươi là cái thứ nhất nhận ra ta cùng hắn bất đồng người cũng là ta lam bụi mù duy nhất nhận định nữ nhân ngươi vĩnh viễn trốn không thoát ta huyết đêm nhi ngươi sớm hay muộn đều sẽ là nữ nhân của ta thiên huyết dạ nhìn lam bụi mù cơ hồ sử đủ toàn lực tránh thoát mở mắt trước chói buộc đem cầm thoát ly lam bụi mù tay không chế mặc kệ ngươi là lam yên vũ vẫn là lam bụi mù đối với ta thiên huyết dạ tới nói ngươi đều chỉ là một cái không chút nào tương quan người qua đường trận này thánh đấu thắng lợi chỉ có thể có một người nếu ngươi là cái nam nhân liền không cần lại lải nha lải nhải khai chiến đi thiên huyết dạ đột nhiên về phía sau lược một bước Hai mắt lạnh nhạt nhìn Lam Bùi Mù, nàng đã được ăn cả ngã về không, quyết định buông tay một bác, vì mẫu thân, vì đại hắc, nàng không thể từ bỏ, cứ việc hiện tại huyễn lực đã còn thừa không có mấy. Lam Bùi Mù tay còn treo ở giữa không trung, ngay sau đó hắn tự nhiên chậm rãi bông, mỉm cười nhìn thiên huyết Dạ nói, huyết đêm nhi, ai nói ta muốn cùng ngươi chiến đấu. Lại nói, hiện tại ngươi, ta có thể tùy tiện dối dối tay chỉ là có thể lực đảo. Thiên huyết Dạ như mày nhìn Lam Bùi Mù, hắn nói đều là sự thật. lúc này nàng đừng nói chiến đấu, liền nhắc tới một tia miễn lực đều có vẻ có chút cố sức. lại nói ta lam bủi mù nhưng luyến tiếp đụng đến ta chính mình nữ nhân, ta biết trận này thắng lợi đối với ngươi tầm quan trọng, mà nơi đó ta muốn đi tùy thời đều có thể đi, cho nên cơ hội nhường cho ngươi. ta huyết đêm nhi lam bủi mù từ trong lòng lấy ra một viên màu đen hạt châu thiên huyết dạ liếc mắt một cái liền nhận ra đó là thiết ngọc sơn phát đến các vị người dự thi trong tay bảo mệnh châu. hán rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ta ở chỗ này cho ngươi, chỉ là yêu cầu một cái không gian cùng ngươi tiến hành một hồi đơn độc không có bất luận kẻ nào quấy giày đối thoại, ta muốn nói cho ngươi đều đã nói cho ngươi. Úc, đúng rồi. Lam bủi mù đang muốn rời đi, lại dừng lại thân mình. Tiểu tâm thánh thiên minh minh chủ, hắn đối với ngươi hứng thú, chính là một chút đều không thua gì ta, bất quá, này hứng thú phi bị hứng thú cũng hắn nhưng không ta như vậy ôn nhu nga. Giang giác. Bảo Mệnh Châu ở Lam bủi mù trong tay dập nát trong nháy mắt kia Hắn cả người bị một tầng màu trắng quang bao vây. Ở hắn biến mất một khắc trước, Thiên Huyết Dạ rõ ràng thấy hắn trong mắt màu lam dần dần giấu đi, mà trên mặt hắn kia mặt tà cười cũng lại lần nữa biến mất, khôi phục như dị vang giống nhau vân đạm phong khinh Mà xuống một khắc, Lam Bủi Mù toàn bộ thân thể tan rã thành một mạt bạch quang, hướng về phía đỉnh đầu phía trên màu trắng lốc xoáy mà đi. Mà đứng ở tại chỗ Thiên Huyết Dạ còn không thể tiêu hóa trước mắt phát sinh hết thảy, Lam Yên Vũ không phải Lam Yên Vũ, mà là Lam Bủi Mù. Cái này vẫn luôn cho hắn cảm giác thần bí nam nhân, giờ phút này càng là ở làm nàng tâm tràn ngập nghi hoặc, hắn đến tuột cùng là người nào. Chỉ là Lam gia đại thiếu ra sao? Đáp án, khẳng định không ngừng đơn giản như vậy, hết thảy chỉ có thể đãi này hết thảy bình ổn lúc sau lại đi khai quật. Hiện tại, nàng yêu cầu tĩnh tâm ngồi xuống điều tức, chờ đợi cánh cửa không gian mở ra. Ngay sau đó, thiên huyết dạ tại chỗ ngồi xếp bằng, lẳng lặng nhắm lại nàng hai mắt. Để. Ước chừng sáu cái canh giờ qua đi. thiên huyết dạ cảm giác được một trận trói mắt chiếu sáng rượu ở nàng trên mặt nàng chậm rãi mở hai mắt nâng lên tay che khuất mi mắt nhìn về phía phía trên khoe miệng xả ra một mặt mỉm cười không gian đại môn đã là mở ra Thu tức bật hơi nàng chậm rãi đứng lên vô vô trên người bụi đất từ nạp giới chung lấy ra dự phòng mặt nạ che khuất nàng kia khuynh thành mặt đẹp hết thể chuẩn bị còn tiếp sau nàng hít sâu một hơi nhắm hai mắt đương nàng lại lần nữa mở hai mắt sau đôi mắt khôi phục kia như người bình thường giống nhau hát ngay sau đó nàng túi người một lược xông thẳng nhập khẩu mà đi bỏ mạng không gian ngoại thánh thiên minh chín đại trưởng lao gắt gao nhìn chằm chằm xuất khẩu chỗ phong dung trời đứng ở lão ngoan đồng bên người trong thần sắc cũng có chút nôn nóng mà ở quan chiến ghê chung, lác đác lưa thưa ngồi ở mấy cái chật vật bất kham bóng người kia phân biệt là vân khinh cuồng Vất trì tu còn có một khối bãi trên mặt đất dùng vải bố trắng che lấp thi thể Vất trì tu trên mặt có thảm thống biểu tình hắn song quyền nắm chặt mãn nhãn không cam lòng thậm chí lan tràn thu hận Vân Kinh cuồng đứng ở hắn bên người, thở dài, chỉ có thể an ủi vô vô bờ vai của hắn, tu, người chết đã đi xa, ngươi liền không cần lại. Ai? Đáng chết? Vất chỉ tu nắm tay nắm chặt đấm đánh bên cạnh bàn trà, chén trà phiên đến nháy mắt nóng bỏng nước trà khuynh đảo mà ra, bán thượng hắn tay, trong khoảnh khắc, liền sưng đỏ lên, mà hắn, lại phảng phất không biết giống nhau, hàm răng cắn chặt, phảng phất ở nhẫn mại cái gì giống nhau, hắn buông xuống đầu hạ, mi mắt chung, có cái gì đang ở chăn lan. chương 319. Nếu không phải ta cậy mạnh, cha hắn liền sẽ không bất chỉ tu nói nơi này, thống khổ ôm lấy đầu. Ngay sau đó, hắn đột nhiên đứng lên, phẫn hận nhìn về phía thủ vị phía trên Thiết Ngọc Sơn, kia phiếm tơ máu cùng vô tận thù hắn mắt, xem ở Thiết Ngọc Sơn trong mắt, trên mặt như cũ một mảnh hờ hững. "Tu, không cần xúc động." Vân Khinh cuồng bắt lấy Bất Chỉ Tu, ngăn cản hắn gần như tự sát hành vi, hắn bám vào Bất Chỉ Tu bên tai nhẹ giọng nói, "Quân tử báo thù, 10 năm không mượn, ngươi như bây giờ tùy tiện ra tay, Không phải tương đương chịu chết sao? Nếu ngươi đã chết, bá phụ thù ai tới báo? Ngươi khiến cho phong ảnh thần cái kia lão vương bắt ung dung ngoài vòng pháp luật, làm gián tiếp hại chết bá phụ Thiết Ngọc Sơn như cũ cao cao tại thượng ngồi ở chỗ kia sao? Năm chặt quyền dần dần buông ra, vất chỉ tu kích động cảm xúc thả trầm xuống dưới, mà ở địa vị cao thượng Thiết Ngọc Sơn, khỏe miệng giơ lên một mạt khinh miệt, mà ở bên cạnh hắn vài vị tôn giả trưởng lão, đều không vui nhăn lại mi. Một trận ánh sáng đưa tới mọi người chú ý. tất cả mọi người nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm bỏ mạng không gian xuất khẩu đương kia bạch quang tiêu tán sau một tịch tắm máu bạch đi hiể thiếu niên xuất hiện ở mọi người trong mắt đêm vân khinh cùng nguyên bản suy suốt hai mắt nháy mắt sáng hắn hướng tới thiên huyết dạ hưng phấn chạy đi muốn ôm chặt nàng rồi lại như là nghĩ tới cái gì giống nhau đốn xuống dưới đôi tay co quắp bất an đặt ở bên cạnh người đêm ngươi thành công thiên huyết dạ gật gật đầu còn lấy vân khinh cùng một cái đạm mạc đến không thể lại đạm cười Nàng hai tròng mắt quét về phía khắp nơi, cũng không có nhìn đến nàng muốn nhìn đến thân ảnh, đỉnh mày, nhẹ nhàng nhíu lại. Mà xuống một khắc, nơi xa lưỡng đạo thân ảnh cấp tốc phóng tới, Lão Ngoan Đồng một ngông đẩy ra vân khinh cuồng, bắt lấy thiên huyết dạ hai vai hưng phân nói, ha ha ha, không tội, làm tốt lắm, có hay không nơi nào bị thương. Ngay sau đó hắn lại lầm bầm lầu bầu phủ định nói, Lão Hồ Đồ, trên đời này có cái gì bị thương ngươi kia mới là lạ, lạ. Lão Ngoan Đồng biết thiên huyết dạ thân thế. Tự nhiên cũng biết thiên huyết giả miệng vết thương có thể tự động khép lại năng lực, phong dung trời đứng ở một bên, trong mắt có vui mừng, đối với nàng nhẹ giọng nói, không có việc gì liền hảo. Thiên huyết giả hướng về phía phong dung trời gật gật đầu, ngay sau đó nhữ mày nói, Lam Bùi mù Không, Lam yên vũ cùng đấu khải đâu. Lam gia tiểu tử liền ở ngươi phía trước ra tới không lâu, nói cái gì gia tộc có việc yêu cầu tốc hồi, tự động từ bỏ thi đấu rời đi, đấu ra kia tiểu tử, Lão Phu chưa từng thấy. Lão ngoan đồng trả lời Thiên huyết dạ lời nói, trong mắt có một chút nghi hoặc, như thế nào? Hắn không cùng ngươi cùng nhau. Thiên huyết dạ nghe nói Lão ngoan đồng lời nói, giữa mày nếp nhăn càng tụ càng nhiều, đấu khải đến tột cùng đi nơi nào? Bất đồng với bên này không khí, cũng chỉ có trên đài cao Thiết Ngọc Sơn mấy người, Thiết Ngọc Sơn híp mắt nhìn không gian xuất khẩu phương hướng, phảng phất đang chờ đợi người nào xuất hiện giống nhau, chính là thật lâu sau, thẳng đến không gian nhập khẩu đóng cửa, đều không có bất luận kẻ nào lại từ bên trong ra tới. Thiên Huyết Dạ nhìn về phía Thiết Ngọc Sơn phương hướng, nàng lướt qua lão ngoan đồng cùng phong dung trời bên người, tệ thân về phía trước, Thiết Đường chủ, ngươi chờ người, vĩnh viễn đều không thể lại từ nơi đó mặt ra tới. Thiết Ngọc Sơn nghe nói Thiên Huyết Dạ nói, đôi mắt không thể thấy hiện lên một tia sắc ý, mà nguyên bản suy sút thống khổ ất chi tu, nghe nói Thiên Huyết Dạ nói, hắn đột nhiên đứng lên đi hướng Thiên Huyết Dạ, kích động gần như quát, phong ảnh thần, kia lão vương bắt đầu. Thiên Huyết Dạ nhìn cảm xúc kích động, không giống thường lui tới giống nhau ất chi tu. hắn xuyên thấu qua bất chỉ tu thân ảnh nhìn về phía phía sau kia cụ bãi trên mặt đất thi thể trong mắt có hiểu rõ nhiên thần xác chết không toàn thây gần bốn chữ từ thiên huyết dạ trong miệng tốt ra làm đến ở đây tất cả mọi người nhịn không được thật sâu hít hà một hơi có thể làm đến đông vực tứ đại gia tộc đứng đầu nửa cái chân rảo bước tiến lên linh tôn giai đường có được thượng vạn ma thú đại quân phong ảnh ra ra chủ phong ảnh thần chết không toàn thây người chỉ có thể dùng hai chữ hình dung biến thái mà cái này biến thái chính là trước mắt cái này một thân tắm máu Bạch đi Địch, thoạt nhìn chỉ có 16 tuổi yêu dị thiếu niên, lúc này, thiên huyết dạ ở mọi người trong lòng bịt kín một tầng bóng ma, nàng tựa hồ đã không ngừng là kia lệnh chúng nhân vì này kinh diễm thiếu niên, tím thiên thánh rắn người năm giữ, hắn cấp mọi người mang đến một loạt chấn động, đã làm đến ở đây người đem hắn nâng đến cùng Thiết Ngọc Sơn đám người giống nhau địa vị, thần thánh không thể xúc phạm. Vất chỉ tu trên mặt có kích động biểu tình, một khắc trước hắn còn ở đại thủ vô lấy đến ôm tuyệt vọng trùng. Giờ khác này lại nghe kẻ thù đã chết, thậm chí là chết không toàn thấy, hắn có chút kích động bắt lấy thiên huyết giả tay, huyền đêm, ngươi là ta huyết chỉ ra ẩn nhân, huyết chỉ tu không có gì báo đáp, chỉ cần về sau ngươi có bất luận cái gì phân phó, ta phong châu vất chỉ ra, như thiên lôi sai đầu đánh đó. Phần 315 Thiên huyết giả gật gật đầu, nói chuyện không đâu đẩy ra vất chỉ tu tay, nàng không mừng người gần người, mà lúc này trải qua tang phụ chi đau huyết chỉ tu. cảm xúc kích động dưới làm ra động tác cũng về tình cảm có thể tha thứ lão ngoan đồng còn đắm chìm ở kích động cảm xúc chung hắn lao hốc mắt có chút phiếm nước mắt phong dung trời nhìn vị này lão Hữu bất đắc dĩ lắc lắc đầu ngay sau đó hắn xoay người tiến lên trước một bước nhìn về phía thủ vị phía trên thiết ngọc sơn nơi phương hướng khí thế lăng nhân nói thiết đường chủ lần này thánh đấu thắng bại đã thấy rốt cuộc còn thỉnh ngươi làm ra phán quyết đi thiết ngọc sơn nghe nói phong dung trời có chút hùng hổ dọa người lời nói mặt ra thượng một mảnh đen nhánh trong tay thiết châu chuyển động tốc độ cũng bắt đầu nóng nảy đến càng lúc càng nhanh lão ngoan đồng thấy thiết ngọc sơn không có động tĩnh khoe miệng gợi lên một mặt đa mưu túc trí cười lạnh nói như thế nào thiết đường chủ này băng ghế thượng đinh đinh rõ giảng sự ngươi còn muốn trông chế sao phanh thần võ đường đường chủ võ nguyên thanh đột nhiên vô án dựng lên thẳng chỉ lão ngoan đồng quát lão ngoan đồng ngươi không cần quá mức lão ngoan đồng nghe nói võ nguyên thanh lời nói đỉnh mày nhẹ nhàng một trọn nha võ đường chủ Lão phu lời nói có chỗ nào không đúng rồi? Lại nói Lao Ngoan Đồng nguyên bản đùa ra gương mặt tươi cười đột nhiên vừa chuyển, lạnh lẽo ánh mắt bắn thẳng đến hướng Võ Nguyên quét đường phố, lão phu liền tính nói sai rồi, này thiết đường chủ còn chưa nói lời nói đâu, chỗ nào cũng không tới phiên ngươi một cái nho nhỏ thần võ đường đường chủ tới thuyết giáo. Ngươi! Võ Nguyên thanh bị Lao Ngoan Đồng một câu tức giận đến thổi dâu trước mắt, một câu cũng nói không nên lời, thần võ đường ở Thánh Thiên Minh địa vị, sắc thật so ra kém dự đường, muốn nói Lao Ngoan Đồng thực lực cũng xa xa ở võ nguyên thanh phía trên, bất luận là thực lực vẫn là địa vị, võ nguyên thanh đều không có tư cách ở lão ngoan đồng trước mặt thuyết giáo. đủ rồi, lão ngoan đồng cùng võ nguyên thanh ầm ĩ rốt cuộc đưa tới thiết ngọc sơn mở miệng, hắn lạnh lùng vừa uống, trực tiếp ngăn trở hai người ở mỹ, lão ngoan đồng mặt mày một trọn, đối với võ nguyên thanh đầu đi một cái khiêu khích ánh mắt, mà võ nguyên thanh ngại với thiết ngọc sơn, chỉ có thể tức giận đến mặt ra tức giận đến xanh mét ngồi xuống. ở đây phong dung trời bao gồm vô mi chờ lão ngoan đồng nhất phái người. đều ở trong tối thời gian tiểu nhân thất bại đây là mọi người sở nhạc thấy mà võ nguyên thanh mấy năm nay vẫn luôn đi theo thiết ngọc sơn phía sau diếu võ dương oai ỉ vào có thiết đường đường chủ cho hắn chống lưng mấy năm nay ở thánh thiên minh nội không thiếu làm những người khác ăn qua buồn mệt lao ngoan đồng này buổi nói chuyện có thể nói là vì bọn họ già khẩu ác khí thiên huyết dạ hai mắt lạnh lùng nhìn thiết ngọc sơn không có bất luận cái gì ngôn ngữ mà ở mọi người nhìn chăm chú hạ thiết ngọc sơn rốt cuộc từ ghế dựa thượng đứng lên hắn sát mặt âm trầm về phía trước mại một bước thấy không rõ cảm xúc mắt quét về phía thiên huyết dạ ở hai người hai trong mắt đối thượng trong nháy mắt kia ở đây người đều bị cảm giác được một mạt sát cơ ở chung quanh bay bổng hai người nhìn nhau chỉ với nửa giây ngay sau đó thiết ngọc sơn đem ánh mắt từ thiên huyết dạ trên người rời đi nhìn phía trước mọi người lạnh lùng nói thánh đấu cuối cùng thắng lợi giả thiên thành huyền đêm đương huyền đêm hai chữ rơi xuống sau vân khinh cuồng trở đều bị hoan hô dũng hướng thiên huyết dạ đêm chúc mừng người Ngươi rốt cuộc thành công, ta liền biết, thắng lợi nhất định là thuộc về ngươi. Huyền đêm huynh, chúc mừng. Mới vừa trải qua tang phụ chi đau bất chỉ tu cũng không không hướng thiên huyết dạ chúc mừng. Thiên huyết dạ khỏe miệng hàm chứa một nụ cười, hướng mọi người đầu đi, mà phong dung trời, vui mừng vô vô thiên huyết dạ bả vai nói, đêm chủ. Công tử, nếu thiếu chủ ở chỗ này, hắn cũng sẽ vì ngươi cảm thấy cao hứng. Thiên huyết dạ bỗng nhiên nghe được phong dung trời đã đến cái kêu biến mất đã lâu nhân nhi. nguyên bản vui sướng mặt dần dần trầm thấp xuống dưới thủ hạ ý thức sờ sờ ngực tím liên mặt dây nơi phương hướng nàng ngẩng đầu nhìn về phía trời cao ở trong lòng yên lặng thì thầm huyền ca ca ngươi ở nơi đó tốt không đêm nhi rất nhớ ngươi chú ý tới thiên huyết dạ hành động vân khinh cuồng nguyên bản vui sướng mặt dần dần chuyển vì cô đơn hắn vẫn luôn đều biết thiên huyết dạ trong lòng có một người mà lúc này phong dung trời trong miệng nhắc tới thiếu chủ tử chỉ sợ cũng là nàng tỉnh táo niệm nhân nhi đi, mà xuống một khắc Thiên huyết giả đem tay từ ngực buông ngáy mắt, nàng hai tròng mắt lạnh lùng lại lần nữa nhìn về phía Thiết Ngọc Sơn nơi phương hướng, kia trong đó hàng nghĩa, ở đây phong Dung trời chợt đều xem ở trong mắt. Thiết đường chủ, về đáp thắng giả khen thưởng, xin hỏi khi nào có thể thực hiện. Thiết Ngọc Sơn nghe nói Thiên huyết Dạ lời nói, lao mắt một chút mị mị, kia trong đó lập lệ làm người nắm lấy không chừng quan mang, vạn ma phế tích mại thánh thiên minh cấm địa, mở ra nơi đó, cần thiết được đến minh chủ cho phép, mà người làm tím thiên thanh rắn người nắm giữ. còn có cuối cùng một đạo khảo nghiệm ở tháp đỉnh tầng cao nhất chờ ngươi. Thông qua khảo nghiệm qua đi, ngươi liền có thể đơn độc kết kiến minh chủ, từ hắn nơi đó được đến đặc xá lệnh ngươi liền có thể tiến vào văn ma. Phế tích tu luyện. Thiên huyết dạ nghe nói Thiết Ngọc Sơn lời nói, đỉnh mày không thể thấy nhữ lại, tuy rằng mặt đẹp bị lưu ly mặt nạ che khuất, chính là từ nàng hai mắt gian có thể thấy được nàng không vui. Làm thứ gì, trải qua thật mạnh cửa ải khó khăn. nguyên bản cho rằng lập tức liền có thể tiến vào vạn ma phế tích vì mâu thân lấy được huyết tán quả kết quả lại bởi vì lúc trước kia cho nàng rất nhiều trường hợp đặc biệt tím thiên thánh rán nàng quay đầu nhìn về phía lao ngoan đồng phương hướng lão ngoan đồng trên mặt cũng khó xử điểm này hắn nhưng thật ra làm đã quên tím thiên thánh rán người nắm giữ đó là thánh thiên minh đời kế tiếp minh chủ người được đề cử mà này nói khảo nghiệm là thánh thiên minh xưa nay liền có quý củ bất luận kẻ nào cũng không thay đổi được liền tính là vàng bạc nhị vị sứ giả thậm chí minh chủ đều không thể xoay chuyển. Mà này nói đối tím thiên thánh gián người nắm giữ sở ra khảo nghiệm, sẽ từ minh chủ tự mình quyết định. ở đây sở hữu tôn giả trưởng lão, thậm chí là thiết ngọc sơn cũng đoán không được minh chủ sẽ ra cái dạng gì khảo nghiệm trở thiên huyết dạ. lão ngoan đồng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thiên huyết dạ thấy thế, dương mắt lạnh lùng nhìn về phía thiết ngọc sơn nơi phương hướng nói, ngày mai huyền đêm nhất định sẽ tự mình phó ước. ngay sau đó nàng dương lên bạch sam, một cái bay vọn, liền biến mất ở thành đấu giữa sân. Trường 320. hôm sau thần huy còn chưa chiếu dọi đại địa người mặc hắc y thiếu niên liền từ ngủ say chung mở hai mắt hắn hai mắt như lầy sao lập lệ có chút kích động lại phức tạp quan mang một cái xoay người từ trên giường nhảy lên hắn ngay tại chỗ đả tọa ngay sau đó hắn toàn thân chiếu khắp ở một mảnh thuần trắng sắc ánh sáng chung mà hắn có chút tái nhợt khuôn mặt tuấn tú thượng hồng nhuận đang dần dần trở về từ thánh đấu tràng sau khi trở về thiên huyết dạ nhanh chóng rửa sạch một thân dơ bẩn thay cho ấu chọc bất kham bạch ý ý ở sau Ngã đầu liền hô hô ngủ nhiều, ở bỏ mạng không gian nội, nàng cơ hồ không có thể nghỉ ngơi quá, hơn nữa liên tiếp khủng bố chiến đấu, nàng chẳng những huyễn lực tiêu hao quá nặng, liền thân thể tố chất cũng bắt đầu giảm xuống. Đối với hôm nay kia cái gọi là khảo nghiệm, nàng trong lòng có vài phân đế, liền tính trắng đêm tu luyện, cũng sẽ không cho chính mình mang đến bao lớn tiến bộ, ngược lại sẽ đem thân thể hoàn toàn kéo suy sủ, mà lúc này, vốn là thiện miên nàng đã ngủ đủ, còn có hai cái canh giờ thiên tài sẽ phóng lượng, trong khoảng thời gian này cũng đủ nàng chữa trị tổn thất huyết lực tiên tinh thánh thiên minh đương trời cao phía trên đệ nhất thúc bạch quang chiếu khắp thượng phiến đại địa này sau sáng sớm tiếng trung cũng ngay sau đó góp vang hẻo lánh trong sân một đôi lộ ra huyết sắc hai mắt đột nhiên mở ra tia sắc bén ánh mắt bất luận kẻ nào nhìn đều bị kinh hồn tăng đảm hắn một thân hắc ý ỉa ba nghìn hắc ti dối tung trên vai có vẻ có chút hỗn độn chậm rãi từ trên giường đứng lên hắn lập tức đi đến nhà ở trung ương bàn gỗ bên đem tia đỏ như máu lửa mang cầm lấy đâu vào đấy đem một đầu tóc đen cột vào sau đầu làm xong này hết thảy sau hắn hai mắt nhìn chăm chú trên bàn kia ôn nhuận như ngọc lưu ly li mặt nạ tinh tế trắng non ngón tay nhẹ nhàng vô đi lên hai mắt như suy tư gì đêm chủ tử canh giờ tới rồi tiểu đêm tử nên ra tới ngoài cửa truyền đến phong dung trời cùng lão ngoan đồng ồn ào tiếng hô thiên huyết dạ hai mắt chớp chớp lập tức cầm lấy trên bàn lưu ly li mặt nạ đem nàng kia trương mê hoặc chúng sinh mặt đẹp che đợi lên ngay sau đó nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa huyết sát hai mắt biến hóa nháy mắt nàng đã bước ra bước chân đối với ngoài cửa đi đến kéo kẹt hai tay mở ra sau đại môn lão ngoan đồng cùng phong dung trời hai người mỉm cười nhìn nàng nàng cong lên khỏe miệng còn lấy cười bước đi vượt đi ra ngoài đi thôi tràn ngập thần thánh hơi thở tháp cao thẳng tùng trong mây gian làm người căn bản nhìn không tới nó tháp đỉnh tháp cao lối vào sớm đã vây đầy người đàn trong đó đứng ở chính giữa nhất tám vị lao giả trên người đều tản mát ra khủng bố hơi thở Thiên Huyết Dạ ba người đi vào thánh tháp trước, Vân khinh Quân ngất chỉ tu chờ sớm đã chờ ở nơi đó. Nàng đơn giản hướng hai người chào hỏi, lập tức đi hướng Thiết Ngọc Sơn nơi phương hướng. Hai người ánh mắt tương đối nháy mắt, một cổ sát khí từ Thiết Ngọc Sơn trong mắt hiện lên, phong dung trời lao ngoan đồng hai người đem này hết thể xem ở trong mắt. Hai người yên lặng về phía trước vượt một bước, giống như người thủ vệ giống nhau đứng ở Thiên Huyết Dạ phía sau, lại rõ ràng bất quá biểu lộ bọn họ lập trường. Chỉ cần Thiết Ngọc Sơn dám hành động thiếu suy nghĩ, kia hắn sở muốn đối mặt. không chỉ là biến thái có thể cùng cao giai linh tôn cường giả tương phinh mỹ thiên huyết giả, còn có bọn họ hai vị ngũ giai linh tôn cường giả thiên ngọc sơn nhìn thấy lao ngoan đồng cùng phong dung trời hành động lao mắt hơi hơi mị mị sắc ý ở trong mắt hắn chậm rãi ở lui ngay sau đó hắn về phía trước bán ra một bước đối với thiên huyết dạ lạnh lùng nói huyền đêm minh chủ đã ở tháp đình chờ, hy vọng ngươi có thể thông qua lần này khảo nghiệm thiên ngọc sơn đem hy vọng hai chữ cắn dị thương trọng phảng phất ở cảnh cáo thiên huyết dạ cái gì mà đứng ở thiết ngọc sơn bên cạnh người võ nguyên thanh lại vào lúc này châm biếm ra tiếng huyền đêm nếu ngươi có thể thông qua minh chủ khảo nghiệm vậy ngươi thật đúng là chim sẻ biến vượng hoàng bất quá minh chủ khảo nghiệm cũng không phải là người bình thường có thể may mắn thông qua liền tính ngươi dâm cấp chó vượt qua ha ha, lão phu hy vọng ngươi vẫn là chiếu chiếu gương thánh thiên minh minh chủ chi vị nhưng không tới phiên ngươi một tên mao đầu tiểu tử tới làm bẩn nghe nói võ nguyên thanh gần như vũ nhục lời nói ở thiên huyết dạ bên cạnh lão ngoan đồng cùng phong dung trời đều không hẹn mà cùng nhăn lại mi vân khinh cuồng càng là tức giận đến sông lên trước liền phải thế thiên huyết dạ lý luận lại bị thiên huyết dạ ruỗi tay ngăn cản thiên huyết dạ không vội không táo trên mặt không có bất luận cái gì võ nguyên thanh muốn nhìn đến chịu nhục hoặc là phẫn nộ biểu tình nàng dị thường bình tĩnh sắc mặt hờ hững đắc đạo một phen phá ghế dựa mà thôi ta huyền đêm sẽ không ngồi cũng không tước nàng vừa dứt lời hạ toàn trường một mảnh tính mịch thiết ngọc sơn trong tay thiết châu đình chỉ chuyển động một chút kinh ngạc nhìn hắn ngay sau đó liền khôi phục bình tĩnh còn lại bảy đại tuân giả trên mặt đều bị mang theo kinh ngạc biểu tình này huyền đêm vừa mới nói cái gì mọi người hâm mộ không thôi thánh thiên minh minh chủ chi vị với hắn mà nói chỉ là đem phá ghế rượu thiên linh trên đại lục chúa tể quang minh lực lượng cường đại nhất liên minh thống lĩnh đối với nàng tới nói cư nhiên không tức đến dùng phá ghế rửa tới hình dung nông nỗi loại này lời nói muốn giữ dội cuồng vọng nhân tài có thể nói xuất khẩu hoặc là nàng là thật sự không tức. huyền đêm người lớn mật Cư nhiên dám vũ nhục ta thánh thiên minh lão phu hôm nay liền ở chỗ này phế đi người võ nguyên thanh toàn thân ngự khởi huyết lực vận sức chờ phát động giống nhau mà thiên huyết dạ hai mắt lạnh lùng hướng hắn bắn phá mà đi ngay sau đó nàng yên lặng bước ra bước chân đi hướng võ nguyên thanh phương hướng một hồi nhìn như không thể tránh khỏi chiến đấu sắp kích phát ở đây mọi người nhìn thấy thiên huyết dạ hành động đều bị hít hà một hơi dám ở thánh thiên minh địa bàn thượng khiêu khích thánh thiên minh thần võ đường đường chủ võ tôn võ nguyên thanh sử thượng chỉ sợ cũng chỉ có nàng một người mà ở thiên huyết dạo phía sau phong dung trời cùng lão ngoan đồng chờ đều nhìn nhau như mày hắn mặt ngoài một mảnh bình tĩnh mà ai cũng không biết chính là hai vị này lão giả trong cơ thể huyết khi đã bắt đầu sôi trào chỉ cần chiến đấu kích phát bọn họ liền sẽ ở trước tiên ra tay cùng ngày huyết đêm đi đến võ nguyên thanh trước mặt sau mọi người hô hấp phảng phất đều đã đình chỉ lặng lặng nhìn chằm chằm hai người chờ đợi trận này chiến đấu tiến đến mà xuống một khác thiên huyết dạ nâng lên nàng kia tản mát ra khí lạnh hai mắt nhìn chằm chằm võ nguyên thanh đồng thời lạnh lùng mở miệng mượn quá ngươi chắn ta nói toàn trường yên tĩnh mấy giây mọi người cơ hồ đều bị thiên huyết dạ này một câu lôi đến thanh hóa ngốc lăng đứng ở tại chỗ này là cái gì cốt truyện mà lúc này trình trạng thái chiến đấu hùng hổ võ nguyên thanh nháy mắt biến thành diễn kịch một vai vai hề giống nhau ngốc lăng tại chỗ mà thiết ngọc sơn nhăn lại mi không vui đồng thời lạnh lùng đối với võ nguyên thanh quát lui ra chính là võ nguyên thanh không cam lòng liền như vậy xong rồi còn muốn biện giải cái gì đem mặt mũi của hắn từ người trước vãn hồi tới thiết ngọc sơn chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái nói ngươi còn ngại vứt mặt không đủ đại sao lùi ra võ nguyên thanh không cam lòng dưới chỉ có thể phẫn hận bất đắc di thu hồi huyết khí hắn vung ống tay áo nghiêng người tránh ra con đường thiên huyết dạ nhìn thoáng qua thiết ngọc sơn trực tiếp làm lơ ở một bên dùng cơ hồ có thể giết chết người ánh mắt nhìn nàng võ nguyên thanh đi vào thánh tháp trong vòng Phần 316. Kéo kẹt. Cùng ngày huyết đêm đi vào đi sau, đại môn tự động đóng lại, thiên huyết dạ nhìn quanh thánh điện bốn phía, ngay sau đó nàng ngự khởi huyết lực, một cái vượt qua gian, nàng hư không tiêu thất ở tại chỗ. Thánh tháp tầng cao nhất, không khí loang đến đáng thương, người bình thường căn bản khó có thể ở mặt trên sinh tồn, mà nơi này, lại là thánh thiên minh nhất cao thượng cũng là nhất thần thánh điện phủ bởi vì nơi này, đó là thánh thiên minh tối cao phòng nghị sự, áp đảo thánh điện phía trên huyết điện. Thánh Thiên Minh Minh Chủ cùng với vàng bạc nhị vị sứ giả quyết sách đều là từ nơi này truyền đạt đi xuống Kim Bích Huy Hoàng Điện Phụ Trung, trừ bỏ ở vào nhất phía trên tam đem ghế dựa ngoại cơ hồ chống không một vật ở điện phủ sàn nhà trung hướng nhất có một cái kỳ dị kim sắc vòng tròn vòng sáng vòng sáng phía trên khắc cấn phức tạp khó hiểu cổ đại văn tự một lát sau nguyên bản trầm tịch không gian bắt đầu xuất hiện rung chuyển một cái màu trắng không gian lốc xoáy xuất hiện ở điện phủ trong vòng ngay sau đó một thân hắc y trẻ thiếu niên. Bước đi từ trong đó bước ra, mặt mang lưu ly mặt nạ hắn, thần sắc lạnh lùng đánh giá cái này xa lạ địa phương. Hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến đó là thủ vị phía trên, kia phân biệt chỉnh kim bạc trắng tam sắc ghế dựa, ở vàng bạc ghế dựa sau lưng, phân biệt có hai phúc một người cao bức họa, bức họa phía trên người cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Đương hắn nhìn đến kia trên sàn nhà kim sắc vòng sáng khi, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía phía trên, mà chiếu dọi ở hắn trong mắt trung hình ảnh. lại làm đến hắn chấn định hai mắt, hơi hơi dung chuyển. mà đúng lúc này, vách tường phía trên hai bức họa có động tĩnh, thiên huyết dạ theo bản năng xem qua đi, chỉ thấy kia nguyên bản trầm tịch bức họa, đột nhiên dung chuyển khai một tia gọn sóng, mà xuống một khắc, một kim một ngân lượng đạo thân ảnh, từ họa trung trực tiếp đi ra, đứng thẳng đang ngồi ghế trước mặt. không nghĩ tới ngươi vẫn là tới nơi này. một tiếng kim sắc quần áo nam tử dẫn đầu mở miệng, hắn cốt cách rõ ràng trên mặt mang theo một mặt lo âu, mà đứng ở bên cạnh hắn bạc y nam tử. lại hờ hưng không có biểu tình vàng bạc nhị vị thánh sứ thiên huyết dạ nhìn chằm chằm hai người trong mắt kinh ngạc ngắn ngủi dừng lại một lát sau liền hóa thành bình tĩnh nàng vẫn luôn đều biết vàng bạc nhị vị thánh sứ ở thánh thiên minh nội thân phận độc đáo hành tung càng là quỷ dị chính là từ bức họa chung đi ra này không khỏi có điểm quá nguy hiểm minh chủ lần này đối với ngươi khảo nghiệm ta tưởng ngươi vẫn là từ bỏ đi ngươi không có khả năng thông qua kim thánh sứ lại lần nữa mở miệng đối thiên huyết dạ nói hán ngữ khi chân thành không mang theo một tia làm bộ thiên huyết dạ nhìn hắn hồi lâu lúc sau mới mở miệng nói không có khả năng ta nếu đã tiếp thu khảo nghiệm liền không có từ bỏ khả năng bạc thánh sứ nghe nói thiên huyết dạ nói những như mày không có ngôn ngữ mà kim thánh sứ ngắn ngủi kinh ngạc sau khoe miệng gợi lên một mặt cười nói ha ha, nếu là ngươi lựa chọn chúng ta không có cách nào ngăn cản bất quá cho dù này khảo nghiệm sẽ đánh bạc ngươi tánh mạng ngươi cũng không tiếc sao nghe nói hắn nói thiên huyết dạ mày ngay sau đó nàng đỉnh mày ra hắn ra kiên định không mang theo một tia nghi ngờ nói cho dù trả giá sinh mệnh đại giới ta cũng không tiếc kim thánh sứ nghe nói nàng lời nói lắc lắc đầu không có nói thêm gì nữa mà xuống một khắc vèo một trận gió lạnh thổi qua thiên huyết dạ lạnh lùng chiều chính mình bên trái nhìn qua đi mà nguyên bản chống không một vật địa phương người mặc áo bào trắng trung niên nam tử vẫn đứng ở nơi đó mỉm cười nhìn thiên huyết dạ lại gặp mặt thiếu niên nam tử ôn nhuận tiếng nói như tắm xuân phong lại làm đến thiên huyết dạ toàn thân như gió lạnh đến xương một trận run rẩy. Chương 321 thần chi áo nghĩa. Lạc Nôn Thương. Thiên huyết dạ lạnh lùng ra tiếng, mà Vàng Bạc nhị Sử thấy thế, khẽ gật đầu ý bảo nói, "Minh chủ." Hai người thanh nhã uyển chuyển, phảng phất cùng Lạc Nôn Thương là cùng ngồi cùng ăn quan hệ, không có chút nào chủ tớ chi biệt. Lạc Nôn Thương mặt mày mỉm cười nhẹ giọng nói, "Ngươi dường như cũng không vui nhìn thấy ta." Thiên huyết dạ hơi hơi nhíu nhíu mày, người này ngay cả trong mắt cười đều làm đến nàng một trận chán ghét. tuy rằng lạc nôn thương cả khuôn mặt đều bị bạch ngọc mặt nạ che khuất chính là từ hắn cặp kia xinh đẹp đơn phượng nhãn có thể thấy được hắn nhất định là một vị khuynh quốc khuynh thành mỹ nam tử chỉ là không biết vì cái gì nhìn hắn cặp kia mỉm cười mắt nàng chính là toàn thân không thoải mái thiên huyết dạ trầm mặc vẫn chưa làm lạc nôn thương cảm thấy xấu hổ hắn ngược lại cười to nói ha ha ha tiểu gia hỏa ngươi quả nhiên như ngoại giới theo như lời như vậy có cá tính bất quá thực lực của ngươi cùng ngươi cùng vọng có thể có quan hệ trực tiếp sao Hơi khiêu khích lời nói từ lạc nôn thương trong miệng nói ra, làm đến vàng bạc nhị sử đều hơi hơi kinh ngạc, ở bọn họ trong mắt lạc nôn thương, nói chuyện trước nay đều là bình tâm tinh khí, sẽ không giống hiện tại như vậy, cố tình đi khiêu khích bất luận kẻ nào, thậm chí là một cái với hắn mà nói tiểu bối. Thực lực như thế nào, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Ngươi kêu ta đến nơi đây tới, chẳng lẽ chính là lải nhải dài dòng thuyết giáo sao? Nếu là như thế này, xin lỗi, ta không có thời gian bồi ngươi. Thiên huyết dạ hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm lạc nôn thương, lạc nôn thương muốn làm gì, nàng rất rõ ràng, đó chính là chọc giận nàng. Tuy rằng nàng cũng không biết hắn làm như vậy mục đích vì sao, chính là nàng biết, lúc này nếu nàng thành công bị chọc giận, tiêu kế tiếp hết thảy, nàng liền sẽ trở thành bị động một phương. Lạc nôn thương nghe nói thiên huyết dạ lời nói, sửng sốt sau một lát, lại lần nữa cất tiếng cười to, ha ha ha, hảo, không hổ là thiên thành thiên gia tam tiểu thư, có đảm lược. lạc nôn thương lời nói giống như một cái trúng đạn trực tiếp chọc xé trời huyết đêm phòng tuyến nàng đồng tử đột nhiên co rút lại ngay sau đó nàng thân mình đột nhiên một lược về phía sau cấp tốc thối lui ngươi đến tột cùng muốn làm gì ha ha ha tiểu gia hỏa ngươi vừa mới kia cuồng vọng khí thế đi nơi nào bổn tọa biết thân phận của ngươi thực kinh ngạc sao lạc nôn thương đội chạy bộ đến thủ vị phương hướng đứng yên ở bạch ngọc ghế dựa trước nhẹ nhàng vuốt ve kia màu trắng như ngọc vương tọa tiểu gia hỏa ngươi không cần cảm thấy sợ hãi Dưới bầu trời này gian, không có bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự có thể giấu giếm được minh chủ hai mắt, từ ngươi vừa đến thánh thiên minh kia một khắc, chúng ta liền đã biết thân phận của ngươi. Kim Thánh Sứ mỉm cười vì Thiên Huyết Dạ giả giải thích nói, mà bạc Thánh Sứ, từ đầu tới đôi như cũng không có nói qua bất luận cái gì lời nói, Thiên Huyết Dạ nghe nói Kim Thánh Sứ lời nói, dương mắt nguy hiểm nhìn về phía lạc nôn thương phương hướng, người nam nhân này, không chỉ có cho nàng một loại không thoải mái cảm giác, ngay cả hắn bóng dáng. Đều làm nàng cảm thấy nguy hiểm và phần, ngươi tìm ta tới nơi này, đến tột cùng là vì cái gì? Nàng nắm tay nắm chặt, toàn thân toàn bộ căng chặt, chỉ cần phát sinh bất luận cái gì dị động, nàng có thể ở trước tiên trong vòng làm ra tương ứng đánh trả. Ha hả đưa lưng về phía thiên huyết dạ lạc ngôn thương cười khẽ ra tiếng, hắn thanh âm như chuông bạc dễ nghe, lại làm đến thiên huyết dạ đỉnh mày, càng tụ càng hợp lại. Thiểu ra hỏa, chúng ta tới làm một bút giao dịch, như thế nào? Lạc Nôn thương xoay người nhìn về phía thiên Huyết Dạ phương hướng. hắn như cú mặt mày mỉm cười, làm người nhìn không ra hắn cảm xúc. Thiên Huyết Dạ nhìn như vậy hắn, hơi hơi nhũ nhữ mày, trầm tư nửa giây sau, nàng mở miệng nói, cái gì giao dịch? Lạc Luân Thương đỉnh chỉ trên tay cỏ sát ghế dựa động tác, đi hướng khoảng cách Thiên Huyết Dạ ba thước phương hướng ngừng lại. Nếu ở ba mươi chiêu trong vòng ngươi có thể làm ta rời đi thánh hoàn, ta muốn mượn trên người của ngươi một thứ. Lạc Luân Thương chỉ vào trên mặt đất kia kim sắc vòng tròn vòng sáng nói. Thiên Huyết Dạ nghe nói sau trên mặt có hơi hơi khiếp sợ, một lát sau. Vẻ miệng nàng xả ra một mặt trâm trọng, "Ha ha, Lạc Minh Chủ, ngươi không cảm thấy ngươi cái này giao dịch thực buồn cười sao? Lấy thực lực của ta, sao có thể lay động đã bước vào linh thánh giai khác ngươi?" Lạc Luân Thương nghe nói Thiên Huyết Dạ nói, cũng không có phẫn nộ, cũng không có vì Thiên Huyết Dạ biết thực lực của hắn mà cảm thấy kinh ngạc, hắn khẽ cười nói, "Tiểu gia Hỏa, ngươi đừng vội cự tuyệt, nghe một chút ta kế tiếp muốn nói điều kiện ngươi lại trả lời. Chỉ cần ngươi có thể ở 30 chiêu trong vòng làm ta rời khỏi thánh hoàng trong vòng chẳng những vạn ma phê tích vì ngươi rộng mở thánh thiên minh minh chủ chi vị ngươi càng là được một cách dễ dàng hơn nữa nếu ngươi nguyện ý ta có thể thân thủ vì ngươi sống lại ngươi mâu thân cùng ngươi bằng hữu ngược lại nếu ngươi không thể ta cũng giống nhau sẽ trợ giúp ngươi thiên huyết dạ nghe nói lạc nôn thương lời nói thân thể nháy mắt cứng đờ hắn như thế nào sẽ biết những việc này ngay cả mẫu thân cùng đại hát sự tình hắn đều như vậy rõ ràng lạc nôn thương ngươi đến tột cùng là người phương nào ta ha hả Ta chẳng qua là một cái bị gia tộc vứt bỏ lưu đầy người, điểm này, chúng ta hai giống như có chút tương tự. Thế nào, ngươi nguyện ý cùng ta giao dịch sao? Nói những lời này Lạc Luân Thương, ngữ khí có chút cô đơn, thậm chí mang theo vài phần thù hận, chỉ là này thù hận, ngáy mắt lướt qua. Thiên huyết Dạ lại đem hắn mắt gian thay đổi cảm xúc xem ở đáy mắt, nàng nhìn chằm chằm Lạc Luân Thương, phảng phất muốn từ hắn lời nói xuôi thai ra vài phần thật giả, một lát sau, nàng mới mở miệng nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Thiên Huyết dạ nói âm vừa ra hạ, Lạc Luân Thương trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Thượng cổ thời đại, truyền lưu như vậy một cái truyền thuyết, hắc ma phản thiên, thần ma chi phụ tá đắc lực, đến này giả, nhất định phải thiên hạ, mà ta chỉ không ở thiên hạ, chỉ là không có khả năng. Lạc Luân Thương nói còn không có nói chuyện, Thiên Huyết giả trực tiếp đánh gây hắn, trên mặt nàng có phẫn nộ biểu tình, ngay cả hai mắt, phảng phất đều sắp phun ra hỏa giống nhau. Nguyên lai like ngươi từ lúc bắt đầu đánh chính là cái này chủ ý, tuy rằng đề nghị của ngươi thực mê người. chẳng qua hắc ma ta không có khả năng giao cho ngươi thiên huyết giả nói thành công làm lạc nôn thương đôi mắt tối sầm lại vàng bạc nhị vị thánh sứ nhìn nhau vừa thấy bất đắc dĩ lắc lắc đầu lại không có ngôn ngữ bổn tọa chỉ là mượn hắc ma dùng một chút dùng xong lúc sau nhất định dâng trả ngươi sẽ không có bất luận cái gì tổn thất lạc nôn thương trong giọng nói có chút nóng nảy, hắn có nghĩ đến hôm khác huyết đêm khả năng sẽ không muốn giao ra chính là lại không có nghĩ đến tại đây điều kiện dụ hoặc hạ nặng cư nhiên như thế chém đinh trả sắt phủ nhận Không có khả năng, Hắc ma với ta mà nói không ngừng là một kiện thần binh, hắn càng là ta quan trọng nhất đồng bọn, đem chính mình đồng bọn làm tiền đặt cược, loại chuyện này ta thiên huyết Dạ làm không được, cũng không có khả năng làm. Vậy ngươi mẫu thân đâu? Ngươi liền nguyện ý nhìn nàng như hoạt tử nhân giống nhau quá cả đời sao? Liền tính ngươi có thể đi vào vạn ma phế tích, lấy thực lực của ngươi, ngươi căn bản đừng nghĩ muốn từ bên trong an toàn được đến huyết tăng quả. Lạc nôn thương ngôn ngữ có chút hơi kích động, thiên huyết Dạ nghe nói đỉnh mày vừa nhỉ. ngay sau đó nói mẫu thân cùng đại hát ta chính mình sẽ cứu không cần mượn tay người khác bổ tọa có thể vì ngươi diệt trừ hồn tháp cùng với trở ngại ngươi hết thảy thánh thiên minh tùy thời nghe theo ngươi hiệu lệnh mà bổn tọa chỉ là muốn mượn hắc ma dùng một chút thiên huyết dạ mi mắt hơi hơi buông xuống nửa giây lúc sau nàng liền ngẩng đầu không có bất luận cái gì do dự kiên định nói không có khả năng Hồn tháp với ta tới nói xác thật là cái vấn đề lớn bất quá ta chính mình vấn đề ta chính mình giải quyết ta không cần ngươi bất luận cái gì hỗ trợ huống chi thánh thiên minh ta căn bản là không có hứng thú thiên huyết dạ lời nói thành công khơi dậy lạc nôn thương lửa giận hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên huyết dạ phảng phất muốn đem nàng nhìn thấu giống nhau liền ở thiên huyết dạ cho rằng hắn liền phải trở mặt không biết người thời điểm hắn trong mắt lửa giận cùng với sở hữu mặt trái cảm xúc nháy mắt biến mất hắn lại biến trở về lúc trước cái kia ngọc thụ lâm phong thánh thiên minh minh chủ ha hả như vậy sao nếu ngươi như cũ không muốn kia bổn tọa tự nhiên sẽ không cưỡng cầu với ngươi, bất quá ngươi khảo nghiệm như cũ không có thay đổi, nếu ngươi có thể thành công, bổn tọa lúc trước theo như lời điều kiện như cũ hữu hiệu, nếu ngươi không thể, vạn ma phế tích ngươi như cũ có thể tiến vào, chẳng qua này thánh thiên minh, không cần thiên huyết giả giơ tay ngăn lại lạc nôn thương kế tiếp muốn nói ra lời nói, nàng vốn là vô tình thánh thiên minh minh chủ chi vị, lần này tới mục đích chỉ là vì đánh sập phong ảnh gia cùng với tiến vào vạn ma phế tích thế thiên thành bắt được huyết tăng quả. Ha ha, hảo, vàng bạc nhị vị thánh sứ lại ở chỗ này chứng kiến lần này khảo nghiệm, có bọn họ ở, sẽ bảo đảm lần này khảo nghiệm công bằng tính, nếu ngươi chuẩn bị tốt, vậy bắt đầu đi. Lạc nôn thương ngôn ngữ ôn hòa, phản phất thiên huyết giả cự tuyệt cũng không có cho hắn mang đến ảnh hưởng quá lớn, lúc trước đề nghị, chẳng qua là hắn tin khẩu vừa nói thôi. Thiên huyết giả gật gật đầu, lạc nôn thương bước đi đi hướng thánh hoàn nơi phương hướng, đương hắn bước vào kia thánh hoàn lúc sau. một tầng kim sắc quang mang từ vòng tròn kim vòng phía trên văn tự cổ đại trùng bắn ra chỉ là một cái trước mắt liền biến mất không thấy thiên huyết dạ đem một màn này xem ở trong mắt nàng híp híp mắt về phía trước bước ra một bước nàng đột nhiên vươn tay phải hét lớn một tiếng phượng huyết veo một đạo huyết sắc quang mang từ nàng nạp dưới bên trong lược ra ngay sau đó phượng huyết đã huyền phù ở thiên huyết dạ thân thể phía bên phải lạc luân thương nhìn thiên huyết dạ bên cạnh người phượng huyết mắt hơi hơi mị mị phượng huyết bán thần sao ha hả thú vị Thiên Huyết Dạ ánh mắt chợt lánh hạ, nàng hét lớn một tiếng, "Phượng Huyết, ra khỏi vỏ." Tạch Phượng Huyết toàn bộ thoát ly vào kiếm, Thiên Huyết Dạ bắt lấy đồng thời, chân một đá, toàn thân huyễn lực ngự khởi đồng thời, như tiêu chớp đối với Lạc nguồn thương nơi phương hướng tập kích mà đi. Phần 317. Phượng Huyết Di Thiên, Phượng Ngự trời cao. Thiên Huyết Dạ lệnh quyết một chút, chỉ một thoáng, huyết Hồng Thân kiếm phía trên điêu khắc Phượng Hoàng đồ văn, trong nháy mắt này phảng phất sống lại giống nhau, Phượng Hoàng kia màu kim hồng mắt phượng trung hiện lên một tia ánh sáng. ngay sau đó kia điêu khắc ở thân kiếm phía trên phượng hoàng đồ đằng nháy mắt hóa thành một cái thật thể phượng hoàng dương cánh từ thân kiếm phía trên bay ra minh lạnh lót phượng minh ở toàn bộ không gian chung có vẻ hết sức trói thai thổi quét khủng bố ngọn lửa nàng đã dương cánh cấp tốc đối với lạc nôn thương mà đi ở nàng bay vút quá không gian quỹ đạo chung lưu lại từ từ ngọn lửa bỏng cháy trong nháy mắt đầy trời ly hỏa chiếu dọi đến mọi người trong mắt một mảnh lửa đỏ vàng bạc nhị vị thánh sứ trong mắt có một chút kinh ngạc Bọn họ sớm biết rằng thiên huyết dạ biến thái, chỉ là lúc này chính mắt quan vọng, xa xo nghe thấy tới chấn động đến nhiều, mà rơi ngôn thương, ở phượng ngự trời cao liền phải đụng phải hắn ngay mắt, hắn như cũ không vội không táo, hai mắt gắt gao nhìn trầm chằm kia màu kim hồng ngọn lửa, mà xuống một khắc, hắn tay phải nhẹ nhàng nâng khởi, gợi cảm môi mỏng tại đây một khắc thân khải nói, thần chi áo nghĩa, thiên thần cái chán. Màu trắng vòng tròn đồ đằng đột nhiên xuất hiện ở lạc ngôn thương trước mặt, ngay sau đó Chói mắt kim hồng đụng phải kia màu trắng thần thánh đồ đằng, toàn bộ không gian trong vòng, nháy mắt như núi diêu địa chấn giống nhau. Chương 322 huyết ma buông xuống. Vạn trượng cực quang từ tháp cao trung bắn ra, xuyên thấu khắp tầng mây, thiên huyết dạ hai mắt xuyên thấu qua kia quang mang chói mắt nhìn về phía Lạc Nôn Thương phương hướng, nàng trong mắt chỉ có tràn đầy khiếp sợ, kia miêu tả kỳ dị đồ đằng trận pháp, là nàng chưa từng có nhìn thấy quá, Lạc Nôn Thương chỉ là thẳng tắp đứng ở nơi đó, bước chân không có nhúc nhích chút nào. thứ nhất liền dùng ra Phượng Huyết Diệt Thiên Quyết thứ năm trọng Phượng Ngự trời cao, đó là bởi vì Thiên Huyết Dạ không dám coi khinh Lạc Nôn Thương thực lực, làm Thánh Thiên Minh Minh Chủ, Thiên Linh trên đại lục đứng ở đỉnh núi một người, Lạc Nôn Thương có hắn kiêu ngạo thực lực cùng năng lực, trước mắt người nam nhân này, chỉ sợ sẽ trở thành từ trước tới nay Thiên Huyết Dạ gặp được quá lớn nhất cường địch. Ha ha, không tồi sao, tiểu gia hỏa, này nhất chiêu Phượng Ngự trời cao, nếu bổn tọa nhớ rõ không tồi, hẳn là Phượng Huyết kiếm tôn thành danh tuyệt kỹ, Phượng Huyết Diệt Thiên Quyết trung thứ năm trọng không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ là có thể đem phượng ngự trời cao phát huy đến loại tình trạng này thật là không đơn giản đâu bất quá lạc nôn thương nâng lên đôi mắt trong khoảnh khắc hắn chung quanh cuồng phong đại trấn màu trắng trận pháp bắt đầu phát ra càng ngày càng khủng bố cương quang so với năm đó cùng bổn tọa một trận chiến phượng huyết kiếm tôn ngươi còn kém xa lắm đâu thần chi áo nghĩa bắt long lạc nôn thương vươn tay trái đột nhiên nắm tay kia khủng bố vòng tròn trận pháp nháy mắt bạo phá hóa thành khủng bố to lớn bàn tay đối với thiên huyết giả phi pháp mà đi đứng ở trận pháp trước thiên huyết giả còn không kịp phản ứng nàng trong mắt kia bàn tay càng phóng càng lớn kia lóa mắt bạch tựa hồ ngăn lại nàng hành động lực thật nhanh thân thể không động đậy nổi ngay sau đó thân thể của nàng bị kia cự trưởng bắt lấy theo khủng bố lực đạo gây nàng cốt cách đều phát ra răng rắc răng rắc tiếng vang nhỏ sinh nàng chỉ có thể cắn môi không cho kia tê tâm liệt phế đau từ trong miệng phát ra máu tươi dần dần thẩm thấu quần áo lạc nôn thương lạnh lùng nhìn hắn nhìn đau đớn muốn chết thiên huyết dạ hắn trong ánh mắt không có một tia đồng tình cùng thương tiếc nắm tay tay càng ngày càng gớp đối mặt thiếu niên này hắn giống như càng ngày càng áp lực không được tâm ma như vậy đi xuống hắn khả năng sẽ phong xuất ra ác bạc cứ như vậy nhìn thật sự hảo sao kim thánh sứ trong mắt có một tia lo lắng nhìn thiên huyết dạ cùng lạc nôn thương phương hướng nhẹ giọng nói bạc thánh sứ hai tròng mắt hở hững nghe nói kim thánh sứ nói hắn mới mở miệng nhẹ giọng nói chính hắn lựa chọn khiến cho chính hắn đi gánh vắp đi, vận mệnh, chú định không có bất luận kẻ nào có thể chạy thoát. Thế nào? Tiểu gia hỏa, kiến thức đến áp đảo huyễn lực phía trên áo nghĩa, người còn sẽ cho rằng thế giới này người có thể dễ dàng chinh phục sao? Thế giới rất lớn, sinh hoạt ở trong đó chúng ta, liền giống như con kiến giống nhau nhỏ bé, cá lớn nuốt cá bé, đây là đánh nhân nghĩa cờ xí thế giới này chân chính bộ mặt, liền tính cường đại như ta, cũng vẫn là trốn bất quá số mệnh phản quyết, thiếu niên à. Ta chỉ là vì ta chính nghĩa mà chiến đấu, nếu chắn ta con đường người là ngươi, như vậy, ngươi nhất định phải từ trên thế giới này biến mất. Thiên huyết dạ hàm răng cắn chặt, nàng gắt gao nhìn chằm chằm lạc ngôn thương, phảng phất dùng ra toàn thân sức lực giống nhau, đối với lạc ngôn thương phương hướng giống lớn nói, cơm miệng, ta. Trước nay đều không cho rằng chính mình có thể chinh phục thế giới này, ta cũng không nghĩ, ngươi cái gì chó má chính nghĩa, cùng ta không quan hệ, ta chỉ là. Thiên huyết dạ đột nhiên ngẩng đầu. Huyết sắc ở nàng hai mắt trung nón nấm, ta chỉ là muốn bảo hộ ta ái người mà thôi, này có cái gì quá mức? Liên tính ngăn trở ta con đường người cường đại như ngươi, đua ra này tánh mạng, ta cũng không tiếc. A, Thiên Huyết Dạ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tê tâm liệt phế giống lên một tiếng, ngay sau đó nàng toàn thân đột nhiên chấn động. Phanh! Một cổ khủng bố huyết màu đen huyễn lực từ thân thể của nàng trung trào ra, kia bắt lòng, toàn bộ trực tiếp bị nàng chấn vỡ, mà rơi ngôn thương trong mắt, chỉ có tràn đầy khiếp sợ. Từ bắt long trung rẽ rủa ra thiên huyết dạ thân mình nhẹ nhàng lui về phía sau, hai chân tại hạ một khắc nhẹ nhàng rơi xuống đất, nàng xoa xoa khỏe miệng vết máu, ngẩng đầu nhìn về phía Lạc nôn Thương Phương hướng nói, ta con đường, ta chính mình lựa chọn, nếu ngươi vẫn là muốn ngăn cản ta, ta đây chỉ có liều mạng này mệnh, từ trên người của ngươi vượt qua đi. Huyết yêu chi đồng, mở ra. Huyết sắc con ngươi trở về thiên huyết giả hốc mắt, trên môi nhuộm đẫm máu tươi, làm đến nàng tà ác như tu la giống nhau, nàng chậm rãi đứng lên. Chân phải về phía sau hoa nửa vòng tròn đứng yên, đôi tay kết thành ấn quyết. Ha ha, tiểu gia hỏa, bằng ngươi hiện tại thực lực, căn bản không thể nào bao trùm áo nghĩa phía trên, nếu như vậy, bổn tọa liền dùng một lần giải quyết ngươi đi. Lạc ngôn thương cười lạnh ra tiếng, ngay sau đó, hắn tay đột nhiên ở không trùng một hoa. Thần chi áo nghĩa, chư thần buông xuống. Huyết chi giới hạn, huyết ma dáng thế. Lưỡng đạo hét lớn đồng thời tại đây phiến không gian chung vang vọng, vàng bạc nhị vị sứ giả mắt thấy không ổn. nhìn nhau vừa nhìn nháy mắt nhanh chóng về phía sau thối lui mẫu ngân bạch thần quang xuất hiện ở lạc nôn thương đỉnh đầu thần thánh thánh ca phảng phất tại đây một khắc tấu vang hắn chắp tay trước ngực cả người phóng người lên bao trùm giữa không trung phía trên mà thiên huyết dạ bên này huyết chi huyễn lực không ngừng tràn ra trong cơ thể bao vây nàng toàn thân thúc ở sau đầu tóc dài trong nháy mắt này phi tán đen nhánh mặc phát bắt đầu dần dần lộ sắc vì tươi đẹp huyết hồng nàng đôi tay hướng về phía trước bình quán toàn bộ thân mình về phía sau cong đi phiêu phủ ở giữa không trung ở huyết sắc xương mù sau lưng nàng thân hình bắt đầu xuất hiện biến hóa Hắc y hề tấn cởi lúc sau huyết sắc chiến giáp bao bọc lấy nàng thước tha có hứng thú thân thể mềm mại nguyên bản thanh lệ không thi phấn trang mặt đẹp phía trên huyết sắc đồ đẳng quyến rũ bò lên trên nàng giữa mày diễm lệ huyết hồng nhuộm đấm nàng tái nhợt ngôi lúc này nàng liền giống như xạ tàn mặt thế giống nhau cho người ta một loại tà ác yêu diễm cảm giác không nghĩ tới ngươi truyền thừa huyết yêu tộc huyết chi giới hạn Đối với ngươi cái này nửa yêu tới nói, thật đúng là lớn lao thủ vinh đâu, bất quá lạc nôn thương trong ánh mắt Di lộ ra một loại điên cuồng, hắn chắp tay trước ngược hướng về phía trước, hai chân ngồi xếp bằng giữa không trùng phía trên, ở bổn tọa chư thần buông xuống trước mặt, ngươi căn bản là bất kham một kích. Đi thôi, thần diệu ánh sáng, lên án công khai ác ma thời khắc tiến đến. Không bố bạch quang phía trên, một người hình mơ hồ hình ảnh dần dần hiện ra, đứng ở bạch quang trung hắn, giống như trên chín tầng trời quan sát chúng sinh thần linh giống nhau. hắn đôi tay phóng tới bên miệng theo phía dưới lạc ngôn thương đột nhiên vừa uống chư thần giống giận giống khủng bố trói hai sóng âm từ phía trên hình người trong miệng giống ra kia vòng tròn có thể thấy được năng lượng sóng âm trực tiếp đối với thiên huyết dạ xâm nhập mà đi mà thánh thắp dưới tất cả mọi người theo bản năng bưng kín hai lô thai ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn trên không đây là cái quỷ gì đồ vật ta cảm giác ta đầu sắp tặc rất sở hữu linh sư che lại hai lô thai biểu tình dị thường thống khổ ngồi xổm trên mặt đất ngay cả mấy đại tôn giả đều nhíu mày ngự khởi huyễn khí ngăn cản. đây là minh chủ chân chính thực lực sao? không nghĩ tới, minh chủ cư nhiên liền chư thần giống giận đều dùng ra tới. kia thiếu niên đến tuột cùng võ nguyên thanh tại đây một khắc rốt cuộc ý thức được chính mình chọc phải cái cái dạng gì biến thái nhân vật. liên minh chủ đều toàn lực đối kháng người, tuyệt không phải cái gì hời hợt hạng người. thiên ngọc sơn trong tay thiết châu sớm đã đình chỉ chuyển động. lúc này hắn hai mắt híp lại, toàn thân huyễn lực ở thân thể hắn trung quanh hình thành một tầng huyễn lực ô dù. mới làm hắn miễn với đã chịu chư thần giống giận xâm nhập. Phong Dung Trời có chút lo lắng nhìn về phía phía trên, có thể chế tạo ra như thế to lớn động tĩnh, có thể thấy được phía trên chiến đấu kịch liệt, Vân Khinh Cuồng càng là chạy đến Phong Dung Trời bên người, lo lắng nói, đêm nàng có thể hay không? Phong Dung Trời vây vây tay, tin tưởng nàng đi, hiện tại chúng ta có thể làm được, cũng chỉ có cái này mà thôi. Lão Ngoan Đồng nhìn thoáng qua Vân Kinh Cuồng, cao thâm khó đoán lao trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt qua mang, hắn một tay dựa vào Vân Khinh Cuồng trên vai. Có chút tặc cười nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không đối chúng ta đem tiểu tử có kia cái gì? Ngươi ra hỏa này nên không phải là kia cái gì Long Dương quân đi. Vân khinh Cuồng nghe nói Lao Ngoan Đồng lời nói, khuôn mặt tuấn tú nháy mắt trướng đến đỏ bừng, tiền bối, ta. Mới không phải. Thật sự không phải. Cái kia. Được rồi được rồi, ngươi không cần giải thích lạc, chúng ta đem tiểu tử mị lực không người có thể chán, mê hoặc muôn vàng thiếu nam thiếu nữ, ngươi sẽ như vậy, Lao Phu vẫn là có thể lý giải. Lão Ngoan Đồng vây tay, vẻ mặt hắn hiểu được không cần lại giải thích biểu tình, làm đến vân khinh cùng vô thối nhìn về phía bất trì tu, muốn được đến hắn trợ giúp, mà bất trì tu, chỉ có thể vây vây tay, ý bảo hắn bất lực, mà xuống một khắc, hắn chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía phong dung trời phương hướng. Phong dung trời bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trứng mắt nhìn liếc mắt một cái lao Hưu nói, hảo, Lão Ngoan Đồng, ngươi liền không cần trêu đùa tiểu ra hoặc kia, hiện tại quan trọng nhất chính là, bảo đảm đêm chủ tử có thể thành công từ phía trên xuống dưới. không cần có bất luận cái gì nguy hiểm lão ngoan đồng vây vây tay vẻ mặt ngươi yên tâm biểu tình có vàng bạc nhị vị thánh sư ở lạc ngôn thương không có khả năng đem tiểu tử thúi thế nào rốt cuộc bọn họ hay là lão ngoan đồng nói nơi này liền không có nói thêm gì nữa hắn hai mắt nhìn về phía phía trên lấy hắn ánh mắt tới xem hắn đều không phải là như mặt ngoài như vậy một chút đều không lo lắng thiên huyết dạ. mà cùng lúc đó phía trên kịch liệt chiến đấu đang ở tiến hành bạch nếu này nhất chiêu mệnh chung Nàng khả năng thật sự lại ở chỗ này mất đi tính mạng. Kim Thánh Sứ có chút lo lắng nói, bạc Thánh Sứ nhìn phía trước, mắt hơi hơi mị mị, nếu, có thể đánh chúng nói. Tới, Liên ở kia khủng bố sóng âm sắp tập kích trời cao huyết đêm nháy mắt, nàng động, nàng đột nhiên nhảy, đôi tay ở sau người một chảo, tạch tạch. Thật lớn màu đen cánh chim từ nàng sau lưng triển khai, nàng hai mắt lạnh lùng, ở sau người hai cánh chấn động nháy mắt, nàng lấy một loại tốc độ kinh người biến mất ở tại chỗ. lạc nôn thương trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc biểu tình hắn cảnh giác nhìn về phía khắp nơi muốn tìm ra thiên huyết dạ nơi mà lúc này một cái yêu mị như ma hảo ảnh đã xuất hiện ở hắn phía sau quá chậm tia bóng dáng dần dần ngưng tụ ra thật thể thình linh đó là lúc trước biến mất thiên huyết dạ giờ khắp này nàng đôi tay nhanh chóng kết tấn đột nhiên hét lớn một tiếng ám linh diệt sạch Với anh màu đen năng lượng quang đoàn xuất hiện ở thiên huyết dạ trên tay nàng đột nhiên một tay đem màu đen quang đoàn đánh hướng lạc nôn thương sau lưng một kích tức chung ách lạc nôn thương kêu lên một tiếng toàn bộ về phía trước đi vòng quanh mắt thấy chân liền phải bán ra thánh hoàn hắn đột nhiên một phách ngực quá to thần chi áo nghĩa vạn thần lôi kéo màu trắng quang mang nháy mắt từ lạc nôn thương trong thân thể xuyên thấu mà ra đem trở tay không kịp thiên huyết giả trực tiếp bao vây mà trụ lạc nôn thương đột nhiên quay đầu lại hắn khỏe miệng đỏ tươi máu dần dần tràn ra hắn xoa xoa khỏe miệng nhìn đến kia đỏ như máu dấu vết sau hai mắt nháy mắt nhiễm một tầng kim màu đen không tốt hắn muốn bạo tẩu chương ba trăm hai sa đọa nhân gian thiên thần kim thánh sứ hét lớn một tiếng liền ở hắn muốn tiến lên ngăn cản khi một trận khủng bố kim màu đen cường quang ngăn cách hắn đường đi lạc nôn thương ngửa mặt lên trời trường uống hắn đen nhánh sắc đầu tóc dần dần thoái hóa vi bạch toàn thân trên dưới tản mát ra một trận kim màu đen ánh sáng lúc này hắn đang dùng tay không ngừng tại thân thể phía trên gãi một thân quần áo nháy mắt phá thành mảnh nhỏ hắn kia ngâm đen đều đều làn ra lúc này đã xuất hiện từng đạo khủng bố vết chảo Đỏ tươi máu hiển hách từ vết thương bên trong chảy ra. Thiên huyết dạ nhìn như vậy hắn, tức khắc cảm thấy không ổn, nàng ngưng thần tụ khí đột nhiên chấn động, muốn thoát ly màu trắng quang mang trói buộc, chính là bất luận nàng như thế nào sử lực, kia màu trắng quang mang liền giống như cục tẩy giống nhau, co rỗi co hứng thú, nhậm nàng dùng như thế nào lực, đều không thể tránh thoát. Phần 318. Lạc Luân Thương tiếng gầm gừ vang vọng trời cao, lúc này hắn tay đã đi vào phía sau lưng không ngừng gãi, trong khoảnh khắc tiêu ra máu thịt mơ hồ, thâm có thể thấy được cốt Nhìn này khủng bố huyết tinh một màn, thiên huyết dạ hơi hơi như mày, trên người này đáng chết quang mang không biết ra sao, căn bản vô pháp dùng huyễn lực cùng lực lượng cơ thể tránh thoát, nếu không nhanh chóng thoát khỏi này trói buộc, chờ lạc ngôn thương hoàn toàn sau khi thức tỉnh, hậu quả, kia quả thực là không dám tưởng tượng. Nghĩ đến đây, thiên huyết dạ dần dần bình tĩnh xuống dưới, nàng đột nhiên một nhắm mắt, màu đen phần diễm tại đây một khắc lao ra bên ngoài cơ thể, không ngừng đốt cháy kia màu trắng quang mang chính là Tiêu nội vật tức đốt cơ hồ vô địch phần diễm giờ phút này lại một chút lay động không được này kỳ dị màu trắng quang mang Thiên Huyết Dạ ánh mắt dần dần lãnh hạ nếu liền phần diễm đều không thể đốt cháy rất đồ vật thế gian này thượng còn có cái gì có thể giải quyết nó dùng quang minh hệ tương ứng chi vật phần diễm ngại hắc ám hệ ngọn lửa đối quang minh hệ tuyệt đối trói buộc chi lực vạn thần lôi kéo căn bản khởi không được bất luận cái gì tác dụng liền ở Thiên Huyết Dạ chảo phá não ra cũng nghĩ không ra biện pháp là lúc vẫn luôn không có mở miệng bạc thánh lại mở miệng. Hắn nói làm Thiên Huyết Dạ nháy mắt bế tắc giải khai, nàng ngẩng đầu, ánh mắt nháy mắt biến đổi, một mặt màu trắng ngọn lửa ở nàng trong mắt từ từ thiêu đốt, Hàn băng thánh viêm. Thiên Huyết Dạ hét lớn một tiếng, phần diễm hồi thể nháy mắt, từ từ màu trắng lanh viêm đoạt thể mà ra, kia cực hạn lạnh lẽo màu trắng thánh hỏa ở nó xuất hiện kia trong nháy mắt, kia vạn thần lôi kéo phảng phất gặp cái gì khủng bố đồ vật giống nhau, nhanh chóng thoát ly Thiên Huyết Dạ thân thể, hướng về lạc nôn thương phương hướng lui trở về, thân thể thoát ly vạn thần lôi kéo chói buộc. thiên huyết dạ chấn cánh một cái lui về phía sau thối lui đến khoảng cách lạc nôn thương xa nhất góc lạnh lùng nhìn hắn lúc này lạc nôn thương tay đã đình chỉ ở sau lưng gãi ngay sau đó hắn đem nhiễm huyết đôi tay phóng tới trước người nhìn kia nhiễm đỏ tươi đôi tay hắn trong mắt bày biện ra một mặt điên cuồng thần xác hắn không ngừng loạn trọn đầu phảng phất vô pháp tiếp thu nào đó sự thật giống nhau điên cuồng hét lên nói không đúng như vậy không đối a lạc nôn thương đôi tay thành chảo hướng về phía trước đột nhiên một quán Nhất Bạch nhất hắc thật lớn cánh chim, nháy mắt từ hắn kia huyết nục mơ hồ phía sau lưng trùng trổ hết tài năng, kia thật lớn hắc bạch cánh chim, tượng trưng cho hắc ám cùng quang minh hai mặt, mà này hai mặt đồng thời xuất hiện ở Lạc Nôn Thương trên người, liền đại biểu cho hắn là Đoạ Thiên. Thiên huyết dạ hai mắt khiếp sợ nhìn Lạc Nôn Thương, Đoạ Thiên nàng chỉ có ở Vu Sơn cho nàng kia bản thần ma lục phía trên nhìn đến quá, kia trong truyền thuyết bị thần vứt bỏ chi tử, hắn vừa không thuộc về quang minh, cũng không bị hắc ám sợ tiếp thu. là đã chịu chúng thần ma sở vứt bỏ cô giả trung thân chỉ có thể du tẩu ở nhân gian giới kim thánh sứ có chút kinh ngạc nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng hắn hiển nhiên không nghĩ tới thiên huyết dạ cư nhiên sẽ biết đọa thiên tồn tại hắn nhìn thoáng qua bạc thánh sứ nhẹ giọng nói bạc hay là nàng thật sự sẽ là trong truyền thuyết người kia sao bạc thánh sứ không nói gì chỉ là hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thiên huyết dạ phương hướng ào ào xôn sao? cự cánh ở không chung chụp đánh thanh âm có tiết tấu vang lên lạc nôn thương đã bình tĩnh lại hắn không hề sẽ rách thân thể của mình lúc này trên người hắn kia khủng bố vết thương máu đã chậm rãi đọng lại ở hắn lỏa lộ ra thịt phía trên điêu khắc cực kỳ dị thanh máu đồ đằng ở hắn phía sau cự cánh mọc dễ địa phương rậm rạp đột ra mạch máu rõ ràng có thể thấy được thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ lúc này hắn lạnh lùng nhìn thiên huyết dạ trong mắt kia hắc kim sắc ngọn lửa chính từ từ thiêu đốt thiên huyết dạ nhìn như vậy hắn liền tính ở vào huyết ma trạng thái nàng trong lòng cũng dần dần không đế đối diện kia đọa thiên trạng thái lạc ngôn thương cho nàng một loại cực độ nguy hiểm cảm giác giờ phút này trước động người kia nhất định sẽ thua thiên huyết giả nắm tay nắm chặt ở huyết ma trạng thái nàng thân thể nhảy bén độ đã đạt tới tối cao liền tính đối phương phát ra như thế nào cường đại khủng bố công kích nàng đều có khả năng né tránh chẳng qua vừa mới kia vạn thần lôi kéo là cái trường hợp đặc biệt thứ đồ kia liền phảng phất là cố ý vì ức chế nàng mà sinh không xác thực nói kia đồ vật là ma chân chính khắc tinh nếu không phải chính mình trong cơ thể còn có hàn băng thánh viêm giờ phút này nàng không biết đã biến thành loại nào bộ dáng bổn tọa rốt cuộc ngủ say bao lâu huyết ma sao bổn tọa đã nhiều năm không có gặp qua hiện tại khiến cho bổn tọa thay trời hành đạo diệt trừ ngươi cái này hài hòa đi nơi xa lạc ngôn thương ngữ khí như hàn băng giống nhau lạnh nhạt, lúc này hắn giống như một cái sinh mệnh quyết định giả giống nhau hắn phảng phất đã tiến vào một loại quên mình cảnh giới đã quên mất chính hắn giờ phút này chân chính thân phận Đầu ngón tay, nhẹ nhàng nâng lên, ở không trung chậm rãi họa vòng tròn, thiên huyết giả nháy mắt cảm giác được trong không khí huyễn lực dị thường dao động, sở hữu huyễn lực, phản phất đều bị lạc nôn thương kia nho nhỏ đầu ngón tay cuốn động giống nhau, đối với hắn phương hướng, chen trúc mà đi. Thánh quang, thỉnh ban cho ta lực lượng, thiên thần lôi kéo, dẫn dắt ma đạo đi hướng diệt vong. Thần chi áo nghĩa, vạn thần đều diệt. Không khí phản phất trong nháy mắt biến mất, dòng khí nháy mắt mèo khủng bố áp lực làm đến thiên huyết dạ phảng phất muốn hít thở không thông giống nhau, nàng đột nhiên ôm lấy đầu, mặt bộ cơ bắp và vặn mẹo, nàng má phình thình, sắc mặt càng là trướng hồng, kia khủng bố khi áp phảng phất muốn đem nàng toàn bộ thần thức đều mạt diệt giống nhau, đau đớn muốn chết. mà đứng ở này phiến không gian trong vòng vàng bạc nhị sử, phảng phất không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng giống nhau, thẳng tắp đứng ở nơi đó, kia vạn thần đều diệt, là nhằm vào ma tộc mà dùng ra tuyệt đối tính công kích áo nghĩa, chỉ cần là ma tộc ở vạn thần đều diệt ở dưới. căn bản không chỗ nào che giấu thiên huyết dạ cảm giác toàn thân trên dưới phảng phất muốn nổ mạnh giống nhau nàng ngửa mặt lên trời thét dài căn bản vô pháp áp lực loại này thống khổ nàng cường khởi động hai mắt nhìn về phía lạc nôn thương phương hướng thơ máu đã che kín nàng đồng tử giờ phút này lạc nôn thương đôi tay ôm ngực giống như thiên thần giống nhau đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng Bạc, làm sao bây giờ như vậy đi xuống tiểu gia hỏa này đã có thể kim thánh sứ có chút lo lắng nhìn về phía bạc thánh sứ mà trên mặt vẫn luôn không có bất luận cái gì biểu tình bạc thanh sứ cũng vào lúc này hơi hơi chu lên đỉnh mày bạc lạc nôn thương đã bảo tẩu lúc này trợ giúp nàng căn bản là sẽ không xúc phạm lệnh cấm chúng ta sứ mệnh còn không phải là ngăn cản đoạ thiên thức tình sao kim thánh sứ thấy bạc thánh sứ không có bất luận cái gì phản ứng cùng động tác có chút nôn nóng lại lần nữa mở miệng nói bạc thánh sứ nghe nói kim thánh sứ nói hắn màu ngân bạch trong mắt có một tia phức tạp quang mang hiện lên ngay sau đó hắn ngẩng đầu hai mắt nhìn chăm chú thiên huyết dạ phương hướng vẫn luôn không có động tác tay dần dần từ sau lưng rối ra tới thiên tri áo nghĩa thần tộc thức tỉnh màu ngân bạch đồ đằng trận pháp xuất hiện ở bạc trước mặt hắn tay trái nhẹ nhàng ở trận pháp thượng một chút màu bạc đồ đằng trong nháy mắt đối với thiên huyết dạ phương hướng bay lên mà đi lạc luân thương nhìn thấy bạc động tác ánh mắt trợt lánh hạ, hắn đang muốn nâng lên đôi tay lại vào lúc này phát hiện thân thể không thể nhúc ních ngay sau đó hắn ánh mắt lạnh lùng hướng tới kim nơi phương hướng nhìn lại chỉ thấy hắn đôi tay kết ấn, trong tay một đạo kim sắc quan mang chính buộc chặt trụ lạc nôn thương thân thể thiên tri áo nghĩa trói bạc ngươi phải nhanh một chút hắn đã hiện ra nửa thức tỉnh trạng thái nếu chờ hắn hai sừng mọc ra tới hết thể liền tới không kịp kim thánh sứ có chút cố hết sức duy trì trận pháp đối với bạc phương hướng giống lớn nói bạc nhữ như mày có chút không kiên nhẫn nói ta biết ngón tay nhẹ nhàng đẩy, thật lớn đồ đằng trận pháp hóa thành một đạo bạch quang chui vào thiên huyết dạ thân thể thiên huyết dạ đồng tử đột nhiên trận lên trên tay động tác ngừng lại nàng ánh mắt dại ra có một tia nước mắt từ nàng khỏe mắt chảy xuống huyết sắc dần dần ở nàng trong mắt rút đi yên lặng nửa giây qua đi một đạo trói mắt màu trắng thánh quang từ thân thể của nàng trong vòng buộc phát ra tới a thiên huyết dạ ngửa mặt lên trời lớn tiếng thét dài song trọng đồ đẳng trận pháp xuất hiện ở nàng đỉnh đầu cùng chân phía dưới màu trắng thánh quang tắm gội thân thể của nàng huyết sắc tóc dài nhan sắc dần dần thối lui hóa thành cung lạc nôn thương giống nhau tuyết trắng trên mặt yêu diễm cũng dần dần giấu đi, hóa thành vẻ mặt thu tĩnh. lúc này nàng liền giống như mới sinh trẻ con giống nhau, trắng tinh không rảnh, thánh khiết không thể xâm phạm giống nhau. đáng giận lạc nôn thương trên mặt có điên cuồng thần sắc, hắn toàn thân trên dưới buộc phát ra một đạo kim sắc quan mang, theo hắn thân thể chấn động, kim dùng ra chói, trong nháy mắt bị hắn đánh rách tả tơi mở ra, mà kim thánh sứ cũng toàn bộ bay ngược đi ra ngoài, ngã vào mặt sau ghế giữa phía trên. phước hắn một ngụm tâm huyết phun ra, lại căn bản không thể chú ý. Ngồi dậy nhìn về phía Thiên Huyết Dạ Phương Hướng, bạc ánh mắt lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Huyết Dạ, mà xuống một khắc, Lạc Nôn Thương đã có động tác, hắn hai cánh chấn động, đột nhiên đối với Thiên Huyết Dạ Phương Hướng đằng đằng sát khí vọt qua đi. Ma tộc, để mạng lại. A khủng bố mạnh mẽ kim màu đen quang đoàn ở Lạc Nôn Thương trong tay ấp ủ mà thành, hắn bộ mặt dữ tợn, bằng mau tốc độ đối với Thiên Huyết Dạ Phương Hướng bay qua đi, dây tiếp theo, trong tay hắn ẩn chứa hủy thiên diệt địa bản năng lượng quang đoàn đã đối với Thiên Huyết Dạ ném đi ra ngoài. nghìn cân treo sợi tóc hết sức mắt thấy kia khủng bố quang đoàn liền phải đụng phải thiên huyết dạ thân thể nàng nhắm chặt hai mắt tại đây một khắc đột nhiên mở nguyễn linh giải trói thần rực giống thật lớn rồng ngâm thanh ở toàn bộ tháp cao phía trên vân quanh cự long xuất hiện tại đây phiến không gian trong nháy mắt kia trực tiếp đối với kia kim màu đen quang cầu đụng phải đi lên trong nháy mắt kinh thiên động địa năng lượng nháy mắt bạo phá toàn bộ tháp cao thật lớn có sáng sông thẳng vân gian chương ba thần chi quyết định giả Thiên địa dị tượng, sấm sét âm ầm, trăm trượng tới lớn lên cự long xoay quanh với trời cao phía trên, thuần trắng sắc hồn liên liên tiếp nó cùng phía dưới đứng thẳng một thân huyết sắc chiến bào thiếu nữ, thiếu nữ đôi tay kết ấn, một đôi lập lòe thuần trắng sắc ngọn lửa hai mắt lạnh băng hờ hững, đứng ở nàng đối diện lạc nôn thương, hai mắt híp lại nhìn xoay quanh ở trời cao thượng cự long, kia cự long lạnh băng mắt lam, không ngọn nguồn cho hắn một loại run rẩy cảm giác từ trên người nàng phát ra nào đó hơi thở, làm hắn rất quen thuộc, rất quen thuộc, hừ. Kẻ hèn long tộc, có thể làm khó dễ được ta? Lạc Nôn Thương chỉ là ngắn ngủi khiếp sợ sau, liền bàn tay vung lên khí phách quát. Vàng bạc nhị vị thánh sứ nhìn nhau vừa thấy, trong ánh mắt hiện lên một tia lo âu. Thiên huyết dạ hai mắt nhìn Lạc Nôn Thương phương hướng, khỏe môi gợi lên một mạt ý vị không rõ tươi cười, ngay sau đó nàng giấu tay biến hóa, hét lớn một tiếng, "Thần dược biến thân!" Tạch. Chói mắt quang cầu bao vây cự long khổng lồ thân thể, vạn trượng laser từ hình cầu trùng bắn ra, kia chói mắt bắt mắt quan mang đưa tới phía dưới đám người từng tiếng kinh ngạc cảm thán không có người biết mặt trên đã xảy ra cái gì phong dung trời thiết ngọc sơn chờ tôn giả trưởng lao muốn ngự khởi linh hồn lực lượng dò xét phía trên tình hình lại bất đắc dĩ bị một trận vô hình lực lượng bắn trở về phanh bắt mắt quang cầu toàn bộ nháy mắt nổ mạnh tia trói mắt quang viên giống như đẩy trời tuyết bay giống nhau rớt xuống mà xuống lạc nôn thương theo bản năng dùng tay che khuất hai mắt vàng bạc nhị vị thánh sứ hai mắt gắt gao nhìn trời cao phía trên bạch quang tiêu tan lúc sau một thân màu trắng chiến giáp khuynh thành thiếu nữ lập với trời cao phía trên ở nàng phía sau kia một thân màu trắng thánh bảo hình người với linh làm đến bọn họ không thể tin tưởng mở to hai mắt mà rơi ngôn thương đương hắn buông đôi tay nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng khi mắt không khỏi hơi hơi mị lên ngay sau đó hắn đem ánh mắt lạnh lùng phóng hướng thiên huyết dạ phía sau đương hắn nhìn đến kia tay cầm quần trượng nỉ mũ che khuất hơn phân nửa khuôn mặt thánh khiết bóng người khi hắn kia sảng hắc kim sắc hai mắt nháy mắt nhiễm một mạt cảm xúc tên là sợ hãi thẩm phán quyền trượng ngươi ngươi là thần chi quyết định giả băng tuyết nữ thần lạc nôn thương lời nói mới vừa rơi xuống hạ thần rực kia ở nỉ mũ hạ mặt đẹp lạnh lùng nâng lên nàng cặp kia lạnh băng mắt lam không có một tia cảm xúc ngay sau đó nàng tay nhẹ nhàng nâng lên ngón tay lạc nôn thương phương hướng uy nghiêm thanh âm dần dần ở trời cao trung khuếch giải mở ra lạc nôn thương ngươi làm thần điện người trong cửa như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này thần rực lời nói phiêu đãng ở không trung Lạc Nôn Thương đã là giải gia, hiển nhiên đối với thần dược xuất hiện chấn động không thôi, mà đúng lúc này, vàng bạc nhị vị sứ giả tiến lên một bước, đối với thần dược phương hướng cung kính quỳ xuống, hai người thân mình quỳ sát đất, đầu bông xuống, phảng phất không dám đụng vào thần dược uy nghiêm giống nhau, run run nói: "Nô chi nữ thần, Lạc Nôn Thương đã trở thành đoạt tiên, sớm bị biếm nhập thiên linh." Thần dược híp lại khởi hai trong mắt, trong mắt có một tia nghi hoặc, nàng hai mắt ở Lạc Nôn Thương trên người đánh giá, từ vừa xuất hiện kia một khắc nàng liền cảm giác được một tia ma khí. chỉ là lạc ngôn thương làm thần ma hôn huyết, vừa mới bắt đầu nàng vẫn chưa nhận thấy được điểm này, đọa Thiên phá tan phong ấn, hai người các ngươi làm chấp pháp giả ôm tay tương vọng, làm bổn tọa chủ nhân hãm sâu nguy hiểm bên trong, hai người các ngươi, cũng biết tội. Phần 319. Vàng bạc nhị vị sứ giả nghe nói thần dược lời nói, tức khắc mồ hôi đầy đầu, kim thánh sứ buông xuống đầu cung kính mà đáp lời nói, "Nô chi nữ thần, ta hai người cùng đọa Thiên cùng bị biếm nhập thiên linh đồng thời linh lực đã bị áp chế, căn bản vô pháp chế phục đọa Thiên." ngài hẳn là rõ ràng đọa thiên làm thần ma hôn huyết thực lực liền tính là ở thần ma ta hai người cũng căn bản bất lực thiên huyết dạ nghe kim nhị vị thánh sứ cùng thần dực chi gian lời nói đỉnh may nhẹ nhàng chọn lên thần dực thân phận càng ngày càng thần bí thần dực ta không có thời gian lại đai ở chỗ này ta yêu cầu mau chóng đi trước vạn ma phê tích thiên huyết dạ một câu đánh vỡ thần dực cùng vàng bạc nhị vị thánh sứ đối thoại hai người nhìn nhau vừa nhìn đối với thiên huyết dạ dám như vậy cùng thần dực đối thoại có vẻ có chút kinh ngạc chính là lúc này hai người là quyết định không dám nhiều lời là chủ nhân thần dực trả lời cũng lập tức làm hai người khiếp sợ mở to hai mắt bọn họ trí cao vô thượng nữ thần cư nhiên sẽ đối huyết yêu cúi đầu sư phó ở thần ma liền tính là huyết yêu vương xuất hiện ở nữ thần trước mặt cũng muốn cấp ba phần thể diện thần dực hai mắt nhìn về phía lạc nôn thương phương hướng ngay sau đó nàng chậm rãi nâng lên tay phải chung nắm quyền trượng hai mắt hờ hững nhìn về phía lạc nôn thương phương hướng lạc nôn thương bổ tọa cuối cùng hỏi lại ngươi một lần Ngươi ma tính có thần huyện tông cũng kiểu chuyển bạch liên áp chế, vì sao sẽ trở thành đoạt tiên? Lạc nôn thương hai mắt nhìn thần dự phương hướng, làm đến thiên huyết dạ kinh ngạc chính là, trong mắt hắn, cư nhiên có hơi hơi lệ ý phím ra, chỉ là bởi vì hắn ẩn nhẫn, vẫn luôn không có hoa lạc. Ha ha ha, ta tại sao lại như vậy? Ta tại sao lại như vậy? Lạc nôn thương trong mắt lập lệ một mặt điên cuồng, thù hận, thậm chí ý vị không rõ yêu thương, ta nữ thần, ta khiến cho ngươi nhìn xem ta tại sao lại như vậy. lạc nôn thương ngay sau đó đột nhiên sẽ rách chính mình trước ngực và áo mà lỏa lộ ra tới ngực làm đến thần rực hơi hơi nhăn lại mi thiên huyết dạ càng là không thể tin tưởng mở to hai mắt lạc nôn thương ngực chỗ trái tim nơi phương hướng trống chân như lấy, tựa như một cái hát động giống nhau khó coi vết xẻo bò ở kia đen như mực cửa động trước càng có vẻ có chút quỷ dị bọn họ nhổ cửu chuyển bạch liên đào đi rồi ta tâm rút cạn ta huyết làm ta lưu lại này hủ bại thân hình cùng kia dơ bẩn máu ta thân nhân ta thân nhất thân nhân lúc trước ngươi làm ta lý giải quý trọng người, ha ha ha, ta phải hướng bọn họ báo thủ, ta muốn cho bọn họ biết, liền tính ta lạc nôn thương trở thành đoạt thiên, ta cũng muốn trở về thần ma, săn bằng thần huyễn tông, lấy về thuộc về ta ứng, có hết thảy. thiên huyết giả nghe lạc nôn thương gào giống, lại nghe được lạc nôn thương nói ra thần huyễn tông kia ba chữ khi, nàng hai mắt hơi không thể thấy hiện lên một tia lệ khí. vang bạc nhị vị thánh sứ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đối với lạc nôn thương quá khứ, làm chấp pháp giả bọn họ lại rõ ràng bất quá. Chính là thần, cũng có thần quy củ, thần chế ước, làm chấp pháp giả bọn họ, chỉ có nghe theo thượng thần phân phó, bọn họ căn bản không thể nào phản bác, cho nên đây cũng là nhiều năm như vậy, bọn họ rất ít dùng trói ước thúc lạc nôn thương nguyên nhân. Lạc nôn thương tội, nơi phát ra với hắn huyết, là thần không nghĩ muốn nhìn thẳng vào sỉ nhục, huyết thống nguyên tử với ban cho người của hắn, hắn dùng cái gì từng có. Vô qua người, dùng cái gì cần thiết thừa nhận này đó. Nếu năm đó không phải nữ thần nguyên nhân... hắn sao có thể lấy người trông cửa thân phận lưu tại thần điện chẳng qua nữ thần ở vạn năm trước ngoài ý muốn sau khi biến mất hết thảy liền dần dần thay đổi thiên huyết dạ nghe lạc nôn thương không cam lòng lạc nôn thương hận nàng đỉnh mày dần dần nhữ lại thần dực bất đắc dĩ lắc lắc đầu nàng tiếp tục nâng lên quần trượng mà đúng lúc này thiên huyết dạ mở miệng thần dực ngươi có biện pháp nào không áp chế hắn bạo tẩu ma tính cái gì thiên huyết dạ nói làm đến vàng bạc nhị vị thánh sứ kinh ngạc ra tiếng mà rơi ngôn thương Càng là kinh ngạc nhìn nàng, nước mắt, dần dần từ hắn hốc mắt hoa lạc, thiếu niên này, vừa mới, chính mình còn muốn trí nàng vào chỗ chết, lúc này, nàng lại nguyện ý làm nữ thần tha thứ chính mình, này, là vì cái gì? Nghe nói thiên huyết dạ lời nói thần dực, hơi hơi nheo lại hai mắt, nàng kia lạnh nhạt trong con người, một tiêu ý cười, đang ở nhộn nhạo, cùng thiên huyết dạ tâm linh tương thông nàng, tự nhiên biết thiên huyết dạ trong lòng suy nghĩ. Chủ nhân, ta có thể hoàn toàn tiêu trừ hắn ma tính, chẳng qua về sau. Hắn chỉ có thể lấy thân thể phàm thai thân thể, vĩnh viễn lưu tại thiên linh, trung thân, không được phản hồi thần ma. Thần dực nói âm giống như một kích bom ở lạc nôn thương trong lòng nổ vang. Hắn ngừng đầu, trong mắt có một mạt quật cường, không, nữ thần, ngươi giết ta đi, ngươi đem ta từ trên thế giới này hoàn toàn lao đi, cũng so rút ra ta ma tính muốn tới đến nhân tử, mất đi kia một phần huyết mạch, ta chỉ cảm thấy sỉ nhục, nếu ta liền trên người chạy xuống này một phần cũng mất đi, ta đây tồn tại, chẳng phải là bị hoàn toàn phủ định sao thiên huyết dạ lắc lắc đầu nàng nhìn về phía lạc nôn thương phương hướng đối thần dực nói ta ý tứ là áp chế hắn ma tính nếu có khả năng ta muốn ngươi khôi phục hắn một khắc phân huyết mạch thiên huyết dạ nói âm mới vừa rơi xuống hạ lạc nôn thương không thể tin tưởng ngầm đầu ngươi thiên huyết dạ khỏe miệng gợi lên một nụ cười ngươi thực kinh ngạc là cái gì làm ta thay đổi chú ý lạc nôn thương nhuộm đầy nước mắt trước mắt không nháy mắt nhìn thiên huyết dạ hơi hơi gật đầu ta chẳng những muốn giúp ngươi khôi phục ngươi năng lực ta còn muốn giúp ngươi trở về thần ma lấy về hẳn là thuộc về ngươi hết thảy thiên huyết dạ đôi tay ôm ngực khoe miệng nàng lôi kéo một mặt tà khí ý cười nguyên nhân kia chỉ có một đó chính là ta nguyện ý côn vọng vô pháp dùng lời nói mà hình dung được cực hạn côn vọng lạc nôn thương hai mắt nhìn thiên huyết dạ phương hướng lúc này thiếu niên này ở trong mắt hắn là như vậy loa mắt như vậy bừa bãi không ai bị nổi nhưng chính là như vậy như lúc trước như vậy nàng lại cho hắn bất đồng cảm giác trọng hoạch tân sinh là hắn chưa bao giờ dám xa cầu, chính là chính là cái này vừa rồi còn cùng hắn đối địch thiếu niên, vừa rồi hắn còn muốn đến đưa vào chỗ chết thiếu niên, ban cho hắn này phân không có khả năng được đến lễ vật. thiếu niên này thật sự làm hắn không thể lý giải, nàng kia không ấn lẽ thưởng ra bài tác phong, luôn là cho hắn một lần lại một lần chấn động. ngay sau đó, thiên huyết dạ nâng lên tay phải khí phách chỉ hướng lạc ngôn thương phương hướng nói, lạc ngôn thương, ta lấy nữ thần chi danh tuyên án ngươi vô tội, thần dực. nữ thần quyền trượng thiên huyết dạ thanh âm mới vừa rơi xuống hạ thần dực toàn thân lập lòe ra khủng bố cường quang ngay sau đó nàng quyền trượng chỉ hướng lạc nôn thương phương hướng một trận sáng lạn quang mang ở quyền trượng phía trước kia thật lớn đá quý phía trên lập lòe thần chi quang mang ta lấy băng tuyết nữ thần danh nghĩa mệnh lệnh ngươi làm chúng thần ánh sáng một lần nữa chiếu khắp đọa thiên thân thể tha thứ hắn ác khoan thứ hắn tội thần quang chiếu khắp thánh khiết bạch quang sáng lạn mọi người hai mắt lạc nôn thương trong mắt Kia thuần trắng quang mang là như vậy loa mắt, như vậy không thể đột vào, ngay sau đó, hắn không tự chủ được nhắc tới tay phải, muốn đi chạm đến kia một mảnh quang mang, đương hắn bàn tay nhập kia đoàn thánh quang chú khi, kỳ tích đã xảy ra. Chương 325 Thần cấp ma thú tinh hạch. Lạc nôn Thương sau lưng kia hắc bạch hai cánh phía trên lông chim bắt đầu dần dần cởi lạc, co rút lại nhập sau lưng, hắn trên lưng kia xung huyết mạch máu cũng ngay sau đó bắt đầu chậm rãi trở về trong cơ thể, nguyên bản ngăm đen da thịt dần dần bắt đầu trở nên bóng loáng. ngay cả hắn thân thể phía trên hướng kia từng đạo thanh máu cũng dần dần biến mất hắn kia một đầu tái nhợt như tuyết đầu tóc cũng dần dần bắt đầu khôi phục lúc trước màu đen đặc biệt là hắn cặp kia kim màu đen hai mắt chậm rãi bắt đầu khôi phục thanh trừng càng kỳ lạ chính là hắn hai mắt dần dần thay đổi vì một kim một h hai loại hoàn toàn bất đồng ánh mắt mạnh liệt thánh quang chữa trị tin tức nôn thương thân thể ngực hắn chỗ kia đen nhánh cửa động cũng dần dần bắt đầu khép lại cuối cùng thánh quang hóa thành một cái viên điểm biến mất ở lạc nôn thương ngực phương hướng liền ở nơi đó một đóa bông tuyết bộ dáng màu trắng đồ đẳng xuất hiện ở nơi đó lạc nôn thương không thể tin tưởng nhìn chính mình đôi tay hắn dần dần từ trên mặt đất đứng lên không tự chủ được cầm đôi tay loại cảm giác này hắn đã ngàn năm chưa từng cảm thụ qua nữ thần tái tạo tri ân lạc nôn thương không có gì báo đáp thì ngươi nhận lấy ta linh hồn chi châu lấy kỳ ta đối với ngươi trung thành thiên huyết dạ mị mị hai mắt nhìn lạc nôn thương từ trong miệng thốt ra kia một viên kim hát song sắc hạt châu trong mắt không khỏi nhiễm một mạt hứng thú thần dực đó là thứ gì linh hồn chi châu cũng chính là thần cách mất đi nó thần ma liền giống như cái sắc không hồn giống nhau trung thân bị quản chế với người nếu bị người mạnh mẽ đoạt đi luyện hóa hoặc là hủy diệt kia nguyên bản có được linh hồn chi châu người liền sẽ hình thần đều diệt ngọn ý nhi này còn không phải là tương đương với ma thú tinh hạch sao thiên huyết dạ lau lau cảm ý vị thâm trường nói thần dực gật gật đầu ngay sau đó nàng nhìn về phía lạc ngôn thương phương hướng nói thu hồi ngươi linh hồn chi châu đi và năm trước bổn tọa không có nhận lấy hiện tại cũng là như thế nếu ngươi muốn hoàn lại vậy canh giữ ở bổn tọa chủ nhân bên người hảo hảo phụng dưỡng nàng đi thần dực nói âm mới vừa rơi xuống hạ một trận bạch quang phát hiện nàng nháy mắt hóa thành một đạo sao băng lóe vào thiên huyết dạ thân thể trong vòng thiên huyết dạ sờ sờ ngực vị trí nàng đột nhiên cảm giác được một trận hư thoát mà ở huyễn linh không gian nội thần dực phảng phất đá chìm đáy biển giống nhau không cảm giác được một tia nàng hơi thở lại lần nữa lâm vào ngủ say hơi hơi nhúm mày xem ra lúc này đây làm thần dực tiêu hao quá nhiều ngẩng đầu nhìn về phía lạc nôn thương nơi phương hướng thiên huyết dạ đôi mắt hơi hơi mị mị thắng bại đã định ngươi còn cần lại so đi xuống sao ngươi là nữ thần chi chủ nữ thần với ta có tái tạo hơn chi ngộ liền tính lần này thi đấu ngươi không có thắng được ta cũng không có khả năng lại làm khó dễ ngươi lạc nôn thương ở thiên huyết dạ trước mặt đã không hề tự xưng buồn tọa hắn hai mắt đã không giống lúc trước bên kia mịt mở sâu không lường được hắn kia một kim một hắc con ngươi mắt lạnh thấu triệt phảng phất nhìn thấu hết thể giống nhau chỉ là kia khôn khéo ánh sáng từ đầu đến cuối đều không có từ hắn trong mắt biến mất a ngươi đừng làm đến giống như ta thắng được có bao nhiêu không sáng giỏi giống nhau ta thiên huyết dạ cũng không phải là cái gì ỉ vào chính mình bằng hữu khi dễ người khác người ngươi thua chính là thua thiên huyết dạ duỗi tay chỉ chỉ lạc nôn thương dưới chân khoe miệng có một mặt cười trộm lạc nôn thương theo tay nàng chỉ nhìn về phía chính mình dưới chân khoe miệng không khỏi bước lên một mặt kinh ngạc không biết ở khi nào Thân thể hắn đã đặt thánh hoàn ở ngoài, suy nghĩ nghĩ nghĩ, liền ở vừa rồi, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ năng lượng sấn hắn không bị hoạt động thân thể hắn. Lúc ấy hắn còn đắm chìm ở khôi phục lực lượng vui sướng, căn bản không có phát hiện. Nguyên lai, like. ngay sau đó, hắn không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, khoe miệng bứt lên một mặt dở khóc dở cười biểu tình. Người quả nhiên thực không giống nhau, nữ thần sẽ lựa chọn ngươi. Hiện tại ta khả năng có chút có thể lý giải. Lạc Luân Thương từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Hắn quần áo bởi vì lúc trước ma biến làm đến có chút rách nát bất ham, cả người thoạt nhìn hảo không chật vật. Hắn ngẩng đầu theo thánh tháp phía trên lỗ thủng hướng trời cao nhìn lại, trong mắt cô tịch, không người có thể hiểu, ta này một ngàn năm đều sinh hoạt ở thu hận chung, vì báo thủ, ta ruồng bỏ qua minh, quên mất ta nguyên bản nên đi cùng muốn đi lộ, ta sở dĩ muốn được đến hát ma, ta tưởng hiện tại, ngươi hẳn là đã rõ ràng nguyên nhân. Thiên huyết dạ gật gật đầu, Hắc ma lực lượng, xác thật có thể trở thành không nhỏ trợ lực, nếu là chính mình Biết có như vậy một fan ma kiếm, có thể trợ giúp chính mình báo thù, chỉ sợ cũng sẽ như lạc nôn thương giống nhau bất kể bất luận cái gì đại giới được đến. Chẳng qua mấy năm nay, khổ các ngươi hai người, vẫn luôn đi theo ta ở thiên linh chịu tội. Lạc nôn thương nhìn về phía vàng bạc nhị vị thánh sứ nơi phương hướng, trong mắt hàm chứa một tia ấy náy. Kim thánh sứ lắc lắc đầu, chúng ta trước nay đều biết ngươi hoàn khuất, chỉ là làm chấp pháp giả, chúng ta không thể nào phản kháng thần điện hạ đạt mệnh lệnh, cho nên mấy năm nay, ngươi làm bất cứ chuyện gì Thậm chí dùng bỏ quang minh sự, chúng ta đều lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, vẫn luôn chờ đợi kia trong truyền thuyết người tiến đến. Hiện tại, nàng thật sự đi tới cạnh ngươi, hết thảy, xem ra sẽ dần dần không giống nhau. Kim Thánh Sứ nói nơi này khi nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng, thiên huyết dạ hơi hơi nhịu nhíu mày, cũng không có ngôn ngữ. Đúng vậy, ta trước nay đều không tin cái gì vận mệnh, hiện tại, ta là thật sự tin, nhìn nàng, ta giống như thấy được một người khác bóng dáng. Lạc ngôn thương nhìn thiên huyết dạ. trong mắt có một mạt ý vị thâm trường, mà xuống một khắc, hắn đột nhiên xoay người chỉ hướng Thiên Huyết Dạ, thiếu niên à, bởi vì ngươi chấp nhất cùng ngoan cố, hiện tại bổ tọa lấy Thánh Thiên Minh 249 đại Minh Chủ thân phận, ban cho ngươi nên có được vinh quang. Thiên Huyết Dạ nhướng mày phòng, nhìn Lạc nôn Thương như cũ vẫn không núc đích, vàng bạc nhị vị Thánh sứ thấy thế, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, muốn Thiên Huyết Dạ quỳ xuống nghe lệnh, tiêu quả thực so lên trời còn khó. Phần 320 Lạc Luân Thương mỗi ngày huyết đêm không có động tác. cũng không buồn bực, hắn tiếp theo nói, bổ tọa đem thánh thiên lệnh ban cho ngươi, từ giờ trở đi, ngươi đó là thánh thiên minh người cầm quyền, thánh thiên minh 250 đại minh chủ. Lạc ngôn Thương khí phách đem tay trái ngón tay cái phía trên nhận ban chỉ nổ xuống, một cái trở tay liền bắn về phía thiên huyết dạ phương hướng, thiên huyết dạ phản xạ có điều kiện tính tiếp được, nhìn Lạc ngôn Thương liếc mắt một cái đồng thời, quét về phía mở ra bàn tay. Này, đây là thần cấp ma thú hoàng kim thần long tinh hạch. Thiên huyết dạ trong mắt có nồng đậm kiếp sợ, Nàng ma xa lòng bàn tay kia cái kim sắc nhận ban chỉ, ở nhận ban chỉ phía trên, có khắc thánh tự bản vẽ, mặt trên truyền đến kia ngao ngoe dục dịch kim hệ năng lượng, xác thật là hoàng kim thần long tinh hạch không thể nghi ngờ. Lạc nôn thương kéo kéo môi khẽ cười nói, ha ha, không nghĩ tới ngươi như vậy biết hàng, không tồi, đây là hoàng kim thần long năng lượng tinh hạch chế tác mà thành, này cái tinh hạch là thánh thiên minh đời thứ nhất minh chủ ở vân linh núi non trung cùng hoàng kim thần long đại chiến ba ngày ba đêm mới được đến chiến lợi phẩm. Sau lại hắn đem nó chế tắc thành nhẫn ban chỉ, từ đây nó liền trở thành thánh thiên minh minh chủ thân phận tượng trưng. Đến thánh thiên lệnh giả, liền có thể kêu gọi thiên linh trên đại lục sở hữu thánh thiên chúng cùng với liên minh, thiếu niên, này liền xem như ta tặng cho ngươi lễ gặp mặt đi, về sau, còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. a, thiên huyết giả tay cầm nhẫn ban chỉ, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía lạc nôn thương, hán, có ý tứ gì? Lạc nôn thương những mày, khuôn mặt tuấn tú bước lên một mặt cười xấu xa nói. Ngươi vừa mới không nghe được nữ thần nói sao? Nếu ta muốn báo ân, liền đi theo ở cạnh ngươi. Hậu ngươi chu toàn, hiện tại thánh thiên minh minh chủ cũng giao cho ngươi làm, lại trở lại thần ma phía trước ta cơ hồ xem như không có việc gì để làm, cho nên ta liền hạ mình hàng quý, thế ngươi làm một đoạn thời gian tay đấm đi. Cái gì? Thiên huyết dạ dương mắt có chút không thể tưởng tượng nhìn lạc nuông thương, một vị linh thánh cường giả đi theo chính mình bên người làm tay đấm. Này, này cái gì lo dịp Nay còn có thiên lý sao? như thế nào ngươi không muốn thiên huyết dạ nghe nói lạc nôn thương lời nói lắc lắc đầu nguyện ý nàng sao có thể sẽ không muốn có lạc nôn thương ở chính mình bên người kia quả thực chính là như hổ thêm cánh dạy hoa trên gấm bởi vì triệu hồi ra phệ cùng hát ma chính mình chỉ sợ sớm đã lộ ra ngoài thân phận hồn tháp người hẳn là lập tức liền sẽ tìm tới tay hơi hơi nắm chặt trong tay thánh thiên lệnh nàng thật sự vô tình thánh thiên minh minh chủ chi vị chẳng qua không cần tốn nhiều sức đưa tới cửa tới đồ vật còn có thể trợ giúp chính mình nào có không cần đạo lý Dương mắt nhìn nhìn lạc ngôn thương tuy rằng mang theo hắn như vậy một viên tùy thời khả năng sẽ bảo tẩu bom hẹn giờ tại bên người có chút không quá an toàn chính là chiếu trước mắt tới xem hắn đi theo chính mình chỉ biết đôi chính mình có chỗ lợi như thế nào người suy xét rõ ràng lạc ngôn thương mã định thiên huyết dạ sẽ đáp ứng bởi vì hắn ở cái này thiếu niên trong mắt thấy được một kia cùng chính mình giống nhau ánh mắt kia mặt trong ánh mắt đựng ý nghĩa hắn ở rõ ràng bất quá kia là thù hận hỏa hoa thiếu niên này đơn bạc thân thể dưới chịu tải hắn vô pháp tưởng tượng thù hận cùng thống khổ hảo ta miễn cưỡng đáp ứng ngươi thiên huyết dạ đem trong tay nhận bàn chỉ tròng lên tay trái ngón tay cái phía trên khóc khóc trả lời nói lạc nôn thương bất đắc dĩ cười ngươi tiểu gia hỏa này nói chuyện vẫn là như vậy xú thí khóc khóc một chút đều không đáng yêu trừ bỏ diện mạo ngoại ngươi nơi nào giống cái nữ hải tử vàng bạc nhị vị thánh sứ nghe nói lạc nôn thương lời nói sau cũng nhịn không được cười lên một tiếng thiên huyết dạ vô vô trên người cho bụi Nhìn nhìn chính mình trên người hát sam, thần dực rời đi sau, chiến bào cũng theo biến mất, Nàng ngồi xổm xuống thân mình nhặt lên trên mặt đất lưu ly li mặt nạ, che đậy chủ kia bị khuynh thành mặt đẹp. Nếu có thể, ta hy vọng sáng mai liền có thể đi vào vạn ma phê tích, hiện tại bởi vì thần dực dùng ra thần quang chiếu khắp nguyên nhân, ta huyễn lực đã còn thừa không có mấy, yêu cầu thời gian điều dưỡng. Lạc nôn thương đánh giá thiên huyết dạ, gật gật đầu, kế tiếp sự tình ta sẽ an bài, hiện tại, chúng ta có cảng chuyện quan trọng phải làm. Cái thiên huyết dạ nói còn không có nói xong, lạc nôn thương đột nhiên một cái lập loè liền tới đến nàng bên người, bắt lấy nàng cánh tay phải, đối với nàng cười liền đối với thánh ngoài tháp nhảy đi ra ngoài. Vàng bạc nhị vị thánh sứ nhìn nho cười, không nghĩ tới là như vậy cái kết cục. Chúng ta cũng đi xuống nhìn xem đi. Bạc gật gật đầu, ngay sau đó, hai người một cái vượt qua, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Thánh tháp phía dưới, bóng người kích động, ồn ào một mảnh. Mặt trên rốt cuộc sao lại thế này. vừa mới kia nói năng lượng cường quang rốt cuộc là cái gì đúng vậy ta còn nghe được cự long giống lên một tiếng các ngươi nghe được không nghe được nghe được cũng không biết mặt trên rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì phong dung trời lao ngoan đồng hai người nhìn nhau vừa nhìn trong mắt nhiễm một mặt lo lắng lao ngoan đồng đêm chủ tử nàng có vàng bạc hai người ở hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề lão ngoan đồng trong miệng tuy nói như vậy chính là trải qua kia bạo phá thánh tháp tháp đỉnh khủng bố năng lượng qua đi hắn cũng có chút không xác định lo lắng lên phong cốc chủ đêm nàng vân khinh cuồng đang chuẩn bị nói cái gì vèo một trận dồn dập phá tiếng gió từ phía trên truyền đến hắn theo bản năng ngẩng đầu lên đương nhìn đến người tới qua đi hắn hai chóng mắt nhiễm một mạt kinh hỉ đêm chương 326 vô cực đan thiên huyết dạ cùng lạc nôn thương vững vàng rơi xuống đất ngay sau đó thiên huyết dạ quay đầu nhữ mày nhìn lạc nôn thương bắt lấy chính mình tay lạc nôn thương thấy thế bất đắc di cười cười nói chuyện không đâu đem tay lòng khai minh chủ Thiết Ngọc Sơn chờ 9 vị tôn giả nhìn thấy lạc ngôn thương, đều đồng thời quỳ xuống hành lễ, lạc ngôn thương khỏe miệng mỉm cười, cũng không có như thường lui tới giống nhau làm cho bọn họ đứng dậy miễn lễ, mà là chỉ chỉ bên người thiên huyết Dạ nơi phương hướng. Ta không phải các ngươi minh chủ, các ngươi minh chủ, ở chỗ này. Mọi người ngẩng đầu theo lạc ngôn thương ngón tay nhìn qua đi, khi bọn hắn theo cái kia phương hướng nhìn đến kia trương bị mặt nạ che khuất cũng có thể cảm giác được rét lạnh mà khi, trên mặt biểu tình, nháy mắt dừng hình ảnh. Lão Ngoan Đồng cùng Vô Mi hai người nhìn nhau kinh ngạc nhìn thoáng qua, ngay sau đó, hai người lao trong mắt đều hiện lên một mặt ý cười, tiểu tử này, cư nhiên thật sự đem cái kia lạc ngôn thương cấp lược xuống đài, ha ha ha, không hổ là lão phu nửa cái đồ đệ, ngươi nói, nếu là Kình Thương, kia lão tiểu tử cũng biết chuyện này, hắn là không được hưng phấn bay lên thiên đi. Lúc ấy ngươi nói tiểu tử này không thành vấn đề khi ta còn có điểm hoài nghi, không nghĩ tới hắn cư nhiên thật sự đứng ở nơi này, chẳng qua Kình Thương, đã qua đi ba ngày, hắn vẫn là không hề tin tức sao nghe nói vô mi lời nói lão ngoan đồng những mày không biết nơi đó vốn chính là đại hung nơi trình độ khủng bố chút nào không thua hồng hoang chỗ sâu trong ra hỏa này lúc trước chính là không nghe khuyên bảo hiện tại ai hai người cho nhau linh hồn truyền âm ở vô mi không gian phong tỏa dưới người bình thường căn bản phát hiện không đến bọn họ hai người lén nói mớ, chẳng qua cái này ngoại lệ chỉ trừ bỏ lạc ngôn thương cùng ở đây nào đó người mà vân khinh quần cùng mất chỉ tu đám người đều khiếp sợ đến nói không ra lời bọn họ tâm tình đã không thể diễn tả bằng ngôn từ phong dung trời nhìn sừng sững ở lạc nôn thương bên người thiên huyết dạ trong mắt có kích động biểu tình hắn ngẩng đầu nhìn lên trời cao dưới đáy lòng yên lặng nói thiếu chủ ngươi thấy được sao ngươi vẫn luôn quý trọng vì sinh mệnh người hiện tại đã đứng ở thế giới này cao phong nếu là đêm chủ tử nàng có lẽ thật sự có thể giúp ngươi thoát khỏi vận mệnh dây dưa huyền huyền đêm hán sao có thể sẽ là hán biết thiên huyết dạ trở thành thánh thiên minh minh chủ tin tức này cũng không phải tất cả mọi người nhặt thấy võ nguyên thanh đó là trong đó cái thứ nhất kích động đứng lên người hắn ngón tay thiên huyết dạ phương hướng trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng biểu tình hắn sao có thể trở thành thánh thiên minh minh chủ này thánh thiên minh minh chủ hẳn là thuộc về võ nguyên thanh nói còn không có nói xong lập tức cảm giác được hiện trường từng đạo lạnh băng tầm mắt quét về phía hắn đặc biệt là còn quỳ trên mặt đất thiết ngọc sơn khoe mắt càng là nguy hiểm khơi mạo chỉ là Hắn vẫn chưa ra tay ngăn trở Võ Nguyên Thanh, cũng không có bất luận cái gì lời nói. Võ Nguyên Thanh nhận thấy được lúc này mọi người đầu tới tầm mắt, hắn tức khắc có chút chân tay luống cuống nhìn về phía Thiết Ngọc Sơn phương hướng, thấy hắn không có bất luận cái gì muốn giúp hắn phản ứng, hắn lập tức biết một sự thật, chính mình bị vứt bỏ, nếu muốn mạng sống, kế tiếp cũng chỉ có thể dựa chính hắn, Thiết Ngọc Sơn là quyết định không có khả năng ở thời điểm này ra tới trợ giúp chính mình. Trong mắt xoay chuyển, Võ Nguyên Thanh cảm giác được đến từ lạc ngôn thương tầm mắt. Hắn theo bản năng lui về phía sau một bước, thình thịch một tiếng, lại lần nữa quỳ xuống. Minh chủ thứ tội, Minh chủ thứ tội, tin tức này quá mức chấn động, nguyên thanh kích động quá độ, còn thỉnh Minh chủ thứ tội chỉ là liền như vậy khinh suất đem Minh chủ chi vị giao cho một cái ngoại lai tiểu người ngoài. Võ nguyên thanh nói nơi này khi ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên huyết dạng, cắn răng đem trong miệng còn chưa xuất khẩu tiểu tử đổi thành người ngoài, còn thỉnh Minh chủ Minh dám, nguyên thanh chỉ là vì Thánh Thiên Minh tương lai suy nghĩ không còn hắn tưởng. Ha ha, ta nói, các ngươi minh chủ từ giờ trở đi chính là ta bên người huyền đêm, thánh thiên minh trong vòng lớn nhỏ công việc, ta đã không hề nhúng tay. Lạc ngôn thương mỉm cười nhướng mày nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng, thiên huyết dạ về phía trước cất bước đi ra, lộ ra tay trái ngón tay cái phía trên thánh thiên lệnh, mắt lạnh quét về phía võ nguyên thanh phương hướng, ngươi cảm thấy, này minh chủ chi vị, nhất chọn người thích hợp là ai đâu? Võ. Đường. Chủ. Thiên huyết dạ đem võ đường chủ mấy tự âm kéo lao trường. Tay phải xoay tròn tay trái ngón tay cái phía trên kim xác nhận ban chỉ, ánh mắt ý có điều chỉ quét về phía thiết ngọc sơn nơi phương hướng. Võ Nguyên Thanh nghe nói kia trên đầu truyền đến địa ngục ma âm, cái chán phía trên mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống, lúc này huyền đêm sẽ đứng ở chỗ này, đó chính là đại biểu cho, hắn đã đánh bại Minh. Lạc nôn thương sao? Này! Sao có thể, ai đều biết, lạc nôn thương chính là kia trong truyền thuyết thiên linh đại lục phía trên nhất khủng bố tồn tại chi nhất, hắn như vậy tồn tại. Sao có thể sẽ thua ở kẻ hèn một cái linh tôn tiểu tử trong tay? Minh chủ, như vậy quyết định, hay không cũng làm mặt khác tôn giả trưởng lão cũng tham dự? Nếu chỉ là như vậy khinh xuất quyết định, thật sự không phù hợp thánh thiên minh quý củ. liền ở võ Nguyên Thanh không biết nên như thế nào trả lời thiên huyết dạ lời nói khi, một đạo thanh âm kịp thời ra tới vì hắn giải vây. Võ Nguyên Thanh hơi hơi sờ soạn một phen mồ hôi lạnh, còn hảo, còn hảo phong chấn nguyệt vào lúc này xuất khẩu vì hắn nói chuyện, bằng không. Hắn thật sự không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng vậy, minh chủ, còn thỉnh ngài tam tư a như vậy trọng đại quyết sách, còn cân vang bạc nhị vị thánh sứ cùng với chúng ta mười vị tôn giả trưởng lao cộng đồng quyết định, đây là thánh thiên minh xưa nay quy củ. Võ Nguyên Thanh ở phong dung trời xuất khẩu sau cũng đúng lúc mở miệng nói, sở hữu thiết ngọc sơn đảng phái người, trừ bỏ thiết ngọc sơn bên ngoài, đều vào lúc này xuất khẩu khuyên can. Ha ha, là Nga, ta như thế nào đã quên thánh thiên minh cái này quy định? vậy phải làm sao bây giờ là hảo huyền đêm ngươi nói đi lạc nuôn thương mỉm cười nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng khoe miệng có một mà xem kịch vui biểu tình thiên huyết dạ thu được hắn cái này biểu tình lập tức liền biết hắn trong hồ lô rốt cuộc bán chính là cái gì dược lạc ngôn thương vào lúc này lựa chọn không trợ giúp thiên huyết dạ mục đích là vì nhìn xem nàng tại đây loại mọi người phê bình trong tiếng như thế nào chính mình ngăn cơn sóng dữ này là một cái làm thống lĩnh cơ bản nhất hẳn là cô bị hảo a Ta chả sao cả, muốn thương nghị muốn lựa chọn đều tùy các ngươi liền. Vàng bạc, các ngươi hai cái cũng nên ra tới đi, ở góc tường đợi, không mệt sao. Thiên huyết Dạ nói âm mới vừa rơi xuống hạng, mọi người tức khắc kinh ngạc ngừng đầu, cái gì? Vàng bạc nhị vị thánh sứ đã ở chỗ này. Như thế nào bọn họ đều không có phát hiện. Mà xuống một khắc, thánh điện đại môn hai bên vách tường phía trên, nháy mắt một trận năng lượng dao động, ngay sau đó, một kim một ngân lượng đạo thân ảnh từ vách tường trung hiện lên mà ra. bọn họ mở kia hai xong bất đồng ánh mắt hai mắt không có biểu tình cất bước mà ra cung nên vàng bạc nhị vị thánh sứ vàng bạc hai người xuất hiện tại đây phiến không gian trong nháy mắt kia thánh thiên chúng cùng kêu lên cung nên hai người đạp bộ đi vào thiên huyết dạ bên người một tả một hữu thành bảo hộ hình thái mà rơi ngôn thường, chỉ là đạm cười đứng ở một bên phảng phất hắn sớm đã là một cái người ngoài cuộc minh chủ sắc thật đã thua ở huyền đêm trong tay các ngươi không cần lại có bất luận cái gì tranh luận bạc cùng ta đều tán thành hắn tiếp quản thánh thiên minh minh chủ chi vị trừ bỏ hắn không có càng thích hợp người được chọn kim thánh sứ một câu đánh vỡ mọi người trong lòng vẫn còn có mê hoặc phỏng đoán tức khắc toàn trường nháy mắt ồ lên cái gì minh chủ minh chủ thật sự thua ở thiên thành kia tiểu tử trong tay sao sao có thể minh chủ chính là linh thánh giai khác siêu cấp cường giả sao có thể sẽ thua ở một cái 16 tuổi mao đầu tiểu tử trong tay chính là vang bạc nhị vị thánh sứ không có khả năng nói dối ngay cả minh chủ bản nhân cũng không có phủ nhận phần 321 không không có khả năng này trong đó nhất định có cái gì nguyên nhân ở đây liền tính chín đại tôn giả liên thủ có thể đánh bại minh chủ khả năng tính cũng cơ hồ bằng không mọi người ở đây nghi ngờ thanh không ngừng là lúc lạc nôn thương mở miệng các ngươi không cần ở tranh luận ta sắp thật thua ở tay nàng trùng hơn nữa là bị bại rối tinh rối mù tranh luận thanh nháy mắt toàn nhưng mà ngăn mọi người đều duy trì lúc trước động tác không chớp mắt nhìn lạc nôn thương phương hướng Đã là thạch hóa. Một cái 16 tuổi linh tôn tiểu tử, đánh bại bước vào linh thánh giai khác lạc luôn thương. Lại còn có làm hắn bản nhân nói ra bị bại rối tinh rối mù lời nói. Nay đến tột cùng là thế nào biến thái mới có thể làm được. Vui đùa cái gì vậy? Chính là, vài người mặt thoạt nhìn đều không giống như là ở nói giỡn, mà còn nửa quỷ trên mặt đất Thiết Ngọc Sơn đám người. Sắc mặt sớm đã xanh mét, Thiết Ngọc Sơn hai mắt hiếp lại, hắn buông xuống đầu làm người nhìn không tới hắn trong lòng suy nghĩ. Nếu các ngươi yêu cầu tập thể quyết định, kia hiện tại liền bắt đầu đi. Ta cùng bạc hai người, duy trì huyền làm đêm vì thánh thiên minh 250 đại minh chủ. Ta vừa mới đã nói qua, ta lạc nôn thương duy trì huyền đêm trở thành ta người thừa kế. Lão Phu nhưng thật ra không sao cả ai làm này đồ bỏ minh chủ, nếu là tiểu đêm tử nói, ha ha, Lão Phu cử đôi tay tán thành. Lão Ngoan Đồng Cợt Nhà nhìn về phía những người khác, gặp được Thiết Ngọc Sơn đám người xanh mét mặt, hắn cười càng hoan. Ta thanh một đường cũng tán thành huyền làm đêm vì thánh thiên minh tân một thế hệ minh chủ, rốt cuộc, huyền dạ công tử hiện năm mới 16 tuổi, như thế tuổi liền có như vậy làm, có thể nghĩ, về sau thánh thiên minh ở hắn dẫn rất hạ, nhất định sẽ đi đến xưa nay chưa từng có độ cao. Ta phượng hỏa đường tán thành huyền đêm kế thừa minh chủ chi vị. Đấu cầm ý thì hai mắt nhìn thiên huyết dạ phương hướng, nàng ánh mắt chung, có một tia đoán không ra quan mang, nàng ánh mắt cô ý vô tình quét về phía bốn phía, phảng phất đang tìm kiếm người nào giống nhau. Ta thủy đường cũng tán thành, Nguyệt Tiên Liên khỏe miệng mỉm cười, hắn thanh âm rơi xuống hạ, Thiết Ngọc Sơn mấy người sắc mặt nháy mắt chầm hạ, ở đây sở hữu tôn giả trung, nhất cân nhắc không ra người, đó là Nguyệt Tiên Liên, tất cả mọi người cho rằng hắn là đứng ở Thiết Ngọc Sơn trận doanh, chính là hiện tại xem ra, bằng không. Đối với hắn làm ra quyết định, Lão Ngoan đồng đám người cũng không cảm thấy kinh ngạc, Nguyệt Tiên Liên người này chính là như vậy, như nước giống nhau cân nhắc không chừng, chào không được cũng vây không được, làm việc tùy tâm sử dụng. Không ai biết hắn dây tiếp theo muốn làm gì, này một giây lại suy nghĩ cái gì. Ta ngự kiếm đường cũng duy trì huyền đêm trở thành thánh thiên minh chi chủ. Đường kiếm thanh phong cũng đứng lên sau, thiết ngọc sơn nắm chặt nắm tay phát ra răng rắc tiếng vang. Ở đây người đều nhưng nghe thấy, chính là không có bất luận kẻ nào mở miệng, có không muốn, có không dám. Ha ha, xem ra duy trì huyền đêm người ở đa số sao. Kế tiếp cũng không cần nói thêm gì nữa, Linh huyễn điện kinh điện chủ không ở, hơn nữa hắn liền tính phản đối. cũng không hơn được nữa bên này quyết nghị cho nên nga lạc nôn thương nói còn không có nói xong lão ngoan đồng đột nhiên vào lúc này phát ra âm thanh lão tiểu tử nơi đó ta có thể đại hắn cấp huyền đêm đầu một phiếu nga phải không lạc nôn thương khỏe miệng giơ lên ý vị thâm trường nhìn về phía thiên huyết giả phương hướng thiên huyết giả nhịu nhữ mày này lạc nôn thương rõ ràng rõ ràng chính mình cùng kình thương chân chính quan hệ lúc này hắn này ánh mắt rõ ràng chính là muốn khiến cho những người khác dư thừa phỏng đoán Hơn nữa lão ngoan đồng gia hỏa này lộn xộn cách nói. Quả nhiên, lão ngoan đồng tiếp theo câu nói, trực tiếp làm hiện trường một mảnh ổ lên, đều phân phân khiếp sợ nhìn về phía Thiên Huyết dạ phương hướng. Tiểu gia hỏa này cùng Kình Thương lão gia hỏa kia quan hệ, nhưng không bình thường đâu, chúng ta ở đây mọi người liền tính không duy trì tiểu gia hỏa này, lão gia hỏa kia liền tính đánh bạc mệnh đi, cũng muốn định hắn rốt cuộc. Ha ha ha. Ha ha, nếu như vậy, hơn nữa Kình Điện chủ duy trì Huyền Đêm trở thành Thánh Thiên Minh 250 đại minh chủ người. Tổng cộng liền có 9 người, dư lại cũng không cần lại làm nhiều lời, chuyện này, liền như vậy định rồi đi. Lạc nôn thương phảng phất ở quyết định cái gì phổ phổ thông thông sự tình, một câu liền hạ đối với thánh thiên minh thậm chí cả cái đại lục tới nói đều quan trọng vô cùng quyết định. Chính là, minh chủ, võ nguyên hoàng trả muốn lại nói chút cái gì, lại bị thiên huyết một cái tiến lên, khi thế bức người một câu sợ tới mức nửa lui, như thế nào. Võ đường chủ còn có ý kiến. Nếu võ đường chủ đối với huyền đêm còn có cái gì bất mãn, hiện tại có thể nói ra, mặt khác ở đây các vị cũng là, vô luận là cái gì, huyền đêm đều phụng bồi rốt cuộc. Thiên huyết dạ hai tay chấn động, một cổ ngập trời thế áp trực tiếp bước hướng võ nguyên thanh, thiết ngọc sơn đám người chỉ một thoáng, mọi người tức khắc cảm giác một trận khí huyết dâng lên, đầy mặt trướng đỏ bừng, mà trực tiếp đụng phải này cổ thế áp võ nguyên thanh, trực tiếp bị chấn đến trở tay không kịp, một ngụm tâm huyết một phun, bay ngược đi ra ngoài. A. hiện trường tức khắc một hồi xôn xao có điểm nhãn lực thấy người đều có thể đủ đoán được vừa mới đã xảy ra cái gì mấy đại tôn giả đột nhiên một đám đầy mặt trứng hồng rất là vất vả bộ dáng võ tôn giả càng là trực tiếp bay ngược đi ra ngoài có thể thấy vị này mới nhậm chức minh chủ đã bắt đầu lập uy ha ha, còn có cái gì người đối với huyền đêm năng lực có điều hoài nghi sao lạc nôn thương vào lúc này đúng lúc xuất khẩu hắn nhìn về phía thiên huyết giả nơi phương hướng đối với nàng chớp mắt vài cái mà thiên huyết dạ khó được không? có cùng lạc nôn thương đối nghịch. đối với hắn gật gật đầu, khoe miệng bứt lên kia cứng đờ độ cung, xem như mỉm cười đi. lạc nôn thương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngày thường biểu tình liền không thế nào phong phú tiểu gia hỏa, ở người nhiều trường hợp, biểu tình càng là nông cạn đến có thể. ha ha, hắn cũng không đã làm nhiều yêu cầu, như vậy biểu tình, đối với kia lạnh như băng thiên gia tam tiểu thư tới nói, đã xem như cấp đủ hắn mặt mũi đi. mà đứng ở thánh thiên chúng tôn giả phía sau phong dung trời, lại vào lúc này nếu mày. Nếu hắn cảm giác đến không có sai, vừa mới kia nói từ thiên huyết dạ trên người tản mát ra thế áp, căn bản là không thuộc về thiên huyết dạ. Được đến cái này nhận chi, hắn hai mắt nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng, tuy rằng có mặt nạ che khuất, chính là nhìn kỹ, liền có thể biết nàng lúc này có bao nhiêu suy yếu, mỏng tiểu nhân môi sớm đã mất đi huyết xác lúc này còn hơi không thể thấy run rẩy. Thiên huyết dạ bối ở sau lưng tay khẩn bắt lấy sau lưng quần áo, nàng mặt ngoài chấn định không có việc gì. Kỳ thật trong cơ thể sớm đã làm ẩm ĩ quân quận một cái thủ vững không được, nàng tùy thời đều có khả năng ở chỗ này ngã xuống. Không sai, Phong Dung trời suy đoán không giả, nàng vừa mới kia kinh sợ chín đại tôn giả khủng bố huyết lực, đều không phải là nơi phát ra với nàng chính mình, liền ở vừa mới, Lạc Luân Thương mang theo nàng từ thánh tháp phía trên rớt xuống xuống dưới trên đường, cho nàng một cái đan hoàn. Đêm này viên đan hoàn ăn xong đi. Lạc Luân Thương đột nhiên đốn ở không trung, đối với Thiên Huyết Dạ nói. Thiên Huyết Dạ ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nhìn lướt qua đan hoàn nói, đây là thứ gì? Vô cực đan, nó có thể làm ngươi trong thời gian ngắn trong vòng khống chế có thể kinh sợ chín đại tôn giả huyết lực. Ngươi vừa mới huyễn lực đã tiêu hao quá mức, ngươi muốn phục chúng, cũng chỉ có thể lấy ra tương ứng thực lực. Chẳng qua, nó sẽ cho ngươi mang đến như vậy một chút di chứng, bất quá ta phỏng đoán, hẳn là khẽ cắn môi là có thể nhận đi qua. Thiên huyết Dạ lúc này nghĩ lạc ngôn thương mới vừa rồi lời nói, liền muốn giết hắn tâm đều có. Khẽ cắn môi là có thể nhận đi qua Nói như vậy mệnh hắn có thể nói ra, lúc này nàng cảm giác toàn bộ thể xác và tinh thần phản phất đều bị đảo giống giống nhau, vừa mới dùng ra kia thế áp, phản phất động không đáy giống nhau đảo giống nàng chính mình, mà càng khủng bố khi, nàng cảm giác chính mình trong cơ thể huyết mạch đều bị kia đan hoàn hấp thu, liền ở nàng dùng ra kia một kích cùng thời gian, nàng trong cơ thể một nửa huyết, tất cả biến mất. Xem da này vô cực đan chính là dựa vào cắn nuốt huyết mạch tới phát ra xúc lực một kích, nóng vội thì không thành công. Theo đuổi lối tắt đồ vật đều là có nhất định tệ đoan, còn hảo những người khác vẫn chưa phát hiện cái gì dị thường, nếu lúc này có bất luận kẻ nào tiến lên đây thử chính mình, như vậy hết thảy đều xong rồi. Còn có người có ý kiến sao? Thiên huyết dạ len ken một giống, thanh âm truyền khắp toàn bộ địa phương, nàng ánh mắt sắc bén, nhìn về phía ở đây mỗi một cái thánh thiên minh người. Thánh thiên thần uy, minh chủ hương phúc. Lão ngoan đồng cái thứ nhất nửa quỳ đi xuống, đối với thiên huyết dạ phương hướng đầu đi một cái cáo giả xảo quyệt mỉm cười. Theo lão ngoan đồng quỳ xuống, vô mi đám người cũng lần lượt quỳ xuống hành lễ. Thình thịch thông, liên tiếp bóng người đều đối với thiên huyết giả phương hướng hành lễ thăm hỏi hô to nói: Thánh thiên thần uy, minh chủ hưởng phúc. Thánh thiên thần uy, minh chủ hưởng phúc. Võ nguyên thanh quay đầu nhìn về phía khắp nơi, nhìn kia một đám quỳ xuống thánh thiên chúng, hắn cấp như kiến bỏ trên chảo nóng giống nhau, cầu cứu nhìn về phía thiết ngọc sơn phương hướng, thiết đường chủ. Thiết ngọc sơn mặt mày buông xuống, hắn vẫn duy trì nửa quỳ trên mặt đất tư thế. không có bất luận cái gì ngôn ngữ, càng không có phản ứng võ nguyên thanh. lúc này tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, chỉ có võ nguyên thanh một người đột ngột đứng ở nơi đó. thiên huyết giả quét về phía võ nguyên thanh phương hướng, hai mắt lạnh lùng nhìn hắn, như thế nào? võ đường chủ còn có ý kiến. kia sắc bén không mang theo một tia độ ấm ánh mắt, xem đến võ nguyên thanh tâm run lên, ngay sau đó hắn trực tiếp sợ tới mức thỉnh thịch một tiếng, quỳ xuống. thiên huyết giả quét về phía mọi người, hơi hơi nâng lên đôi tay, hét lớn một tiếng, miễn. Kế tiếp ta còn có chuyện quan trọng phải làm, cần đi trước rời đi, còn lại sự tình, vàng bạc hai người sẽ vì ta xử lý, phong cấp chủ, thỉnh ngươi đến kính sự phòng ta lúc trước trụ tiểu viện tới một chuyến. Thiên huyết dạ lời nói mới vừa nói xong, ngay sau đó nàng đã một cái đặc không biến mất ở tại chỗ, mà rơi ngôn thường. ở thiên huyết dạ rời đi đồng thời, hắn theo sát mà đi, chỉ để lại còn chưa hoàn toàn từ khiếp sợ chung phản ứng lại đây mọi người. Kính sự phòng, thiên huyết dạ sở cư trú trong tiểu viện. đỏ tươi huyết giải đầy đất thiên huyết giả đỡ lấy góc bàn, bàn tay mềm da thịt như mỏng giấy giống nhau liền mạch máu đều rõ ràng có thể thấy được trên mặt nàng mặt nạ sớm đã thao xuống lúc này lộ ra mặt đẹp tái nhợt như tờ giấy không có một tia huyết xác chương 327 tử linh ảnh vệ thiên huyết dạ che lại ngực nhìn chằm chằm trên mặt đất kia mặt màu đỏ tươi trong mắt có phức tạp thần sắc ách này di chứng giống như có điểm quá nghiêm trọng theo sau mà đến lạc nôn thương nhẹ giọng đi vào phong trong nhìn Thiên Huyết giả khỏe mắt mỉm cười nhẹ giọng trêu chọc đến Thiên Huyết giả ngẩng đầu nhìn về phía hắn ánh mắt có chút không tốt ta trong cơ thể huyết mạch cơ hồ bị rút ra một nửa đây là ngươi cái gọi là nho nhỏ di chứng ách này ngươi cũng không nên trách ta ta nguyên bản ý tứ là ngươi tùy tiện bắt được một con gà giết làm con khỉ biết hạ lợi hại là được ta nào biết ngươi tiểu gia hỏa này như vậy có thể lăn lộn, cư nhiên sẽ dùng ra toàn phương vị tỏa định năng lượng uy áp một làm liền làm mấy cái linh tôn dai khắc cứng giả vô cực đan lực lượng tuy đại chính là mang đến tác dụng phụ cũng là tương ứng ngươi kia kinh sợ mấy đại tôn giả sở tiêu hao lực lượng bằng ngươi huyết mạch lại mạnh mẽ chỉ sợ trong thời gian ngắn trong vòng vô pháp khôi phục lạc luân thương tùy ý ngồi ở ghế dựa bên nhìn cao mày thiên huyết dạng hắn bất đắc dĩ cười cười tùy tay đối với thiên huyết dạng đã đi đừng nhăn cái mi ta nói chính ngươi vô pháp khôi phục nhưng chưa nói liền không có biện pháp khôi phục lạc đem nó ăn vào đi thôi thiên huyết dạng ngang trời đảo qua một phen tiếp được. Nàng nhìn lạc nôn thương liếc mắt một cái, đem tay mở ra, đương nàng nhìn đến kia viên nằm ở nàng lòng bàn tay đỏ như máu đan hoàn khi, đồng tử kinh hỉ phóng đại, hồi nguyên đan. Ngươi cư nhiên có loại này cực phẩm đan dược. Ngọn ý nhi này là ta ở một cái lao yêu quái trong tay làm ra, lúc ấy cho ta thời điểm, hắn chính là đau lòng xong rồi, bất quá ngọn ý nhi này đối ta, không có quá lớn tác dụng, ngươi hiện tại thân thể tuy rằng huyết mạch đúc lại quá, chính là thân thể rốt cuộc vẫn là thân thể phàm thai. Lúc này Nguyên Đan đối với ngươi sẽ có rất lớn trợ giúp." Lạc Luân thương thưởng thức trên bàn chén trà, hắn để đề, đề ấm trà, lại phát hiện bên trong căn bản không thủy, này tính sự phòng xem ra yêu cầu hảo hảo chỉnh đốn hạ. Thiên Huyết Dạ lúc này nào có công phu phản ứng hắn, nàng hai mắt sáng lên nhìn trong tay đang ăn dược, ngay sau đó nàng đã muốn chạy tới trước giường, ngồi xếp bằng, hít sâu một hơi, trực tiếp đem kia đan hoàn ném vào trong miệng. Lạc Luân thương nhìn Thiên Huyết Dạ động tác, khỏe miệng giơ lên một mạt mỉm cười, ngay sau đó hắn giơ tay lên, đại môn trực tiếp đóng lại hắn nâng lên mắt thấy hướng nóc nhà phía trên khoe mắt có một mặt ý cười mà nóc nhà phía trên tiểu thân ảnh phảng phất đã nhận ra lạc nôn thương ánh mắt đang muốn rời đi lập tức đột nhiên cảm giác được phía dưới truyền đến một đạo khủng bố sát khí nó muốn tránh né đã không kịp veo một đạo hắc ảnh vào lúc này bay vút mà qua trực tiếp bắt lấy kia nho nhỏ thân hình hắn tay đồng thời vung lên lạc nôn thương kia mặt công kích trực tiếp bị hóa thành hư ảo, hắc ảnh lạnh lùng hai mắt phức tạp nhìn nhìn phòng trong vòng theo sau không chút do dự phi thân rời đi hết thể chỉ phát sinh ở trong nháy mắt ở phòng trong vòng tiến vào nhập định trạng thái thiên huyết dạ căn bản không có phát hiện lạc nôn thương hai mắt hiếp lại nhìn trên nóc nhà phương khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên một mạt thú vị có thể dễ dàng liền tránh thoát ta một kích người ở thánh thiên minh nội ta thật đúng là không phát hiện ha ha, thú vị phần 322 đảo mắt nhìn thoáng qua thiên huyết dạ lạc nôn thương đứng lên mở cửa nhẹ giọng đi ra ngoài cửa đứng ở trong sân lạc nôn thương tay ngang trời một hoa một đạo kim sắc cái chắn nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng làm xong này hết thể lạc nôn thương vô vô tay đã lâu không có săn thú lúc này nhưng đến hảo hảo chơi chơi ngay sau đó hắn thân mình vừa chuyển hư không tiêu thất ở tại chỗ liền ở lạc nôn thương rời đi sau không lâu lão ngoan đồng cùng phong dung trời hai người đi tới này phiến sân phong dung trời ngẩng đầu nhìn về phía phía trên kia vô hình năng lượng cái chán đối với lão ngoan đồng nói xem ra đêm chủ tử sử dụng kia năng lượng thương không nhẹ Chúng ta liền tại đây bên ngoài vì hắn trấn cửa hải đi, đừng làm những người khác quấy dày đến nàng. Lão Ngoan Đồng biết lúc này không phải chơi đùa là lúc, hắn không có nhiều lời, theo Phong Dung trời ngồi trên mặt đất, tiến vào nhập định trạng thái. Mà ở phòng trong Thiên Huyết Dạ, bởi vì cắn nuốt hồi Nguyên Đan, nàng cảm giác được trong cơ thể một cổ cường đại nguyên khí đang ở ôn nhuận nàng ngũ kinh tám mạch, nguyên bản biến mất máu cũng bắt đầu chậm rãi xuống lại. Lúc này Nguyên Đan không hổ là cực phẩm bảo đan, chỉ là như vậy một lát sau, thực lực liền khôi phục hơn phân nửa Hẳn là ở sáng mai phía trước thân thể liền sẽ khôi phục đến tốt nhất trạng thái nghĩ đến đây thiên huyết dạ hoài mừng thầm tâm tình hít sâu một hơi tiếp tục tiến vào nhập định trạng thái mà ở bên ngoài hết thể lại không như vậy bình tĩnh lên phong dung trời cùng lão ngoan đồng hai người lập với nóc nhà phía trên một người trong tay dẫn theo một cái sớm đã bất tỉnh nhân sự người bị mặt hai người nhìn nhau vừa nhìn trực tiếp đem kia người bị mặt ném tới trong viện nhẹ nhàng dừng ở trong viện phong dung trời đỉnh mày nhẹ nhăn nói lão ngoan đồng Ngươi có hay không phát hiện hai người kia có chút kỳ quái? Ân, quả thực chính là đánh không chết quái vật. Lão ngoan đồng nói âm mới vừa rơi xuống hạ, hai người trong mắt đều xuất hiện một mặt ngưng trọng, hơi hơi ngồi xổm xuống thân mình, tìm tòi nghiên cứu thức xúc lên hắc y nhân trên mặt khăn che mặt. Khi bọn hắn nhìn đến kia khăn che mặt phía dưới mặt khi, hai mắt đều không thể tin tưởng trợ to, kinh ngạc nhìn đối phương. Thử linh ảnh vệ. Hai người đồng thời xuất khẩu, chỉ thấy kia khăn che mặt hạ mặt, đã không phải nhân loại bình thường sở có được gương mặt. bọn họ mặt bộ cơ bắp kéo rút, chết ra giống như dây đằng giống nhau vặn vẹo ra một loại đáng sợ hình dạng. Bọn họ không có cái mũi cùng môi, lỗ trống lỗ mũi cùng âm trầm hàm răng lỏa lộ bên ngoài, thoạt nhìn hết sức thận người. Hôn tháp tử linh ảnh vệ như thế nào sẽ xuất hiện ở thánh đảo phía trên. Phong dung trời nhũ mày nhìn về phía Lao Ngoan đồng, lão Ngoan đồng hai mắt nhìn chằm chằm tử linh ảnh vệ kia âm trầm khủng bố mặt, trên mặt tràn đầy thận trọng thần sắc. Xem ra thánh thiên minh thật sự ra nội quỷ. Lão kẻ điên. Người tại đây tiếp tục vì đêm nha đầu canh chừng ta mang theo này hai tên ra hỏa, đi tìm thiết Ngọc Sơn tên kia tính sổ. Lão Ngoan Đồng đột nhiên đứng lên, vai khiêng tay để một người, hắn mới vừa vừa nói xong, không đợi Phong Dung Trời lại nói chút cái gì, mấy cái bay vút chi gian, đã biến mất ở tại chỗ. Phong Dung Trời nhìn Lão Ngoan Đồng biến mất phương hướng, bất đắc dĩ thở dài một hơi, xem ra, lại một hồi tình phong huyết vũ luôn bắt đầu rồi. Sáng sớm hôm sau, đường ánh dạng đông chiếu hướng đại địa là lúc phòng nội thiên huyết dạ mở hai mắt nàng mắt gian linh khí xuất hiện trên mặt càng là hồng nhuận ánh sáng giống như xuất thủy phụ dung giống nhau xinh đẹp đáng chú ý để khí cảm giác một chút trong cơ thể thiên linh khí nàng càng là cảm giác được dư thừa vài phần khoe miệng gợi lên một nụ cười nàng đi hướng trước cửa mở ra đại môn đêm chủ tử người khôi phục phong dung trời cung kính đối với thiên huyết dạ nói thiên huyết dạ gật gật đầu nhìn về phía bốn phía đỉnh mày rất nhỏ nhân lại lạc nôn thương đâu Lão phu cùng lão ngoan đồng tới rồi nơi này khi liền không thấy đến người khác, cũng không biết. Ta ở chỗ này. Phong dung trời nói còn không có nói xong, phía trên đột nhiên quát lên một trận gió xoáy, một đạo thân ảnh sắc bén từ không trung rơi xuống, đứng ở hai người trung gian đất trống. Thiên huyết giảm nhũ mày nhìn nhìn phong phó trần trần lạc nôn thương nói, xảy ra chuyện gì? Ha ha! Lạc nôn thương vô vô trên người bụi bặm, nhẹ giọng cười nói, gặp cái không tồi con ngồi, nhất thời hứng thú tới, liền đuổi theo nhìn nhìn, ai ngờ đến. hắn chạy trốn công phu đã luyện đến lô hỏa thuần thanh nông nỗi đuổi theo một đêm đuổi tới cấm địa thời điểm liền nhân ảnh cũng không thấy được thiên huyết dạ hơi hơi kinh ngạc tuy rằng lạc nôn thương nói được vân đạm phong khinh chính là cái này chung bao hàm ý nghĩa thiên huyết dạ cùng phong dung trời lại rõ ràng bất quá phải biết rằng lạc nôn thương chính là linh thánh giai khắc cường giả liền hắn có tâm truy người đều có thể đủ ở trong tay hắn chạy thoát kia đối phương đến tuột cùng là cái gì cấp bậc khủng bố nhân vật ha ha đường này phúc biểu tình nhìn ta ta cũng không biết hắn là ai bất quá nhìn dáng vẻ của hắn đều không phải là muốn đối với ngươi có điều mưu đồ chỉ là trùng hợp xuất hiện ở chỗ này còn tùy tay mang đi một con lén lút trốn trên xà nhà tiểu miêu yêu tiểu miêu yêu thiên huyết dạ nghe được lạc nôn thương trong miệng lời nói chán đột nhiên chấn động nhớ tới cái gì yêu vân từ thánh đấu bắt đầu liền rời đi chính mình không biết đi địa phương nào dựa theo lạc nôn thương lời nói kia chỉ miêu yêu nhất định là yêu vân không thể nghi ngờ người nào sẽ đem yêu vân mang đi đêm chủ tử liền ở thiên huyết dạ sắp nghĩ ra kết quả thời điểm phong dung trời lại đột nhiên xuất khẩu đánh gãy nàng ý nghĩ nàng ngẩng đầu nhìn về phía phong dung trời chỉ thấy hắn giữa mày lược có mây đen theo bản năng nàng cảm giác được xảy ra chuyện gì làm sao vậy phong lão phong dung trời về phía trước một bước nói liền ở hôm qua lão phu cùng lão ngoan đồng vừa đến nơi này không lâu liền có hai cái hắc y nhân xuất hiện ý đồ tập kích người chỉ là trước tiên liền bị ta cùng lão ngoan đồng phát hiện trải qua một phen la lộn mới chế phục bọn họ. Hắc y giả nhân, Thiên Ngọc Sơn sao? Thiên Huyết Dạ đỉnh mày nhẽ nhăn, theo bản năng, nàng liền cảm thấy việc này cùng Thiết Ngọc Sơn thoát không được quan hệ. Phong Dung trời lắc lắc đầu, tạm thời còn không xác định, lão ngoan đồng mang theo bọn họ hai người đi tìm Thiết Đường chủ, đến bây giờ còn không có tin tức, nếu kia hai người cùng Thiết Ngọc Sơn không quan hệ còn hảo, nếu là có quan hệ, kia sự tình liền có điểm khó giải quyết. Có ý tứ gì? Thiên Huyết Dạ nghe nói Phong Dung trời nói, tức khắc cảm thấy có chút không ổn mà ở một bên lạc luôn thương sự không liên quan mình giống nhau đứng ở một bên cuốn hắn ống tay háo khoe miệng mang cười phong dung trời nhíu mày nửa giây theo sau mở miệng nói bởi vì bọn họ hai người đều không phải nhân loại bình thường mà là mà là xuất từ hồn tháp tử sĩ thử linh ám ảnh cái gì thiên huyết dạ nghe nói phong dung trời trong miệng lời nói mắt thấy tức khắc hiện lên một tia sắc khí, hồn tháp người nhanh như vậy liền tìm tới hẳn là không phải Phong dung trời phủ quyết thiên huyết dạ cách nói, nếu những người này là ở ngươi bại lộ thân phận qua đi đuổi theo, không có khả năng cũng chỉ có như vậy hai người. Hơn nữa vẫn là hồn tháp địa vị cực thấp tử linh ám ảnh, nếu Lao Phu suy đoán không sai, bọn họ là ngay từ đầu, liền ở Thánh Thiên Minh trong vòng. Cho nên, Lao Phu cùng Lão Ngoan Đồng đều hoài nghi, chuyện này, cùng Thánh Thiên Minh nội người thoát không được quan hệ. Nói cách khác, Lạc Minh Chủ, người Thánh Thiên Minh nội, xuất hiện cùng hồn tháp cấu kết nội quỷ. phong dung trời đột nhiên đem chuyện chuyển hướng một bên thành thơi nhạc thay lạc nôn thương lạc nôn thương nghe nói ngẩng đầu cười cười nói ngươi nhưng tìm lầm đối tượng một hai người kia vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này ta cũng không biết nhị ta hiện tại chỉ là cái phủi tay trường quầy. thánh thiên minh hiện tại chân chính chủ tử không phải ta mà là đứng ở bên cạnh ngươi ngươi đêm chủ tử phong dung trời nghe nói lạc nôn thương lời nói hơi hơi nhíu nhíu mày không có ngôn ngữ nhìn về phía thiên huyết dạ Thiên huyết giả Dũ mi suy nghĩ sâu xa một lát, ngay sau đó nàng ngẩn đầu nói, Phong lão, hiện tại ngươi lập tức mang theo sở hữu thánh thiên minh trong vòng lần này tham gia thánh thiên yến người ra đảo, tới rồi phúc âm trấn sau, ngươi đi phúc âm lâu tìm được băng Nguyên nôn, làm hắn mang theo tự nhiên chạy về huyền thiên tông, cũng làm vô mi phân phát sở hữu còn ngưng lại ở. Phúc âm chấn trên người, lạc nôn thương, lần này nội quỷ sự tình ta liền giao cho ngươi. Ha ha, thật sự dần dần có minh chủ phong phạm lạc. Suy nghĩ có thể tại như vậy trong nháy mắt liền trải vớt rõ ràng, cũng làm ra hợp lý an bài, xem ra ta này mình chủ chi vị, cấp cũng không phải như vậy không căm lòng. Lạc nôn thương nghe nói thiên huyết dạ an bài, mở miệng khe cười nói. Thiên huyết dạ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, môi mỏng hơi hơi giật giật, như thế nào? Nghe tới ngươi này mình chủ chi vị cấp còn rất ủy khuất sao? ngươi muốn? Lấy về đi. Thiên huyết dạ làm bộ liền phải gỡ xuống ngón tay cái phía trên thánh thiên lệnh, lạc nôn thương nhìn thấy nàng hành động. Vội vàng phất tay nói, đừng đừng đừng, tiểu dạ dạ, ta chẳng qua cùng ngươi chỉ đùa một chút, ta vừa mới kia lời nói là ở khen ngươi đâu, này thánh thiên minh chủ ta nhưng không nghĩ lại làm, được rồi được rồi, ta liền lại quản một lần thánh thiên minh sự tình, ai kêu đây là tiểu dạ dạ phân phó đâu, nội quỷ sự tình, ta sẽ cho ngươi một cái vừa lòng đáp án. Thiên huyết dạ nghe nói khỏe miệng hơi hơi bức lên một mặt độ cung, phong dung trời vào lúc này đối với nàng nói, đêm đó chủ tử, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ. Thiên huyết Dạ nghe nói phong Dung trời lời nói, nàng ánh mắt nghiêm, hai mắt nhìn về phía phía chân trời nói, thời gian đã không nhiều lắm, ta muốn lập tức tiến vào vạn ma phê tích. Thiên huyết Dạ nói âm rơi xuống hạ, trong sân yên tĩnh không tiếng động, phía chân trời phía trên, mây đoá mây đen phiêu tán quay lại, ẩn ẩn lôi điện ở trong đó lập lòe, phảng phất biểu thị một hồi kinh thiên gió lốc, sắp xảy ra. mươi 328 vạn ma an nghỉ nơi. Gió lạnh gào thét, ngàn trượng với cao thật lớn cửa sắt trước. Một thân bạch đi thiếu niên thình lình chốt vót ở nơi đó, hắn mặt nạ hạ hai mắt nhìn chằm chằm kia nghiêm ngặt đại môn, phảng phất muốn xuyên thấu qua kia dày nặng đại môn nhìn về phía bên trong giống nhau. Hai vị lao giả một tả một hưu ở vào đại môn bên đài sen phía trên, bọn họ hai mắt nhắm nghiền, ở thiếu niên đi vào nơi này trong nháy mắt, đồng thời mở hai mắt. Tiểu ra hỏa, ngươi lại tới nữa. Bên phải áo tang trưởng lao dẫn đầu mở miệng, hắn hai mắt như hôn độn giống nhau, làm người đoán không ra thấy không rõ hắn suy nghĩ cái gì. Thiên huyết dạ nhìn chằm chằm vị này lão giả, đỉnh mày dần dần nhữ lại. Nguyên lai like lần trước tới nơi này thời điểm, bọn họ đã nhận thấy được chính mình tồn tại, chính là vì cái gì? Vì cái gì lúc ấy bọn họ không có ra tay đem chính mình bắt, lấy thực lực của bọn họ, muốn bắt lấy chính mình, quả thực chính là dễ như trở bàn tay? Thiếu niên, ngươi nhất định thực buồn khổ vì sao lúc ấy lão phu không có ra tay đem ngươi bắt, đúng không? Ma bảo trưởng lao nói chuyện đồng thời, ở bên kia áo bảo cho trưởng lao hai mắt cũng đầu hướng thiên huyết dạ phương hướng. Hắn hai mắt so áo tăng trưởng lao âm trầm, cho người ta một loại hoàn toàn bất đồng áp lực cảm, thiên huyết dạ ở hắn hai mắt nhìn chăm chú hạ, tức khác cảm thấy ngực trướng buồn, có một loại nói không nên lời không thoải mái cảm. Thiên huyết dạ gật gật đầu, cũng không có mở miệng nói chuyện, Kia ma bảo trưởng lao hai mắt nhìn chăm chú vào nàng, ngay sau đó nhẹ giọng mở miệng nói, khô mục cùng lao phu hai người tại đây ngồi thiền đã có một trăm năm hơn, trong lúc không ít người muốn xông vào nhập vạn ma phế tích trong vòng, đều bị lao phu hai người ngăn ở ngoài cửa, Mà ngươi. Còn tuổi nhỏ liền hiểu được quy tức bế khí phương pháp, ngay từ đầu ta hai người vẫn chưa phát hiện ngươi tồn tại, mà ngươi cũng chưa tùy tiện sông. Nhập quay giày cấm địa chi an bình, ta hai người cũng liền từ bỏ. Thiên huyết dạ mắt gian lược có kinh ngạc chi sắc, ngồi xuống đó là 100 năm. Này hai người quả thực chính là lao quái vật cấp bậc, một cái nhân loại bình thường, liền tính hắn tu vi thượng thừa, có thể ngồi trên 100 năm khô thiền, kia hắn cũng coi như là ghê gớm nhân vật, chẳng qua. Nàng trực giác này ma bảo trưởng lão vẫn chưa đem nói cho hết lời, mà hắn trong miệng theo như lời chính mình vẫn chưa xúc phạm cấm địa, này lý do cũng tái nhợt vô lực, trong đó nhất định có nàng không biết tận tình, chính là lúc này, liền tính nàng truy vấn, này hai cái lao nhân cũng quyết định không có khả năng sẽ nói cho nàng. Nói vậy lúc này đây, ngươi đã có cũng đủ nắm chắc có thể thông qua ta hai người pháp nhãn tiến vào vạn ma phê tích. Ma bảo lão giả lại lần nữa mở miệng, hắn khỏe môi treo lên một tia mỉm cười. mưu trí hai mắt phảng phất có thể đem người nhìn thấu thiên huyết dạ hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại nàng tiến lên một bước đem tay trái ngón tay cái phía trên nhẫn bàn chỉ lộ ra thánh thiên lệnh tại đây khô mục, huyền chân nhị vị trưởng lão còn thỉnh thế huyền đêm mở ra đi thông vạn mà phế tích chi lộ thiên huyết dạ trước khi đi lạc nôn thương cũng đã đã nói với nàng tại đây ngồi khô thiền hai vị lao giản mại khô mục huyền chân kỳ thật lực tuy không kịp lạc nôn thương chính là hai người bọn họ khô thiền hợp thể chi lực người khác căn bản khinh thường không được hai vị lão giả nhìn thấy thiên huyết giả ngón tay cái phía trên thánh thiên lệnh lao mắt bên trong cũng không kinh ngạc chi sắc phảng phất sớm đã dự đoán được giống nhau ai tất cả toàn kiếp là ác là thiện cũng chính cũng tà, chỉ dựa vào này thế tục chi hai mắt trăm triệu là đoạn không rõ khâu mục, khiến cho ta hai người tự mình mở ra đi thông tương lai hết thể khởi nguyên đại môn đi cổ xưa tái nhuận thanh âm ở không chung quanh quẩn nháy mắt kéo kẹt đại môn mở ra tiếng vang tại đây phiến không gian chung quanh quẩn hai vị lão giả hai mắt trong sáng phảng phất có bạch quang từ trong mắt bắn ra bọn họ đôi tay kết ấn, sao sáu cánh đồ đằng lập với bọn họ trước người len khen lang thật lớn thả cổ xưa đại môn dần dần hướng hai bên mở ra ở nó đỉnh chỉ kia một khắc đập vào mắt chỗ một mảnh xương trắng tràn ngập căn bản thấy không rõ bên trong ba thước có hơn chi vật phần 323 thiên huyết dạ mị mị hai mắt đây là vạn ma phê tích thoạt nhìn cũng không có trong truyền thuyết như vậy khủng bố huyền chân phảng phất nhìn thấu thiên huyết dạ ý nghị trong lòng hắn lao mắt híp lại đối với thiên huyết giả nói vạn ma phế tích mãi viên cổ thời kỳ thần ma đại chiến di chỉ, thần tộc đại thắng ma tộc bại lui phản hồi minh giới đồng thời những cái đó chết trận ma loại di cốt liền bị vùi lấp ở nơi này trong đó ma khí thật mạnh mắt thường phàm thai người ở trong đó căng bất quá một canh giờ viên cổ hung thú cùng ma tộc cú hồn thỉnh thoảng ở phế tích trung du tẩu nếu gặp gỡ liền tính là ta cùng khâu một hai người cũng rất khó nói có thể hoàn chỉnh vô khuyết từ bên trong đi ra cho nên thiếu niên vạn sự cẩn thận mới là tốt nhất chi sách. Thiên huyết dạ nghe nói huyền chân hảo ý lại nhải, nguyên bản sắc bén ánh mắt dần dần phong đu, nàng đối với huyền chân cùng khô một hai người phương hướng đầu đi một mặt cảm kích ánh mắt, ngay sau đó, nàng một cái lắc mình, liền bay vút vào đại môn trong vòng. Khô một từ đầu đến cuối mày nhữ chặt, không nói lời nào, ở thiên huyết dạ rời đi một lát sau, huyền chân nhìn về phía hắn nói, lao ra hỏa, ngươi cũng không cần lo lắng quá nhiều, cái kia thiếu niên, tuy hơi thở thiên hướng tà loại, Chính là trên người hắn lại có một cổ không thể khinh thường quang minh chi lực, ta vẫn luôn rất tin, quang minh nhất định sẽ chiến thắng hắc ám, vạn ma phế tích, còn không phải là tốt nhất chứng kiến sao. Nghe xong huyền chân lời nói, khô mục rốt cuộc phát ra một tiếng thở dài, ai, chỉ mong hết thể như ngươi lời nói, bằng không, ta hai người sở lương đeo tội nghiệt, đã có thể không cạn. Hai người lại lần nữa đôi tay kết ấn, dây nặng đại môn lại lần nữa nặng nghề đóng lại, mà ma sương mù lượn lờ vạn ma phế tích trong vòng. một ít nguyên bản ngủ say sự vật phảng phất đều bị cái gì hấp dẫn giống nhau ở mông mù chung mở huyết tinh hai mắt thiên huyết dạ một mình hành tẩu ở sương mù nồng hậu trong rừng rậm bốn phía hết thể là như vậy an tĩnh an tĩnh đến có chút quỷ dị một đường đi tới nàng chẳng những không có gặp được trong truyền thuyết những cái đó hung thú ma linh ngay cả bình thường điểu thú con kiến đều không có nhìn thấy nửa cái càng là như vậy nàng càng là không dám thả lỏng cảnh giác tiến vào vạn ma phế tích ngay mắt nàng liền mở ra huyết đồng cảnh này khiến nồng hậu ma sương mù đối nàng không có nửa phần ảnh hưởng hơn nữa nàng đặc thù thể chết trong rừng rậm lan tràn trướng khí đối với nàng càng lạ như không có gì giống nhau càng là đi vào rừng cây chỗ sâu trong ma sương mù liền càng ngày càng dày trọng nàng thật cẩn thận di động mỗi một cái bước chân chỉ cần nàng hơi chút không chú ý liền sẽ đưa tới rừng cây chỗ sâu trong một ít đồ vật mà đúng lúc này ân một thân thấp thiện rên rỉ rời đi nàng lực chú ý giang rác một cái không lưu ý nàng chân dẫm lên trên mặt đất khô mục ngay sau đó một cổ khủng bố huyết tinh sát khí từ rừng cây chỗ sâu trong thức tỉnh cơ hồ là theo bản năng nàng xoay người một cái lóe lược thượng gần nhất đại thụ phía trên nhẹ vịn thân cây nàng hai mắt tản mát ra lệnh leo hơi thở nhìn về phía sát khí ngọn nguồn chỗ nhưng vào lúc này một đôi u lục hai mắt ở ngủ say chung, túc sát mở ngao một tiếng cuồng mánh gào giống đánh vỡ này phiến cánh rừng yên tĩnh ầm ầm đại địa tại đây một khắc bắt đầu run rẩy nơi xa nguyên bản chốt vót tiểu sơn lại vào lúc này bắt đầu di động thiên huyết dạ nguyên bản híp lại đồng tử cũng vào lúc này chậm rãi chợ to hai mắt có chút không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm nơi xa kia trường sáu chân ba con mắt bối sinh gai xương hung thú đây là cái gì quái vật Tiềm hạc thanh âm kia hơi không thể thấy chính là lại đủ để cho thiên huyết dạ kinh giác nàng đảo mắt nhìn về phía chính mình bên trái đại thụ chỉ thấy một thân máu chảy đầm địa thấy không rõ lắm diện mạo nữ tử suy yếu nằm ở phía trên nàng hơi thở suy yếu cơ hồ phát hiện không đến ầm ầm ầm. Liên ở Thiên Huyết Dạ nhìn về phía kia bị thương nặng nữ tử nháy mắt, tên kia kêu hiểm hạc hung thú đã đã nhận ra Thiên Huyết Dạ nơi, nó nộ mục trợn lên, cơ hồ tuôn ra tơ máu, cái nào hốn đản dảo ta ngọc đẹp, ta đã thật lâu không ngủ, thật vất vả mới ngủ rồi, hôm nay một hai phải giẫm bẹp ngươi lấy tiêu mối hận trong lòng của ta. Nào hiểm hạc nhắc tới nó kia cự đủ về phía trước một cất bước, tức khác đất rung núi chuyển giống nhau, chung quanh cây cối đều bị run rẩy. Thiên Huyết Dạ nhíu mày nhìn kia hùng hổ mà đến hung thú. suy nghĩ sau một lát nàng một cái bay vút đứng ở nàng kia nơi cây cối phía trên kia nguyên bản nửa hôn mê trạng thái nữ tử phảng phất phát hiện bên cạnh người xa lạ xâm lấn cơ hồ là phản xạ tính nàng hai mắt lập lòe ra điểm điểm tinh quang một cái nhảy lên mau chảy đầm địa tay thành thủ đao liền phải tập kích thiên huyết dạ. thiên huyết dạ một cái né tránh chi gian nữ tử đánh lén không thành lướt qua thân thể của nàng mắt thấy suy yếu nàng liền phải rớt xuống đại thụ trở thành nghiệm hạc gót sắt dưới vong hồn thiên huyết dạ lại vào lúc này Tay nhẹ nhàng vừa chuyển, bắt lấy nữ tử eo thon, một cái xoay ngược lại, liền đem nàng đưa tới chính mình trong lòng ngực. Nữ tử suy yếu đến liền phải hôn mê, có lẽ là trời sinh thể chất mẹ bén, lúc này cảm giác chính mình ở người xa lạ ôm ấp chung, nàng dây rủa mở chính mình hai mắt, muốn thấy rõ ràng trước mắt bóng người, ngươi, ngươi. Nàng thượng khí còn không có ra xong hạ khí phảng phất liền phải biến mất, nửa ngày chỉ phun ra một cái ngươi tự, thiên huyết dạ nhìn như vậy nàng, mày càng nhăn càng sâu. Nguyên bản cho rằng này, nữ tử có thể nói ra kia hung thú tên húy, định có thể giúp đỡ chính mình hội, chính là nàng hiện tại như vậy bộ dáng, đừng nói hỗ trợ, chỉ sợ còn sẽ xả chính mình chân sau. Nàng thiên huyết dạ cũng không phải gì đó người lương thiện, lựa chọn cứu này nữ tử, trừ bỏ bản năng phản ứng ngoại còn có nàng chính mình tư tâm, từ trải qua khuyết điểm đi liệt hỏa, huyết nhi phản bội sự tình sau, nàng liền không hề dễ dàng tin tưởng người xa lạ. Mà lúc này ở chính mình trong lòng ngực nằm nữ tử, toàn thân kinh mạch đứt đoạn. ngay cả huyễn lực cũng không cảm giác được chút nào liền ở thiên huyết dạ suy tính nháy mắt nơi xa hiểm hạc đã đi tới bọn họ trước mặt tìm được ngươi a dẫm bẹp ngươi thật lớn bóng ma xuất hiện lên đỉnh đầu phía trên thiên huyết dạ một cái ngưng thần ở kia cự đề dẫm xuống dưới nháy mắt nàng ôm huyết y hỉa nữ tử một cái thuấn di trốn tránh mở ra vê anh mấy chục trượng tới cao che trời đại thụ ầm ầm ngã xuống thiên huyết dạ đứng ở cách đó không xa nhìn Tiêu cậy mạnh hiểm hạc không ngừng tàn sát bừa bãi chung quanh sở hữu cây cối gia hỏa này như thế thật lớn, lại có như vậy khủng bố cạnh mạnh, nếu xông vào, chính mình khẳng định sẽ có hại. người thiên huyết giả nghe nói trong lòng ngược truyền ra suy yếu nói mớ, nàng nhíu mày nhìn đi xuống, chỉ thấy nàng kia cố hết sức nâng lên nàng kia máu chảy đầm địa tay, phảng phất muốn chạm đến cái gì giống nhau. thiên huyết giả nhìn nàng muốn chạm đến chính mình tay, ánh mắt hơi hơi tối sầm lại. huyết, huyết sắc yêu đồng, ngươi là huyết yêu. ca ca. thiên huyết giả nghe nói nàng kia trong miệng lời nói, nguyên bản nhắc tới sát khí. trong nháy mắt tiết đi xuống chỉ thấy nàng kia nguyên bản bất thiện ánh mắt chậm rãi tràn đầy trong suốt nước mắt ta rốt cuộc tìm được ngài huyết yêu ca ca a quỷ mệt mỏi quá nữ tử nói xong câu đó nguyên bản ngạnh trống hai mắt nháy mắt nhắm lại nguyên bản đề ở giữa không trùng tay vô lực rũ đi xuống mà nàng vết máu loang lổ gương mặt phía trên một đạo thanh triệt nước mắt cắt khai đi chương 329 trăm cơ võ quỷ lên sân khấu thiên huyết dạ đầy mặt hoang mang nhìn té xỉu ở chính mình trong lòng ngực thiếu nữ tuy rằng có huyết ô che lấp chính là nàng lại có thể xác định nàng chưa bao giờ gặp qua trong lòng ngực nữ hải chính là này nữ hải ở hôn mê trước kia bộ dáng cùng lời nói liền phảng phất cùng chính mình đã nhận thức có bao nhiêu năm giống nhau kia mỏi mệt trong ánh mắt an tâm ánh mắt khoe mắt hạ hoa lạc kia hành thanh lệ đều ở không tiếng động kể ra hết thảy ầm ầm ầm a vương bắt đảng, cấp lao tử lăn ra đây các ngươi này đó nhảy nhót vai hề sẽ chỉ ở này đó tiểu thảo gian tránh tới chạy trốn có loại dám nhiều lao tử mộng đẹp liền phải có loại gánh vác lao tử lửa giận giống một tiếng quần mạnh giống giận làm đến cây cây đại thụ nháy mắt đánh gãy mà thiên huyết dạ hai người liền vào lúc này lộ ra ngoài ở hiểm hạc trước mặt rốt cuộc tìm được ngươi ngươi này chỉ nhân loại tiểu trùng lao tử muốn một chân dâm bẹp ngươi kia hiểm hạc vừa thấy đến thiên huyết dạ thân ảnh hai mắt liền nhiễm khủng bố màu đỏ tươi nó nhanh chóng triển khai sáu chân hướng về thiên huyết dạ phương hướng vọt lại đây thiên huyết dạ thấy thế hai mắt trầm hạ nhìn thoáng qua trong lòng ngực hôn mê không được nhân nhi nữ nhữ như mày lại tại hạ trong nháy mắt một cái khởi lượng ôm nàng hướng về phía trước bay khai đi phanh liền ở thiên huyết dạ vừa mới đợi địa phương tiểm hạc thân thể cao lớn đứng ở phía trên chung quanh đại thụ sớm đã biến thành phế tích phong hô hô từ bên người thổi qua rừng rậm chung sương mủ dày đặc vần quanh khắp nơi đen nhánh một mảnh nếu không phải thiên huyết giả có nhưng đêm cũng coi huyết đồng liền tính cường hãn như nàng cũng vô pháp ở trong đó tự do xuyên qua túi đầu nhìn về phía trong lòng ngực ngủ say thiếu nữ Nàng mỏng manh hô hấp chứng minh nàng tồn tại. Theo hiểm hạc từng đợt công kích, thiên huyết dạ ở trong rừng cây không ngừng xuyên qua tránh né, liền ở hiểm hạc lực phá hoại cùng với nó phẫn nộ càng ngày càng kinh người khi thiên huyết dạ biết không có thể lại như vậy trốn tránh đi xuống. Nàng lược thượng một cây đại thụ, dừng bước chân xoay người nhìn về phía hiểm hạc nơi phương hướng. Hiểm hạc cũng bởi vì thiên huyết dạ khắp nơi chạy trốn, truy đến đã đại khí thẳng xuển, nó cặp mắt vĩ đại trợ lên, mắt thấy có thể thấy được khủng bố tơ máu gân xanh, hô hô, như thế nào? Nhân loại tiểu trùng, người rốt cuộc không hề giống con khỉ giống nhau nơi nơi tán loạn. Có loại liền cùng lão tử mặt đối mặt một mình đấu, ở như vậy đi xuống, lão tử khinh thường ngươi ngươi ngay cả trùng đều không bằng, ít nhất trùng còn có thể có cốt khí làm lão tử ngoan ngoan dâng chết. Thiên huyết dạ cũng không có vì hiểm hạc chửi rủa mà phẫn nộ, nàng ngược lại bình tĩnh nhìn nó, chậm rãi đem trong tay vây quanh nhân nhi bông, làm nàng dựa vào chính mình bả vai phía trên, tay phải nhẹ nhàng nâng nàng vào eo, đàng ra chính mình tay trái. Xích. rét lạnh đến cực điểm hàn băng thánh viêm tại đây một khắc hướng thể mà ra lập loè ở nàng tay trái phía trên kia còn ở chửi rủa hiểm hạc nhìn đến thiên huyết dạ trên tay hàn băng thánh viêm hơi hơi ngẩn người đình chỉ tiếng mắng ma thú bản năng nói cho nó thiên huyết dạ trong tay băng viêm không tầm thường tuyệt không phải có thể qua loa đối đãi hàn băng thánh viêm băng chi viêm long giống theo thiên huyết dạ ấn quyết vừa ra hàn băng thánh viêm nháy mắt hóa thành một cái màu trắng cự long đối với hiểm hạc nơi phương hướng bay vút mà đi Băng chi viêm long trải qua địa phương, cây cối cùng mặt đất đều đã kết băng, hóa thành một mảnh băng nguyên, kia hiểm hạc thấy thế, cũng không hoảng loạn, nó chỉ là mắt nhắm lại, không có bất luận cái gì phòng ngự động tác trực tiếp dùng thân thể liền đụng phải băng chi viêm long. Kéo kẹt. Cơ hồ là trong nháy mắt, kia khổng lồ như núi hiểm hạc, biến thành một tòa thật lớn các băng, thiên huyết dạ lạnh lùng nhìn nó, nắm thật chặt ôm thiếu nữ tay, định xoay người rời đi, chính là đúng lúc này. Giang giác. một tiếng rất nhỏ băng nước thanh đưa tới thiên huyết dạ chú ý nàng theo bản năng quay đầu ngay sau đó nàng đồng tử hơi không thể thấy phóng đại bấy lên trong lòng ngực nhân nhi một cái nhảy đánh bay thẳng không trung ầm ầm ầm thiên huyết dạ ở vào trời cao phía trên có chút khiếp sợ nhìn vừa mới chính mình đợi địa phương nguyên bản xanh lun tươi tốt đại thụ lúc này lại tản ra lạnh băng hàn khí chỉ thấy kia mặt trên từng khối như cự thạch giống nhau khối băng tán loạn vùi lấp ở mặt trên mà nguyên bản hẳn là bị đóng băng trụ điểm hạt lúc này lại hoàn hảo vô khuyết đứng ở nơi xa duy nhất trở nên là nó trong mắt thần sắc lửa giận càng trọng huyết tinh càng đậm a không thể tha thứ lao tử hôm nay thế nào cũng phải đem ngươi áp thành thịt toái hiểm hạc ngữ bãi nó đột nhiên xuống phía dưới một ngồi xổm, nó kia khổng lồ thân thể nháy mắt hướng về trời cao phía trên thiên huyết dạ nơi phương hướng nhảy đánh đi lên thiên huyết dạ chỉ cảm thấy đến phía dưới một trận nhanh chóng mấy dục làm người hít thở không thông phong thổi qua phía dưới hiểm hạc sớm đã biến mất không thấy Liền ở nàng cảm giác được trên đỉnh đầu kia thật lớn bóng ma chụp xuống khi, trong lòng ngực nguyên bản hôn mê nhân nhi trên người, lại phát ra một đạo lộng lẫy tinh quang, mà cặp kia nhắm hai mắt lại vào lúc này đột nhiên mở. Lóng lánh thất tinh đồ đang ở thiên huyết dạ dưới chân triển khai, thiên huyết dạ không thể tin tưởng nhìn trong lòng ngực nhân nhi kia hai mắt, mà đúng lúc này, tiểm hạc kia thật lớn thân mình đã đè ép xuống dưới. anh Tiểm hạc rơi xuống nháy mắt, phảng phất đất rung núi chuyển giống nhau, mà ở nó thân mình phía dưới Hết thể đều đã hóa thành hư vô, nó khinh miệt nhìn dưới thân hóa thành bột phân phế tích, lạnh giọng cười nói, ha ha ha, chỉ bằng ngươi một nhân loại tiểu trùng, cũng dám cùng lao tử đấu, áp bất tử ngươi. điểm hạc trên mặt phát ra vừa lòng biểu tình, hồi lâu qua đi, nó cũng không có nửa điểm động tĩnh, mà nhìn kỹ, nguyên lai like cái này đại gia hỏa, liền tại chỗ như vậy hô hô đã ngủ. Sương mù dày đặc bao phủ trong sân cốc, không có điểu thú côn trùng kêu vang thanh âm, chỉ có một cái dòng suối xôn xao chảy qua. mà liền tại đây phía yên tĩnh thiên địa phía trên, đột nhiên từ thiên mà đem một đạo thất tinh đồ đẳng, đồ đẳng phía trên tinh quang lộng lẫy, mà liền tại hạ một khắc, lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở phía trên. Phần 324. Thiên huyết dạ ôm ấp trong lòng ngực nhân nhi, chậm rãi rớt xuống đến trên mặt đất, nàng cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực nhân nhi, giữa mày thăm khóa, có một cổ nhìn không thấy ưu sắc, lúc này thiếu nữ hai mắt nhắm nghiền, hô hấp hơi không thể thấy, phảng phất tùy thời đều có khả năng biến mất giống nhau. Người rốt cuộc là người nào? thiên huyết dạ hơi hơi nỉ non ra tiếng nàng ôm trong lòng ngực nhân nhi đi hướng dòng suối biên đem nàng chậm rãi bông cảnh giác nhìn nhìn bốn phía phát hiện tạm thời không có khác thường sau nàng chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình thao xuống trên mặt mặt nạ nhìn trong nước ảnh ngược gương mặt kia thiên huyết dạ lạnh băng ánh mắt lại vào lúc này hơi hơi phóng nhu tia khuynh thành tuyệt mị trên mặt có thiên khuynh thành bóng dáng nhỏ dài ngón tay nhẹ nhàng chạm đến chính mình hình dáng suy nghĩ dần dần lâm vào hồi ức chính là nhưng vào lúc này bên cạnh nhân nhi truyền đến một tiếng thống khổ nỉ non thiên huyết dạ nguyên bản đặt ở trên mặt tay nháy mắt rũ xuống đánh vỡ dòng suối bắn ra bọt nước đồng thời cũng đánh vỡ trong gương tốt đẹp thiên huyết dạ quay đầu đi nhìn về phía người bên cạnh nàng ra sạch một phen mặt nhữ như mày lại vẫn là sẽ xuống chính mình góc áo dính thượng suối nước đi hướng thiếu nữ bên cạnh chỉ rút kiếm giết người tay lúc này lại dùng cứng đờ tư thế không phải thực ôn nhu trà lao thiếu nữ trên mặt huyết ô màu trắng quần áo không mấy cái qua lại cũng đã nhiễm hồng Cái này làm cho đến thiên huyết dạ lại lần nữa như mày, nếu như vậy sát đi xuống, không biết khi nào mới có thể kết thúc. Quay đầu nhìn về phía một bên lạnh băng dòng suối, thiên huyết dạ ngón tay nhắc tới, tức khắc một đạo thanh triệt dòng nước, trực tiếp lược thượng nàng đầu ngón tay. Ngón tay vừa chuyển, kia dòng suối liền phản phất nghe lời hài tử giống nhau, đối với thiếu nữ kia ô chọc bất kham trên mặt bay vút mà đi, chính là ngay sau đó, xôn xao lạnh băng đến sương thủy lại trực tiếp bắt thượng thiếu nữ gương mặt. Uống nguyên bản hôn mê thiếu nữ. lại vào lúc này đột nhiên căng lên nàng ngồi dưới đất hai mắt mở đồng thời không ngừng ho khan khụ khụ khụ khụ khụ